Xét đến cùng chính là Phật Tông này một đợt tào thao tác quá làm người đồ phá hoại, suy nghĩ một chút đi, bên người đồng môn sư huynh đệ thay đổi bộ dáng còn chưa tính, nhưng kết quả đại gia hỏa đều dường như từ một cái bán xỉ thương trong tay đầu ra tới, kia cái mũi kia mắt một mao giống nhau vừa nói, cuối cùng liền tóc đều biến không có, chính mình nguyên bản trên người xuyên y phục cũng biến ảo thành một bộ võ tăng phục, nếu không phải trên tay pháp khí còn ở, bằng không ai còn nhận ai. Nay còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất nghĩ đến là đối những cái đó nữa tu tới nói. Rõ ràng lão nương Mỹ mạo như hoa, kết quả ngươi lại đem ta chỉnh thành một cái cơ bắp dâu quay nón võ tăng trang điểm. Suy nghĩ một chút, đó là phải có nhiều khủng bố vậy có bao nhiêu khủng bố. Chờ hôn chiến qua đi, nay sợ là các nàng cuộc đời này lớn nhất bóng ma đi. Bất quá ngôn về chính chuyển, hiện tại bãi ở bọn họ trước mắt còn có một vấn đề, đó chính là tuy rằng phía trước lên đài khi bọn họ này đầy tông môn vì đơn vị đi lên. Hiện tại bọn họ còn có thể bằng vào hai bên trong tay pháp khí nhận ra đối phương là người phương nào, chính là một khi cùng những người khác gặp gỡ kia lại nên như thế nào. Tu giới thật sự pháp khí cũng không phải là có tay một kiện không mang theo lặp lại, nếu là đụng tới những cái đó có tâm cơ người, mà hắn trên người lại mang theo đại lượng pháp khí, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể bằng này theo đại đội đi hành sự tùy theo hoàn cảnh tùy tay đổi pháp khí, như vậy nhặt của hợi đến cuối cùng tình huống cũng là có. Diệp liên liên cố ý tìm truyền phát tin nhà mình tông môn kia khối lưu ảnh thạch. Hảo đi, một đám võ tăng trang điểm, ai với ai nàng là ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. liền không có một chút kế tiếp sao. Diệp liên liên nghiêng đầu do hỏi Chí mặc, chỉ là xem này một đám võ tăng hôn chiến lúc mới bắt đầu còn rất mới mẻ, nhưng xem thời gian lâu rồi, đã có thể không có gì thú vị tính. Ngươi thả xem đi xuống liền biết. Chí mặc không đáp phản cấp Diệp liên liên để lại cái trì hoãn. Thân thân bị bí bí. Ta lòng hiếu kỳ đều bị ngươi nhắc tới tới. Diệp Liên Liên nói, "Chúng ta tới, thế nào? Thế nào? Có phải hay không đánh nhau rồi?" Tống Khuê lôi kéo trí Tuệ hướng về trên khán đài Diệp Liên Liên bọn họ mấy cái ngồi phương hướng vọt lại đây, phía trước hắn cùng trí Tuệ khẽ sờ sờ đứng ở tứ đại gia tộc phía sau xem diễn trong đám người đầu trộm phóng hỏa, chờ đem hỏa thả lúc sau hắn liền lôi kéo trí Tuệ tiếp đón Diệp Hoài lập tức lóe người, cho nên nói phía sau tứ đại gia tộc người cùng hành thiên tông người nọ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ là không biết. Diệp Liên liên hướng hắn lộ lạnh lạnh tươi cười, ha hả ha hai tiếng, gục xuống mỹ mắt chỉ vào phía trước lưu ảnh thạch đạo, chính ngươi xem. Tống khuê cùng trí tuệ hai người tức khắc trận tròn mắt, tình huống như thế nào, chẳng lẽ hắn thêm hỏa còn chưa đủ đại sao. Chỉ là hiện tại xem chung quanh người bộ dáng cũng liền biết Diệp Liên liên lúc này lưu ảnh thạch còn mở ra đâu, chính mình nếu là tùy tiện hỏi ra tới kia thật là choáng váng. Không có cách nào tống khuê cùng trí tuệ từ chính mình túi chữ vật lấy ra rất nhiều từ ánh mặt trời hồ bên ngoài một vòng ăn vật sạp thượng mua ăn vặt gửi đi đến mọi người trong tay đầu. Lúc sau bọn họ hai cái mới cùng sau đã đến diệp hoài cùng nhau ngồi ở hàng phía trước vị trí thượng nhìn về phía trước lưu ảnh thạch màn hình. Chẳng qua ngầm hai người bọn họ đều ở cùng Nguyễn Minh Nguyệt lẫn nhau truyền âm, hỏi tứ đại gia tộc kia bọn người ở bọn họ đi rồi kế tiếp. Ở biết được bọn họ bỏ thêm đem hỏa làm ôn ra đệ tử nổi lên cảnh giác mang theo người chạy kết quả sau hai người cũng là hảo một trận vô ngữ. Nói bọn họ gan lớn đâu, nay bọn đều đã tổ chức thành đoàn thể bán cấm đan, nói bọn họ nhát gan đầu, hai người bọn họ mới điểm đem hỏa muốn cho bọn họ cùng hành thiên tông đệ tử nháo lên, kết quả hắn thế nhưng mang theo người chạy. Quả thực làm cho bọn họ hai cái giở khóc giở cười, bạch bạch lãng phí bọn họ cảm tình. 400, ngàn anh sẽ, độc. Vạn pháp đài trung trúc cơ các đệ tử trừ bỏ ban đầu bị Phật tông này một đợt tao thao tác cấp lộng ốc, nhưng tốt xấu bọn họ những người này vì có thể tới ngàn anh sẽ ở nhà mình trong tông môn đầu cũng là bị hảo hảo hấn luyện qua. Này đây bọn họ thực mau chấn định xuống dưới, ở xác định nhân viên lúc sau, sôi nổi lựa chọn tìm cái hẻo lánh địa phương tạm thời núp vào. Hắc, ta nhìn đến ta tông đệ tử. Tống khuê nửa xoay người, một tay đài cao khởi, chỉ về phía trước mặt một khối lưu ảnh thạch hiện ra hình ảnh nói. Này không quan trọng. Các ngươi xem tứ đại gia tộc kia một đám người có chỗ nào kỳ quái. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên ra tiếng nói. Những người khác nghe được Nguyễn Minh Nguyệt nói cũng đều sôi nổi ở đông đảo lưu ảnh thạch hình ảnh tìm tứ đại gia tộc người tình huống. Làm sao, bọn họ người ở đâu một khối lưu ảnh thạch thượng. Nhìn mãn bình võ tăng đầu chọc trang điểm người, diệp liên liên có chút quá mắt. Phía trước tống khuê có thể tìm được nhà mình tông môn những người đó đến không phải nói hắn đôi mắt lợi hại, mà là bởi vì... trong tay đối phương đầu cầm kiếm là côn nguyên tông đệ tử tiêu xứng pháp khí này đây hắn mới có thể nhận ra bọn họ tới mà trước mắt làm hắn ở mấy chục khối lưu ảnh thạch màn hình bên trong tìm được tứ đại gia tộc người hắn tỏ vẻ hắn vẫn là mở miệng hỏi người tới đơn giản nguyễn minh nguyệt đang muốn muốn giơ tay chỉ ra tứ đại gia tộc ở kia mấy khối màn hình bên trong đột nhiên vạn pháp đài nội thế nhưng xuất hiện biến hóa sở hưu ở vạn pháp đài nội đệ tử một thân võ tăng đầu chọc hòa thượng hình tượng rút đi khôi phục thành bọn họ nguyên bản diện mạo diệp liên liên mật người hỏi Chí mặc nói đây là vạn pháp đài bí mật trí mặc gật đầu đúng là như thế diệp liên liên cũng không nốc thời gian khoảng cách dài hơn một nén hương thời gian một nén hương sau vạn pháp đài nội ảo trận lại lần nữa vận chuyển sở hữu vạn pháp đài nội người đều đem lại lần nữa biến trở về võ tăng bộ dáng bọn họ lại muốn khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng phải chờ thêm một canh giờ này so với trước kia thú vị tính mạnh hơn nhiều Nói tới đây, Diệp liên liên ý có điều chỉ nói, nhân tiện cũng đem phụ cận sinh ý đều kéo lên. Mau xem, những người đó qua su không biết xấu hổ, thế nhưng vô khác nhau đối với đối bạn bên ngoài những người khác hạ độc. Khán đài đằng trước không gọi ai hô lớn vang lên một tiếng khiến cho chủ ý lực đều đặt ở nói chuyện phiếm thượng Diệp liên liên mấy người. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu hướng về phía trước lưu ảnh thạch nhìn lại, lại thấy ở này đó lưu ảnh thạch màn hình bên trong có bốn cái màn hình sở phóng hình ảnh cùng chung quanh mặt khác lưu ảnh thạch không hợp nhau. Đừng những người khác lấy tông môn vì đơn vị thật cẩn thận ở núi sâu rừng cây tiểu tâm hành tổ khi, kia bốn cái màn hình người thế nhưng ở vừa đi vừa đối ngoại vứt sai cái gì. Vốn dĩ sao, mỗi cái tu sĩ đều có chính hắn nào đó tiểu quái phích, không có sẽ cho rằng hắn co tật xấu, hay là cao ngạo ngạo khí, nhưng ai làm có một đội người hảo xảo bất xảo một chân dạo bước tiến lên những người đó hướng về núi sâu tùng vứt sai quá thứ gì khu vực, kết quả, kia đoàn người chỉ là hai cái hô hấp công phu liền tất cả đều nga xuống. mỗi người đều là giống nhau độc làm, thân thể do dự, miệng xui bọt mép, trong mắt hướng lên trên thiên, lộ ra tròng trắng mắt kia một bộ phận, lại là hai cái hô hấp công phu. Những người đó một đám sắc mặt phát thanh, môi tím đen, lệnh người thấy không phải chúng độc còn có thể có cái gì. Liên này trong chốc lát công phu, kia bốn cái màn hình hình ảnh liền dẫn vạn pháp đài bên ngoài người hảo một trận đào hút không khí thanh. Hảo Miu kia à, ngàn anh sẽ hôn chiến nhưng không quy định quá không thể làm người dùng độc, bọn họ những người đó. Chỉ cần trên người mang theo độc, chờ đi vào hôn chiến sau, tựa như hiện tại như thế giống nhau, đem trên người mang theo độc hướng chung quanh một giải, lại sau đó đem chính mình chế chi nhất thấy được vị trí, làm người tới đánh, chờ những cái đó mắc mưu người đi vào độc dược trong phạm vi, giá đều không cần giá người liền trước chúng độc bị loại trừ. Tiết kiệm sức lực và thời gian, đặc phương tiện. Ui ui ui, ngươi đừng nói nữa a, ta nghe nổi ra gà đều đi lên. Ta nói, các ngươi khẩn trương cái gì? Chứ không nói lúc này đây ngàn anh sẽ không chúng ta chuyện gì, chính là tiếp theo ngàn anh sẽ kia cũng chính là vài trăm năm sau sự, lúc ấy còn có chúng ta không chúng ta đều khó mà nói đâu, cho nên à, nghe ta một câu, ta đừng nghĩ chút có không. Chính là chính là, hơn nữa ta cảm thấy đi, cái này ở quần chiến sử dụng độc chuyện này, chờ đến hôn chiến sau khi chấm dứt liền sẽ bị mười đại tông môn cùng nhau phủi đi đến cấm sử dụng quy tắc, cho nên các ngươi ai muốn xem hôn chiến bên trong có người hạ độc, vậy chạy nhanh xem, chờ hôn chiến kết thúc. Sau này thi đấu bên trong vậy nhìn đến không lâu. Trên khán đài, khán đài hạ nhân đàn toàn bộ nháo khai, ở bọn họ chi gian sở quay chúng quanh để tải cô đơn liền như vậy mấy cái, kia bốn khối lưu ảnh thạch màn hình bên trong người là nhà ai trúc cơ đệ tử, ngoại tào, lại có một đội tiểu bạch thử chúng đầu, bọn họ rốt cuộc sử chính là cái gì độc, nhưng cái đó chúng độc người thoạt nhìn rất nghiêm trọng bộ dáng. Tống Khuê kiều chân bắt chéo, trong lòng ngực đầu ôm một bao khô bò ăn nổi kính, hắn nửa nghiêng đi thân hướng về phía sau mấy người nói. Các ngươi biết những cái đó tùy chỗ vứt độc người là nhà ai sao? Ngồi ở hàng phía sau Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, trí mặc đám người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đồng thời mở miệng hỏi, ngươi biết, mấy người bọn họ nháo ra thanh âm có chút đại, ngồi ở bọn họ phụ cận đồng dạng tới xem hôn chiến người không hẹn mà cùng đều dựng lên lỗ thai, bọn họ đều muốn từ tống khuê trong miệng biết ở vạn pháp đài vứt độc những người đó xuất từ nhà ai. Tống khuê cũng không kéo dài, chính là vừa mới chạy tới nơi này nháo những người đó. phía trước ta liền tưởng cùng các ngươi nói bọn họ nhưng ai ngờ đến vạn pháp đài người tập thể đại biến dạng nói tới đây tống khuê dừng một chút kỳ thật ở bọn họ trên người võ tăng ảo giác biến mất lộ ra bọn họ vốn dĩ chân dung sau các ngươi cũng nên có thể từ bọn họ quần áo trang điểm thượng là có thể xem ra tới vừa mới ở chúng ta này khán đài trước cầm ý tứ đại gia tộc nhân thân thượng quần áo trang điểm cùng vạn pháp đài thượng những người đó là giống nhau diệp liên liên đám người bừng tỉnh đồng dạng bừng tỉnh còn có cùng bọn họ liền nhau ngồi những người đó Nhưng bừng tỉnh qua đi, bọn họ lại chợt cảm thấy chính mình mặt bị người đánh. Có thể tới khán đài xem hôn chiến đều là thương vân giới 10 đại tông môn đệ tử. Đằng trước bọn họ còn ở dịu rít nói chờ hôn chiến qua đi 10 đại tông môn người sẽ đứng ra thuyết minh từ dưới giới, giới bắt đầu tham gia chúc cơ hôn chiến đệ tử đều không thể xử độc. Nhưng hiện tại đâu, này giới ngàn anh sẽ chúc cơ hôn chiến ngay từ đầu liền xử độc không phải cái gì tiểu môn tiểu phái đệ tử, đúng là phái ở 10 đại tông môn sau 4 vị tứ đại gia tộc. Mười đại tông môn có thể nói là thương vân giới trên đại lục cọc tiêu giống nhau tồn tại, nhưng hiện tại, cọc tiêu đi đầu xử đầu, này nói như thế nào đều là ở ném bọn họ mười đại tông mà ta. Như vậy nghĩ, trên khán đài người một đám đều ở trong lòng đầu cấp tứ đại gia tộc hung hăng mà nhớ thượng một bút, liền chờ sau này có cơ hội tấu bọn họ nhà hỗn đảng. Bên này diệp liên liên nơi này phương trên khán đài người vội vàng ở trong lòng ghi sổ buồn. Bên kia thủ ngàn ảnh lại là mang theo diệp liên liên đoàn người đi trước rời đi khán đài về tới Phật Tông vì bọn họ lâm thời ấn bài nơi rừng chân tiểu kim trên núi. Diệp liên liên đoàn người vẻ mặt khó hiểu, bọn họ này không phải đang xem trên đài xem hôn chiến xem hảo hảo sao, hắn là chịu cái gì điên đem bọn họ một đám toàn bộ mang theo trở về. Nay còn chưa tính, hắn càng là ở nửa đường đem trí mặc năm người cũng cấp chi đi rồi. Thu ngàn ảnh cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta đi trước tìm đường chủ. Được hiện tại đều phải mang theo bọn họ những người này đi tìm Thư Duệ. Diệp liên liên bốn người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít có một chút số, hơn phân nửa hắn là ở vừa rồi khán đài chỗ phát hiện chút thứ gì. Mấy người cũng không nhiều lời, đi theo thủ ngàn ảnh hướng về Thư Duệ ở nhà gô đi đến. Năm người đến lúc đó, Thư Duệ đang ở chiêu đại giới ngự giới pháp. Diệp liên liên, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống quê, Diệp hoài bốn người đồng thời yên lặng dương mắt nhìn lướt qua thủ ngàn ảnh. Phía trước ngươi đem trí mặc năm người cấp đuổi đi, hiện tại hai vị này, chúng ta liền xem ngươi như thế nào đổi rồi. Thu ngang ảnh cảm nhận được đến từ phía sau bốn đạo ánh mắt, hắn lông mày đều không run một chút đầu tiên là đối với giới ngự giới trần hành lễ, lúc sau hắn gọn gàng dứt khoát đối thư rồi nói, đường chủ, ta có một chuyện muốn hội báo. Diệp liên liên bốn cái tuyệt đối là an tĩnh như gà, liền nửa điểm thanh âm đều không chi. Nay đây trước mắt trường hợp là an tĩnh đáng sợ, đồng dạng cũng xấu hổ muốn mệnh. phản đến là thư duệ tựa hồ là đối đến thù ngàn ảnh loại này chẳng phân biệt thời nghi toát ra tới soát tồn tại cảm tình huống tập mãi thành thói quen hắn chợt đem ánh mắt rơi xuống diệp liên liên trên người diệp liên liên bị hắn xem lông tơ đứng thẳng trực giác sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh hắn nói phật tông có dấu vạn năm cây bồ để diệp quét xuống dưới vạn năm tuyết thủy xứng lấy ngộ đạo lá trả lại là vừa và tốt ngươi muốn hay không lấy ra một ít ngộ đạo lá trả tới cùng hai vị này đổi một ít diệp liên liên khỏe miệng vừa kéo thư duệ thứ này tuyệt đối là cố ý thật là hố cấp dưới ngoạn ý nhi diệp liên liên lông mày nhíu trong chốc lát sau bông ra khỏe miệng nàng một liệt nói ta nơi này liền thường một hai lá trà, như thế nào đổi vậy tìm cái thời gian đại gia cùng nhau tới nhấm nháp đi đột nhiên giới trần ra tiếng chen vào nói nói hắn biên nói chuyện biên tạp bám lấy miệng nộ đạo trà a ta còn một lần đều không có uống qua đâu cũng không biết kiêng ngộ đạo trà là cái cái gì tư vị thật không nghĩ tới nha đầu người trong tay sẽ có một hai Vốn dĩ ta có một ngọc ống trúc, nhưng bị người toàn uống xong rồi. Diệp Liên liên ánh mắt thiên lặng rơi xuống thư duệ trên người, trong giọng nói đầu tràn đầy buồn bực. Đương nhiên, càng có rất nhiều nàng tự cấp thư duệ kéo thù hận. nửa tháng buổi chiều trà đều là lấy ngộ đạo lá trà pha thủy, ngấm lại đều xa xỉ a. Một bên vòng là một bộ lao tăng nhập định đối với bất luận cái gì sự vật đều là gợn sóng bất kinh giới ngự mí mắt trợt run run. Một ngọc ống trúc ngộ đạo trà bị hắn nửa tháng lập tức ngọ trà cấp uống xong rồi, đây là kiểu gì lãng phí. nhưng ở khỏe mắt dư quang quét đến thư duệ kia khỏe miệng hơi cong hiển nhiên đang cười biểu tình trong lúc nhất thời giới ngữ cũng không biết trong lòng là cỡ nào tư vị nhưng ngay sau đó hắn xem thư duệ tướng mạo lại có chút không đúng không khỏi bãi ở trên đùi tay trái chỉ gian bấm tay niệm thần chú nam tức lúc sau hắn vẻ mặt kinh ngạc đem ánh mắt dừng lại ở diệp liên liên nhưng theo sau hắn tầm mắt vừa chuyển một lần nữa rơi xuống thư duệ trên người này hai người một cái không tự biết một cái vô sở giác, thú vị thú vị chỉ có thể nói Tương lai còn dài. 401 tiểu hài tử cũng không phải như vậy hảo hống. Hai cái đương sự hoàn toàn không biết chính mình ở khi nào bị người nhìn một hồi tướng mạo tính một phen nhân duyên tuyến. Lúc này từ một cái chính cao cao ngồi ở phía trên nhạc xem diễn, một cái tắc luống cuống tay chân ứng phó đến từ giới trần tìm tòi nghiên cứu. Náo qua sau, giới trần một cái tắt chụp ở diệp liên liên đầu vai, nói, Thành, hôm nay ta cùng giới ngữ liền đi trước, ngày mai canh giờ này, chúng ta mang theo hảo thủy lại đây cùng nhau uống ngộ đạo trà. giới trần cùng giới ngữ đi rồi nhưng trong phòng như cũ an tính thả lại tức phân xấu hổ tất cả mọi người có mắt này đây bọn họ đều thấy được diệp liên liên kia sắp cụ tượng hóa tối tâm chi khí thư duệ thu hồi tươi cười ho nhẹ một tiếng mắt vượng ở thù ngàn ảnh vài người trên người đảo qua cuối cùng hắn đối diệp liên liên giải thích nói ngươi biết ta nói ngộ đạo trà sự nhưng có một chút ngươi lại không biết ngộ đạo trà là có thể làm tu sĩ ngộ xuất đạo pháp quy tắc hảo trà nhưng ngươi nếu chỉ là tùy tiện tìm cái hảo linh bọn nước nó Nó cũng bất quá là ly ngộ đạo dùng nước trà, nhưng nếu là đổi thành Phật tông kêu cây có hai vạn năm thụ linh cây bồ đề thượng bồ đề diệp tuyết thủy tới pha trà, đó là sẽ khởi đến một cái chuyển tiếp tác dụng. Bồ đề ở Phật tông tương đương đến thánh thụ, ngày thường Phật tông tăng nhân liền sẽ ở cây bồ đề hạ niệm kinh đà tọa, thời gian lâu rồi, Phật trong tông cây bồ đề cũng liền có Phật tính, ngươi có thể tưởng tượng có hai vạn năm thụ linh cây bồ đề có bao lớn Phật tính sao? Nói tới đây. Thư Duệ ý vị thâm trường lấy mắt mắt lẽ rốt của quanh thân tối tâm chi khí tán không sai biệt lắm Diệp liên liên, nói, kỳ thật, ngươi nếu còn có ngộ đạo trà nói, không bằng lần này một lần cùng giới trần trao đổi nhiều một ít bù đề tuyết thủy, đối đãi ngươi dùng xong lại chạy này tới nơi này đổi lấy khi, sợ là ngươi muốn có hại. Diệp liên liên, trong lòng khí nó mới ứng Thư Duệ giải thích mới tiêu tán không ít, nhưng nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng cuối cùng lại cho nàng đổi thêm một câu, đây là thử đâu, thử đâu, vẫn là thử đâu. Không có, không có, không có. Nữ tử cao vút bên trong mang theo chút phẫn ớt, lại mang theo chút bực xấu hổ thanh âm một tiếng tái quá một tiếng âm vang lên. Thư duệ nhà ở nhưng không thiết cái gì cách âm trận pháp, này đây lấy hắn này gian nhà ở vì trung tâm kinh trung quanh ở trong phòng đầu nghỉ ngơi người theo bản năng tưởng ra chuyện gì nhi một đám tử chính mình trong phòng nhô đầu ra. Nhưng bọn họ ở nhìn đến thanh nguyên phát ra mà là ở thư duệ nơi kia một gian nhà ở, nghĩ ra được xem kịch vui côn nguyên tông đệ tử sờ sờ chính mình cổ. vẻ xem lão tổ diễn gì đó, bọn họ còn muốn nảy mạo nhỏ. Nhưng vừa rồi kia Thanh Thanh Thúy lại cao vút, cao vút bên trong lại mang theo thẹn quá thành giận nữ tử Thanh Nghiêm lại không khỏi dẫn người mơ màng a. "Uy uy, vừa mới kia nói giọng nữ, ta nghe có điểm giống kiếm đạo phong vị kia tiểu sư tổ Thanh Nghiêm a." Nói chuyện đệ tử nơi người nhà ở liền ở thư duệ này bài nhà cửa đằng trước, hắn chính là thông qua phòng nhà cửa phía sau kia cửa sổ hướng phía sau xem. Mà ở tại thư viện trước một loạt nhà cửa đệ tử, một đám đều cùng hắn giống nhau. Này đây hắn liền như thế ghé vào đầu tưởng cùng hai bên trái phải, cùng với cách vách cách vách nói. Cùng hắn liền nhau những người đó nguyên bản cũng không hướng diệp liền liền trên người tưởng, nhưng một khi người nhắc tới lại liên tưởng đến chính là trong khoảng thời gian này bọn họ lúc riêng tư nghe người ta nhắc tới những cái đó cái gì, những cái đó năm kim đan nữ tu cùng hóa thần nam tu không thể không nói sự, không khỏi bọn họ cảm thấy có lẽ, hoặc là, khả năng, bọn họ côn nguyên tông lại quá thượng mấy năm làm cái hỉ sự cũng là có khả năng. mà trước mắt thư duệ trong phòng chân thật tình huống thật là cùng bên ngoài kia bọn nao động mở rộng ra một đám đều ở suy đoán hai người bọn họ khi nào tổ chức xong tu đại điển hoàn toàn đắp không thượng nửa điểm biên nếu không phải bối phận đẻ ở nơi này diệp liên liên cảm thấy nàng đều có khả năng ngồi đối diện ở thượng đầu người kia đăng cái mũi lên mặt diệp liên liên tự giác là bị tất cẩu nàng hảo hảo đang xem đài nơi đó xem hôn chiến đầu tiên là bị thù ngàn ảnh ngạnh kéo lại tìm thư duệ kết quả trực tiếp bị hắn kéo đảm đương điều hòa tể cái gì ngoạn ý nhi Diệp Liên Liên cảm thấy có phải hay không chính mình dĩ vãng cho bọn hắn ấn tượng thật sự quá dễ nói chuyện, không có một chút chính mình tính tình, cho nên này đó bị nàng cho rằng là người một nhà nhân tài có thể như thế không kiêng nghể gì tới khiêu chiến nàng đế hạ. Càng là như vậy tưởng, Diệp Liên Liên trong lòng càng hụt hẫng, lại xem một cái thư duệ đột ngột nàng xoay người tức đi. Trong phòng bị Diệp Liên Liên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thư duệ vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng tâm thần không trải qua đánh một cái đột liền tại đây trong nháy mắt. hắn cảm thấy có một số việc tựa hồ là ra ngoài hắn ngoài ý liệu chẳng qua cái loại cảm giác này tới mau đi cũng mau thế cho nên hắn hoàn toàn chảo không được mà trước mắt tình huống lại là có chút làm hắn xoa tay không kịp đi ra ngoài diệp liên liên trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra cực quang một chân mại đi lên không đợi trong phòng vẫn là tham dò ra tới xem diễn người có điều phản ứng trực tiếp điều khiển cực quang bay đi diệp liên liên đem cực quang tốc độ điều khiển đến nhanh nhất này đây phản ứng lại đây thù ngàn ảnh chẳng sợ muốn đuổi theo đi cũng có một chút chậm Nguyễn Minh Nguyệt cùng Tống Khuê, Diệp Hoài ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ, mờ mịt cùng với vô thố. Nay đây Đường Thư Duệ đi ra khi hắn liền tiếp thu tới rồi vô số đạo bắn thượng chính mình tầm mắt. Đường chủ tiểu sư thúc tốc độ quá nhanh, lấy ta số tốc độ đuổi không kịp. Thu ngang ảnh rất là dứt khoát đem chính mình vấn đề đặt tới hắn trước mặt, tiêu ý tứ thực rõ ràng không phải hắn không nghĩ đuổi theo đi khán hộ nàng, mà là đối phương đem tàu bay tốc độ chạy đến nhanh nhất, vòng là hắn kim đan hậu kỳ tốc độ cũng đuổi không kịp. thư duệ thật dài thở ra một hơi nói hôm nay là ta sai các ngươi đi về trước đi ta đuổi theo nàng dứt lời khi nơi nào còn có thư duệ thân ảnh cực quang bên trong diệp liên liên trong lòng còn nghẹn một hơi hiện tại nàng liền tưởng trở về tìm sư tôn không sai nàng chính là muốn đi tìm hoa trúc nhạc mẹ nó nàng lại không phải không có sư tôn dựa vào cái gì bị khí còn phải nghẹn hóa thần kỳ làm sao vậy nàng sư tôn cũng là hóa thần kỳ đồng dạng cũng là kiếm tu Thật muốn đánh lên tới ai so với ai khác thảm còn không nhất định đâu. Như vậy nghĩ, Diệp Liên Liên bắt đầu chậm rãi mơ ngộng thư duệ bị hoa trúc nhạc đuổi theo tẩn cho một trận mỹ diệu hình ảnh. Cái gì gấu trúc mắt, cái gì mũi tẹt lại mỹ mặt, một đốn tấu xuống dưới còn có thể thừa cái gì. Đừng nói hẹp dài mắt phượng, đến lúc đó xưng thành cái màn thầu hắn còn có thể trích tiên đi nơi nào. a nghĩ nghĩ Diệp Liên Liên không khỏi cười nhẹ lên tiếng, trận nàng cảm thấy chính mình thực như vậy đại khí làm gì. trực tiếp tìm tới một quyển tiểu sách vở, đem làm chính mình khó chịu người trực tiếp nhớ thượng một bút, sau đó chờ trở, trở lại tông môn, tìm hoa trúc nhạc làm hắn giúp chính mình giết bằng được không phải hào sao? sư tôn là đang làm gì, có chỗ lợi gì, nhưng không phải ở loại địa phương này hiển hiện ra sao? buồn bực tan đi Diệp Liên Liên nhìn thoáng qua cực quang ngoại hoàn cảnh, kết quả nàng phát hiện cực quang sở điều khiển phương hướng lại là hướng về côn nguyên tông phương hướng đi, nghĩ chính mình lòng dạ cũng thuận, Diệp Liên Liên liền chuẩn bị thay đổi cực quang hồi phật tông đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới nàng cực quang mới giảm tốc độ phía sau có một người lăng không hướng về nàng bên này bay tới. Diệp liên liên có nghĩ thầm đang xem thanh người đến là ai, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh duy nhất có thể xác định chính là đối phương cũng là từ Phật tông nơi phương hướng bay ra tới. Diệp liên liên nghĩ nghĩ trong lòng cũng liền hiểu rõ, nàng hôm nay đem cực quang khai ra đua xe cảm giác, thu ngàn ảnh muốn đuổi theo có điểm quá sức, cho nên dư lại đuổi theo ra tới đều như vậy nhẹ nhàng cũng chỉ dư lại thư duệ một người. Nghĩ như thế. Diệp liên liên lại cảm thấy chính mình mặt cũng thật đủ đại, đều có thể làm hóa thần kỳ lao tổ ba ba đuổi theo. Bất quá ba cái hô hấp thời gian, thư duệ người đã rơi xuống cực quang phía trên. Đứng ở cực quang tàu bay phần đầu, hắn cả người ngồi xổm xuống, tay phải đối với cực quang thượng, thật chỉ khúc khởi phanh phanh phanh đánh tam hạ. Nhìn dáng vẻ của hắn này tam đánh hắn không hưởng nửa điểm sức lực, vừa vặn chỗ cực quang bên trong Diệp liên liên lại là mãn lỗ thai quanh quần kia ba tiếng. Tuy rằng thanh âm không trói thai, nhưng không nhẹ không nặng lại đặc biệt cào nhân tâm thần. Diệp Liên Liên nghe phiền lòng cuối cùng không được viết miệng đi cho hắn mở cửa. Cực quang tàu bay thượng môn vừa mở ra, thư duệ đã nhận ra, hắn tự cực quang đỉnh chốc đi bước một như đi thạch thang một ít đi vào cực quang bên trong. Diệp Liên Liên cực quang hắn gặp qua nhưng lại không có vào xem qua. Lúc này đây vẫn là hắn lần đầu tiên tiến vào, nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn liền cảm thấy như vậy tiểu xảo tàu bay cũng chỉ có thể giống Diệp Liên Liên tiểu xảo nữ tu tới khai một khai. Đổi làm là hắn liền không như vậy thích hợp. Đương nhiên ý nghĩ như vậy Thư Duệ cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, thật muốn bị Diệp Liên liên nghe được hơn phân nửa là bị sẽ so trước lúc ấy còn muốn làm ở mỹ. tầm mắt viết đến cực lực muốn ngay ngắn mặt cũng không biết vì sao ở nhìn đến hắn mặt sau lại như là nghĩ tới chuyện gì một bộ muốn cười lại còn phải nghẹn trộm tanh bộ dáng Diệp Liên liên. Thư Duệ trong lòng biết đối phương trong đầu tưởng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không tức giận. nhìn đối phương mặc kệ là ấn hắn bên này 900 nhiều năm thời gian tính vẫn là nàng kia đầu vài thập niên thời gian tính nàng vóc dáng ý, ý liền không vượt qua hắn ngực hắn coi như là ở hống tiểu hải tử như thế nghĩ thư duệ từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bàn tay đại tiểu ngọc hộp đưa tới nàng trước mặt diệp liên liên dầm dì xem xét hắn hai mắt cuối cùng rỗi tay tiếp nhận tiểu ngọc hộp nàng lại nhìn thư duệ liếc mắt một cái cũng không gặp hắn làm chính mình trực tiếp thu hồi tới nàng lập tức liền đem tiểu ngọc hộp mở ra tiểu ngọc hộp mở ra khoảnh khắc ngũ sắc quang mang từ nhỏ hộp ngọc nội chạy xuôi mà ra diệp liên liên sửng sốt nàng có chút không quá xác định ngẩng đầu xem thư duệ này đây là ngũ hành thạch chuẩn xác mà nói đây là một khối ngũ hành tinh tinh thư duệ nói bang diệp liên liên bay nhanh một lần nữa đắp lên hộp ngọc cái liền phải đem ngũ hành tinh tinh nhét trở lại thư duệ trong tay đầu thứ này sư bá ngươi cho ta làm gì ta lại không dùng được lúc này lại là đến phiên thư duệ ngây ngẩn cả người hắn nói Ngũ Hành Tinh Tinh chính là luyện chế bản mạng kiếm hảo tài liệu, ta cho ngươi ngươi nhận lấy sau đại, nhưng cầm đi luyện chế bản mạng kiếm. Diệp Liên Liên đầy đầu hấp tuyến, bất quá nàng đến là từ hắn nói chung đã biết điểm ý tứ, xét hắn đây là phương hướng nàng xin lỗi đâu. Chẳng qua nam tu sao, còn đều đương hóa thần kỳ lão tổ, đơn từ bối phận đi lên nói hắn đều ngượng ngùng đối nàng một cái tiểu bối ba ba nói một câu thực xin lỗi không phải, cho nên đưa xin lỗi kết thúc buổi lễ tốt nhất cách làm. Chỉ là Ngũ Hành Tinh Tinh, nàng là thật sự không cần. Tiên lặng đem ẩn dưỡng ở đàn điền nội phá hi đem ra, hoành ở hai người trung gian. Cái kia sư bá, ta chính mình luyện đem bản mạng kiếm, cho nên ngũ hành tinh tinh ta thật sự không cần phải. Thư Duệ trầm mặc, đẹp mắt vượng liền như vậy nhàn nhạt nhìn thẳng Diệp Liên Liên đôi mắt. Diệp Liên Liên cảm thấy đi, hôm nay không phải chính mình cùng Thư Duệ phạm hướng, chính là hắn cùng chính mình phạm hướng. Nhìn nhìn hiện tại hai người chi gian thật sự thực xấu hổ a. Theo thời gian quá khứ, Diệp Liên Liên cảm thấy bọn họ chi gian không khí đều biến có chút trầm trọng. Liên ở nàng có chút chống đỡ không được chuẩn bị trước rũ cái mí mắt gì, bên thai truyền đến một tiếng lâu dài hơi thở thanh. Lại nhìn thoáng qua bị Diệp Liên Liên đưa tới trước mắt tiểu Ngọc Hộ, thư duệ xoay người đối nàng nói, "Đi thôi, trở về." 402, ngàn anh sẽ, điều kiện. Muốn điều khiển cực quang trở về khai khi Diệp Liên Liên nhưng không có ra tới khi như vậy hung tàn, chẳng qua đương cực quang chậm rãi rớt xuống đến Phật Tông bên ngoài hai người từ cực quang bên trong đi xuống tới kia một xác Diệp Liên Liên dưới chân bước chân một đốn nàng hướng trung quanh quét một vòng. Nàng như thế nào cảm thấy hôm nay chạy tới trước điện bái Phật người đột nhiên biến nhiều, không hiểu ra sao nàng nghiêng ngẩng đầu bộ thư duệ, ta như thế nào phát hiện tông môn đệ tử sao đều bắt đầu tin Phật lên. Chẳng lẽ là Phật tông tăng nhân có cái gì đối ngoại tẩy não hảo thủ đoạn? Nhưng mà đáp lại nàng cũng chỉ có thư duệ ném lại đây hai chữ hồ nháo. Thư duệ đảo qua những cái đó không phải đối với tượng Phật bái Phật chính là ở nơi đó cầm cái đại ông trúc rút tham đệ tử. Bọn họ một đám tuy rằng thoạt nhìn hành vi có chút cố tình, nhưng hắn nơi đó còn có chuyện này đây đối với việc này cũng liền tạm thời phóng tới phía sau. Hai người một trước một sau trở lại tiểu kim sơn, thư duệ chỗ ở ngoài phòng đầu thù ngàn ảnh bốn người chính chờ ở nơi đó. Đối diện bốn song hướng chính mình đầu tới sáng ngời ánh mắt, diệp liên liên lại là trên mặt có chút không nhịn được phát, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, kia gì, thủ sư Điệt ta ngươi không phải có việc nhi muốn cùng chúng ta đại gia nói sao, tới tới tới ngươi tới nói. thu ngang ảnh ánh mắt có ngắn ngủi mơ mịt nhưng theo sau kia mở mịt tan đi chuyển biến thành nghiêm túc hán đối thư duệ đường chủ có không đi vào nói chuyện thư duệ cũng không vô nghĩa mang theo người một lần nữa vào nhà sáu người đi vào trong phòng lúc sau nguyên bản còn trốn đi lén lút thám thính bắt quái các đệ tử liền buồn bực, không vì gì chỉ vì bọn họ lao tổ nhà ở dâng lên một đạo cách âm trận pháp bọn họ nghe không được a phòng trong sáu người nhưng nghe không được bên ngoài đệ tử thở ngắn than dài thanh âm thư duệ như cũ ngồi thượng đầu diệp liên liên đám người tắc ngồi ở tả hữu rơi xuống nhất dựa trước cái kia vị trí bốn người đều cố ý nhường cho thù ngàn ảnh thù ngàn ảnh cũng không chối từ hắn ngồi xuống sau liền đối thư duệ thẳng thiết chủ đề nói ta phát hiện mấy cái ngoại hải tu sĩ nay đầu còn không đợi thư duệ diệp liên liên bốn cái một bức bốn người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi bỗng nhiên cảm thấy bọn họ bốn cái cùng thù ngàn ảnh không ở cùng cái kênh mặt trên liên nói đằng trước hắn là đi theo bọn họ cùng đi ánh mặt trời hồ xem hỗn chiến cho nên hắn là từ đâu nhìn đến ngoại hải tu sĩ. Nghĩ đến này, bốn người đồng thời sửng sốt, sau đó lại không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng thù ngàn ảnh, liền lúc này tử bọn họ lại đột nhiên cùng hắn lại ở cùng cái kinh thượng. Thư duệ tay trái đầu ngón tay trên dưới qua lại nhẹ gõ bên cạnh án kỷ, hắn trầm mặc sau một lúc đâu, nói, làm ta đoán xem, hôm nay ngươi đi theo liên liên đi ánh mặt trời hồ xem hôn chiến. Mà hôn chiến cũng không phải một ngày hai ngày liền sẽ kết thúc, ngươi nói ngươi nhìn đến ngoại hải tu sĩ. Lấy ngươi bản tính không đuổi theo cha vừa lận kia mới có kỳ quái Này đây ta đoán ngươi chứng kiến ngoại hải tu sĩ duy nhất có thể là bọn họ liền ở hỗn chiến bên trong Nhưng đối Thu ngan ảnh gật đầu Không tồi, đường chủ cũng biết những người đó là người nào Thư duệ lắc đầu Này ta đã có thể đoán không được Ngươi thả nói thẳng đi Bọn họ là ngoại hải liên hoàn đảo người Thu ngan ảnh nói Thư duệ mày nhữ lại Hỏi, bọn họ ở ai trong đội ngũ Tứ đại gia tộc Diệp Liên liên bốn người biên nghe thù ngàn ảnh đối thư duệ hội báo nói, ngâm nàng hướng ngồi ở chính mình cách vách Diệp Hoài dò hỏi liền lộ vòng xoay tình huống. Diệp Hoài cũng không giải thích, hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra một phần ngoại hát ti đồ nằm xoài trên hai người trung gian cách án kỷ thượng, chỉ là bản đồ quá lớn án kỷ có chút tiểu, này đây còn phải Diệp Liên liên lấy trụ nàng này một đầu bản đồ rác mới có thể hào hảo xem. Diệp Hoài lấy ra tới bản đồ là ngoại hải lưu biển hoa vực bản đồ. đại lục tu sĩ muốn đi kia một vùng biển tốt nhất là đi ngang qua quá yêu thú rừng rậm tới đại lục cùng biển rộng biên giới chỗ từ nơi đó đi là nhanh nhất có thể tới đạt lưu biển hoa vực liên hoàn đảo trên bản đồ diệp hoài ngón tay ở lưu biển hoa vực nhất trung tâm chỗ đại đại bút hoa vẽ một cái đại đại vòng tròn ở diệp liên liên vẽ mặt khó hiểu hạn hắn thấp giọng nói nơi này chính là ta vừa mới họa ra kia một cái vòng tròn chính là liên hoàn đảo diệp liên Liên kinh ngạc nàng còn tưởng rằng thù ngàn ảnh theo như lời liên hoàn đảo nó chỉ là một cái đảo Nhưng ấn Diệp Hoài cách nói Liên Hoàn đảo nó cũng không phải một cái đảo, mà là đại biểu cho này trên bản đồ chỉ cần ở vòng tròn trung lớn lớn bé bé số 38 cái đảo nhỏ. Theo sau Diệp Hoài tay một lòng tay vòng tròn chính giữa nhất một cái nằm xuống ngân lang đồ án, nói, đây là Thiên Lang đảo, đây là Liên Hoàn đảo chủ người trụ địa phương. Chờ, từ từ, ngươi lợi chút. Diệp Liên liên lòng có điểm hoảng đánh gãy Diệp Hoài nói, nàng hít sâu một hơi, nói ta lý giải năng lực không lầm lời nói diệp sư huynh ý của ngươi là nói một người là suốt 38 cái đảo chủ nhân diệp hoài gật đầu nhiên còn không đợi diệp liên liên tắp lưỡi thu ngàn ảnh thanh âm lạnh lạnh vang lên hắn sửa đúng nói căn cứ truyền quay lại tới mới nhất tin tức liên hoàn đảo trước mắt đã cùng kinh hồn hải vực nội lớn nhất 18 đảo ở tiếp xúc nếu không có ngoại lai ngoại ý muốn rất lớn khả năng hai cái hải vực đem ở không lâu trở thành hợp tác quan hệ tứ đại gia tộc ở đại lục 10 đại tông môn bên trong tình cảnh phi thường xấu hổ Lúc này bọn họ kia bốn cái gia tộc phái ngoại hải tu sĩ ở chính mình tham gia lần này hỗn chiến trong đội ngũ, là tính toán mượn dùng ngoại viện đem kia mấy cái thời khắc chuẩn bị đưa bọn họ kéo xuống một hải tông môn nhị lưu tông môn cấp chèn ép đi xuống sao. Diệp Liên Liên nói, hơn nữa, này vẫn là thứ yếu, chủ yếu chính là chúng ta suy đoán tứ đại gia tộc hậu trường là quân vô cực, mà quân vô cực hắn thế lực bên ngoài hải phát triển, hiện tại thủ sư Điệt nhận ra ở tứ đại gia tộc ngoại hải tu sĩ là liên hoàng đảo người. Như vậy cùng lý nhưng đẩy liên hoàn đảo là quân vô cực địa bàn, mà hiện tại quân vô cực bên ngoài phái người chi viện tứ đại gia tộc làm này không bị rơi xuống 10 đại tông môn vị trí đơn giản như vậy. Ta đây hướng âm u điểm ý tưởng tượng, hắn thực tế là muốn mượn tứ đại gia tộc tên tuổi đem hắn thế lực hướng đại lục bên này phát triển, chờ đến hắn thế lực ở đại lục đứng vững góp chân sau tứ đại gia tộc cũng liền không có tác dụng. Kỳ thật chúng ta có thể nếm thử chiêu hắn gia nhập chúng ta. Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên ra tiếng nói. nhiên đáp lại nàng lại là mọi người nhất trí quét tới ngươi là ma quỷ sao Ánh mắt, Nguyễn Minh Nguyệt một nghẹn phía sau nói không biết hẳn là nói như thế nào đi xuống Diệp liên liên nháy mắt đã hiểu Nguyễn Minh Nguyệt ý tứ Nhưng nàng như cũ cảm thấy nàng ý tưởng này hơn phân nửa không diễn Nàng nói, ta biết ngươi là tưởng nói quân vô cực sẽ hộ bạch kiêm ra là bởi vì nàng là thiên đạo sở tán thành sủng nhi Cho nên chẳng sợ thế giới này phi thăng thông đạo tàn thiên đạo cũng sẽ làm nó sủng nhi phi thăng Bọn họ những người đó chỉ cần đi theo thiên đạo Sủng Nhi đi hơn phân nửa cũng là có thể thơm lây phi thăng. Mà hiện tại Bạch Kiêm gia khắp nơi bắt giữ Linh Sủng, Sát Đồng Môn, Phản Gia Sư Môn. Chuyện này trải qua côn nguyên tông đối ngoại một tuyên truyền cả cái đại lục tu sĩ chỉ cần thông tin không tiện địa phương đều đã biết được. Này đây dưới tình huống như thế quân vô cực vì Bạch Kiêm gia sở làm ra đối đại lục trừ tứ đại gia tộc ngoại sáu đại tông môn ra tay. Đó chính là cho thấy hắn muốn hộ Bạch Kiêm gia chu toàn. Ấn ý của ngươi là đem mượn hắn chỗ tu chân giới phi thăng sự tình truyền tới lỗ thai hắn, như vậy hắn nếu chỉ là muốn phi thăng nói hoàn toàn có thể đi chúng ta này càng phương diện lộ tuyến, mà chúng ta nơi này chỉ là yêu cầu hắn không cần đúng tay sở hữu có quan hệ bạch kiêm ra sự tình. Chính là, Diệp Liên Liên nói tới đây nàng giơ tay chỉ quá trừ nàng bên ngoài mọi người, nói, ngươi xem chúng ta, không một cái cảm thấy quân vô cực như vậy dễ nói chuyện. Hơn nữa ngươi có thể nói một cái có thể quản lý 38 cái đảo nhỏ người hắn có thể là cái đơn giản người sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên, nữ chủ nguy cơ định luật? Diệp liên liên thanh em buồn bã nói. Hướng nhất hư kia một mặt tưởng, chính là thiên đạo làm quân vô cực đã chết, nữ chủ như cũ vẫn là sống hảo hảo. Nói không chừng liền ở chúng ta ở bên này thảo luận bọn họ khi, thiên đạo đã cho bọn hắn ấn bài cái gì ngoài ý muốn, từ đây làm cho bọn họ kết cái ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta còn sống sinh tử khế ước. mà cái kia ngươi chết ta chết ngươi sống ta còn là chết xui xẻo chứng chính là quân vô cực tất cả mọi người bị diệp liên liên kia một bộ cái gì ngươi a ta a vòng có điểm nhĩ vự tống khuê đào đào chính mình lỗ thai hắn hữu khí vô lực nói ngươi liền không thể không đem cái gì đều ấn thoại bản tử kịch bản đi sao ngươi không nghe nói qua một câu sao mỗi buồn thoại bản nơi phát ra sinh hoạt diệp liên liên ngữ khí lạnh lạnh nói kỳ thật ta còn có thể lại tiên đoán một chút ngươi muốn hay không nghe không cần thống khuê quyết đoán nói diệp liên liên có thai như điếc tiếp tục nói trước đó không lâu không phải chuyển ra tông môn phong ấn nơi phong ấn buông lỏng tin tức sao nơi này hơn phân nửa cũng là cái hố chúng ta sớm làm tính toán sẽ tương đối hảo ngươi lão nói ta là miệng quá đen ta cảm thấy ngươi mới là kia trương miệng quá đen thống khuê tức giận nói khu trầm thấp ho khan tiếng vang lên thư duệ mắt phượng đảo qua diệp liên liên bốn người lấy lại tinh thần bốn người lập tức cấm miệng hảo sao rõ ràng bọn họ là chuẩn bị nghe thù ngàn ảnh hướng thư duệ hội báo hắn sở phát hiện tình huống nhưng bọn họ đến hảo nói nói chính mình liền trước nói khai thù ngàn ảnh tiếp tục hắn hội báo vạn pháp đại nội tứ đại gia tộc đệ tử cùng với những cái đó đỉnh tứ đại gia tộc đệ tử thân phận ngoại hải tu sĩ đối với cảnh vật chung quanh vứt sái độc phấn chỉ cần là từ bọn họ vứt rượu quá độc phấn chung quanh trải qua mặt khác tông môn đệ tử đều không một may mắn thoát khỏi chúng độc bị vạn pháp đài truyền ra tới hôn chiến đã bắt đầu Không thể nói ngươi nhận ra tứ đại gia tộc tìm ngoại hải tu sĩ cùng với bọn họ dùng độc điểm này làm chỉnh trạng hôn chiến dừng lại. Thật muốn rằng có lên bọn họ hoàn toàn có thể rào biện. Thư Duệ khuỵu tay để ở trên bàn, khớp xương rõ ràng tay chống đỡ rửa xuống dưới đầu. Hắn hiện tại cũng là khó làm lần này ngàn anh sẽ từ Phật tông chủ cầm. Này đây cho dù là đều là mười đại tông môn côn nguyên tông người cũng không thể tùy ý nhúng tay lúc này đây ngàn anh sẽ như vậy sẽ phạm vào kiên kỵ. Thư Duệ ánh mắt nhìn thẳng Thu ngàn ảnh nói Ngươi là cái gì ý tưởng? Thu ngang ảnh lắc đầu, Thư Duệ đều nghĩ không ra biện pháp hắn liền càng thêm không thể tưởng được. Bất quá có một chút hắn vẫn là muốn nói, tứ đại gia tộc có thể ở chúc cơ đệ tử hôn chiến bên trong lẫn vào ngoại hải tu sĩ. Như vậy kế tiếp Kim Đan, Nguyên Anh chi gian đối chiến, bọn họ cũng hoàn toàn có thể như vậy làm. Ngoại hải tu sĩ tác chiến hệ thống cùng lục địa tu sĩ hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta đối với ngoại hải tu sĩ tác chiến hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chúng ta bên này tác chiến thói quen tứ đại gia tộc hoàn toàn có thể sưu tập, này đối với chúng ta tới nói thực bất lợi. Nói tới đây thủ ngàn ảnh dừng một chút, ta lo lắng, tứ đại gia tộc sẽ đem lúc này đây ngàn anh trở thành một lần đá cây chân, từ đây nhảy đến 10 đại tông môn trước bốn đi. Thư Duệ nghĩ nghĩ, nói, Kim Đan đối chiến là ở hôn chiến lúc sau, thời gian càng thêm thêm giảm giảm cũng liền ở nửa tháng lúc sau cử hành, muốn làm cho bọn họ trong thời gian ngắn đi thích hướng ngoại hải tu sĩ đối chiến đó là không có khả năng. Nguyên Anh đối chiến thời gian ở Kim Đan lúc sau, bọn họ nhưng thật ra có thời gian nhưng không có thích hợp địa phương. Này đây cái gì thích hướng ngoại hải tu sĩ cũng không cần suy nghĩ, trước mắt có khả năng làm, chính là như thế nào làm cho bọn họ tử. Hiện tại mới khai bảo trì tại giã ngoại sinh tồn trạng thái đến thi đấu khi đó. Nói tới đây Thư Duệ giọng nói một đốn, lại muốn nói cái gì khi hắn lại là trầm mặt xuống dưới. Thu Ngan ảnh nguyên bản còn nghe cẩn thận, nhưng không nghĩ tới Thư Duệ nói nói liền không có thanh âm. Trong lúc nhất thời người khác cũng có chút mờ mịt. Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê theo bản năng đem ánh mắt hướng Diệp Liên Liên trên người phiết, nhưng chỉ là liếc mắt một cái bọn họ liền đem ánh mắt lại thu trở về. Bọn họ nhưng không có quên, phía trước Diệp Liên Liên là vì chuyện gì mà bạo tẩu. Diệp Liên Liên cảm thụ được kia chợt lóe rồi biến mất bốn đạo ánh mắt, giờ phút này nàng lại là nghĩ đến yêu thú tiểu cảnh tình huống. Yêu thú tiểu cảnh ở không tới nàng trong tay khi đã qua vào năm. tuy rằng bọn họ từ lục mang giới trở về trên đường văn nhân cẩn mang theo hắn đoàn đội giúp đỡ thanh không sai biệt lắm một năm yêu thú nhưng đừng quên yêu thú không giống nhân tu sinh ngại con như sau trứng một toa hoa cho người tới văn nhân cẩn mang theo người rửa sạch cũng chỉ bất quá là yêu thú tiểu cảnh chín châu mất sợi lông lúc sau nàng đem dịp hoài nguyễn minh nguyệt tống khuê ba người thả đi vào sát yêu thú bọn họ ba cái thanh yêu thú tốc độ vậy càng là trưởng trước mắt thư duệ muốn mượn nàng yêu thú tiểu cảnh nàng đến là vừa lúc có thể mượn lực Như thế nghĩ đến, Diệp liên liên nói thẳng, ta có thể cho mượn yêu thú tiểu cảnh nhưng ta có một điều kiện, tiến ta yêu thú tiểu cảnh người ở ra tới khi đều phải đem bọn họ ở yêu thú tiểu cảnh giết chết yêu ra tới về ta. 403, ngàn anh sẽ, rèn luyện. Vào lúc ban đêm ở tại tiểu Kim Sơn Côn Nguyên Tông Kim Đan, Nguyên Anh đều thu được thư duệ truyền âm phủ. Giờ hợi một khắc này đó thu được truyền âm người đều đến thư duệ nơi nhà cửa bên ngoài, mọi người tới đến sau mới phát hiện bị thư duệ thông chi nói cũng không chỉ có chính mình một người. Thả bọn họ ở thư ruệ nhà cửa bên ngoài trên mặt đất thấy được một cái mặt bị khởi động trận pháp, lúc này bọn họ nơi này 50 người tới trong lòng đều phạm nổi lên nói thầm, này hóa thần lao tổ hắn đây là nháo cái gì chuyện xấu. Cùng lúc đó bọn họ ở nhìn đến đang ở cung Diệp Hoài, Nguyễn Minh Nguyệt, Tống Khuê đầu chạm chán chu một chương bản vét thì thầm thương thảo chuyện gì Diệp liên liên khi, một đám đều không khỏi nghĩ đến gần nhất tại hạ đầu đệ tử Chi Gian truyền ra tới bắt quái lời đồn đãi, cũng không biết vị này Lưu Nguyệt Phong tiểu sư tỷ Tiểu sư mội cùng tiền nhiệm kiếm đạo phong thủ tọa quan hệ đến đế có phải hay không như đồn đái bên trong như vậy. Trong lúc nhất thời 50 người tới thế nhưng quay chung quanh cái này ý tưởng ánh mắt thế nhưng đánh phiêu lên. Thư Duệ từ nhà cửa đi ra khi, liền nhìn đến trình diện mọi người một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trường hợp. Đương chủ, tất cả mọi người đến đông đủ. Thu ngàn ảnh ánh mắt đảo qua mọi người xác định nhân số chính xác sau hắn đứng ở Thư Duệ tay trái mới nói. Thư Duệ nhẹ điểm đầu, nói, vậy đem trận pháp dâng lên đến đây đi. Hai người thanh âm bừng tỉnh phát ngốc chung mọi người, mà lúc này thù ngàn ảnh đã đem trận pháp dâng lên. Trận pháp nội mọi người tuy không hiểu trận pháp người nhiều, nhưng bọn họ cũng là rất có ánh mắt nhận ra ở bọn họ dưới chân dâng lên chính là cách âm trận pháp. Thư Duệ đứng ở đằng trước, nói, ta vô nghĩa không nói nhiều, chỉ một chút lần này ngàn anh sẽ tứ đại gia tộc chung trà trộn vào ngoại hải tu sĩ, các ngươi giữa đại bộ phận mấy người đối với ngoại hải tu sĩ chiến đấu con đường không quen thuộc. hiện tại lại lần nữa cho các ngươi nhanh chóng thích thứ ngoại hải tu sĩ chiến đấu con đường cũng gắn liền với thời gian lấy vãn này đây ta tính toán là đem các ngươi ném vào yêu thú đôi không có gì sẽ so thực chiến tới càng thêm làm một người kinh nghiệm chiến đấu càng mau tăng trưởng lên thư duệ dứt lời đồng thời phía dưới người một trận nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ hiển nhiên bọn họ là bị ngoại hải tu sĩ xen lẫn trong tứ đại gia tộc bên trong tới tham gia lần này đại lục tu sĩ sở tổ chức ngàn anh sẽ cho quỷ dị tới rồi nhưng kế tiếp Bọn họ bắt được chính đề, cho nên nói vị này kiếm đạo phong lão tổ trong miệng sở đề yêu thú đôi rốt cuộc ở nơi nào đâu. Thư Duệ xoay chuyển ánh mắt, mọi người thấy vậy theo bản năng đi theo hắn ánh mắt hướng cái kia phương hướng nhìn lại, kết quả đám người xuất hiện ngắn ngủi chân không an tĩnh. Liên liên, ngươi nơi đó ấn bài thế nào? Thư Duệ hỏi đến, ta trong tay bản đồ cũng chỉ là cái đại khái hình dáng, có hai phần ba địa phương còn ở vào trong rỗng, này đây. Ta cùng Diệp sứ huynh bọn họ thương thảo hạ cuối cùng xác nhận 5 đại khối khu vực, trong đó 2 cái đại khối khu vực nội yêu thú đại khái thực lực ở Kim Đan Kỳ Tà Hưu, 3 cái đại khối khu vực nội yêu thú thực lực ở Nguyên Anh Kỳ. Nơi này Kim Đan Nguyên Anh toàn thêm lên cũng bất quá 50 nhiều người, bình quán một chút cũng liền 10 cái người đi một khối khu vực sát yêu thú. Ta cảm thấy 5 khối khu vực là đủ rồi. Thư Duệ không có đi vào yêu thú tiểu cảnh. Này đây, đối với Diệp Liên Liên đề nghị, Hắn cũng chỉ là từ tay nàng trước lấy qua nàng sở chỉ ra kia năm khối khu vực, nhiên, chỉ liếc mắt một cái, hắn là có thể phán đoán ra, Diệp Liên Liên yêu thú tiểu cảnh diện tích này quảng. Hắn nói, ngươi dẫn chúng ta vào đi thôi. Diệp Liên Liên không núp đích, nàng nói, không trước cùng bọn họ nói một chút ta cho mượn yêu thú tiểu cảnh đại giới sao. Nhưng đừng tiến vào sau đổi ý gì đó, vứt chính là sư bá ngươi thể diện đâu. thư duệ đối với diệp liên liên loại này làm chuyện gì đều đem từ tục tiểu phong phía trước hình thức làm cho không biết giận hắn nói chính ngươi đối bọn họ nói đi kia cũng thành diệp liên liên một chút cũng không bởi vì ở đây tu vi so với chính mình thăng chức luôn cuống nàng thoải mái hào phong nói ta cùng với thư sư bá có ước ta mượn ta yêu thú tiểu cảnh cùng các vị thí luyện nhưng đồng thời các ngươi đến đem các ngươi săn giết yêu thú toàn bộ về ta diệp liên liên nói tới đây dừng một chút nàng nghĩ nghĩ lại làm một ít điều chỉnh đương nhiên nếu là các ngươi muốn các ngươi giết chết yêu thú trên người da lông xương cốt yêu đan cầm đi luyện khí lại hoặc là bắt được bên ngoài đi buôn bán cũng là có thể nhưng yêu thú dư lại các ngươi không cần thịt cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột những cái đó ta còn là muốn thu còn thừa các ngươi lấy đi có thể luyện khí tài liệu các ngươi đến chính mình lại phó một phần linh thạch chúng ta đồng tông môn ta diệp liên liên cũng không hố người ấn thị trường giới ta lại cho các ngươi đánh cái giảm ba mươi Như vậy đến lúc đó các ngươi bắt được bên ngoài đi lại ngại nó vô dụng, lấy ra đi bán cũng vẫn là có lợi nhuận. Mọi người, có thể nói mọi người bị Diệp Liên liên há mồm các ngươi săn giết yêu thú toàn bộ về ta, ngậm miệng các ngươi lấy ra đi bán cũng là có lợi nhuận con buôn dạng cấp kinh tới rồi. Không khỏi mọi người trong đầu một đốn hào bổ, chẳng lẽ nói liền bởi vì bọn họ thư láo tổ từ đầu tới đuôi cho người khác ấn tượng đầu tiên là lăng lăng trích tiên quân tử. Này đây vì đem hắn kéo xuống thần đàn hắn liền cho chính mình tìm cái rơi vào linh thạch đôi đạo lữ sao. Nhân bọn họ này một bên nhiệt tình hành vi hoàn toàn không có đưa tới đối diện hai người chẳng sợ một cái nho nhỏ động làm thượng đáp lại. Hai người như cũ ngươi làm ngươi ta làm ta. Diệp liên liên thấy chúng không nói lời nào, nàng nghiêng lại đầu, mắt hạnh chớp chớp, nói, các ngươi không nói lời nào, ta liền toàn đương các ngươi đây là đồng ý ta đề nghị, như vậy ta muốn tới mở ra yêu thú tiểu cảnh thông đạo. Diệp liên liên dứt lời đồng thời. thu ngan ảnh thấy tình thế lại một cái trận pháp ở bọn họ dưới chân dâng lên lần này là xương mù trận màu trắng xương mù đem trận pháp nội mọi người giấu đi thân hình diệp liên liên đôi tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú không bao lâu bên người nàng hư không đột nhiên bị phủi đi một đạo gần 2 mét cao khẩu tử mọi người không cần thò người ra là có thể nhìn đến hư không nội một mảnh liền bài tiểu viện lạc bởi vì có cực hạn tính bọn họ nhiều nhất còn có thể nhìn đến một chút tiểu viện lạc hậu đầu bộ phận cục đá tường đây bất quá vòng là từ này phiến diện cảnh tượng bọn họ cũng có thể đủ tưởng tượng hư không một khác đầu là cái thôn xóm nhỏ chỉ là cái này thôn xóm nhỏ không có nửa bóng người diệp liên liên trước hết mại chân đi vào đi đứng ở yêu thú tiểu cảnh kia một đầu nàng đối mọi người làm một cái thỉnh thủ thế nguyễn minh nguyệt ba cái làm thư duệ đi trước lúc sau là thù ngàn ảnh cùng với mặt khác kim đan nguyên anh tu sĩ cuối cùng mới là bọn họ ba người ba người tiến vào yêu thú tiểu cảnh sau bọn họ phía sau cái kia thông đạo cũng tùy theo khép lại không thấy nơi này là địa phương nào Đứng ở thôn trang nhỏ nội thư ruệ hỏi. Nơi này phòng ốc thực tân người sáng suốt nhìn liền biết chúng nó là tân xây lên. Hơn nữa nơi này còn có tảng lớn địa phương chỉ mới đánh một cái cái giá. Trung quanh cũng có không ít cũ phòng di chỉ. Thực rõ ràng nơi này trước kia là có nhân loại cư trú quá. Nơi này là an toàn khu. Diệp liên liên giải thích nói. Trước kia là làm đệ tử tiến vào bí cảnh thực chiến rèn luyện sau yên tâm nghỉ ngơi một khối khu vực. Bất quá ngươi cũng thấy rồi nơi này tiểu viện là tân xây lên tới. Dị vãng nhà cửa theo thời gian trôi qua biến thành một mảnh phế tích. Diệp liên liên ngón tay chỉ bọn họ phía sau kia mấy bài mấy trăm gian độc đống tiểu viện tử, nói, nơi này tiểu viện tử trên cơ bản mang lên cái tiểu viện không sai biệt lắm 80 bình tả hữu, bốn phía dùng rào che ngăn cách, tuy rằng đối với tu sĩ tới nói không có gì dùng, bất quá thoạt nhìn lại so với so mỹ quan. Này đó tiểu viện các ngươi có thể tùy ý trụ, nhưng có một chút ta, chính là đường đem ta này đó tiểu viện tử cấp hư hao. Thư Duệ chờ Diệp liên liên nói xong, hắn dương lên trong tay bản đồ, nói, ta hiện tại liền chuẩn bị đi ngươi họa đi năm cái khu vực đi xem, ngươi có đi hay không. Có sư bá ngươi cái này vũ lực siêu quần người mau chân đến xem, ta đương nhiên cũng muốn đi theo đi xem. Diệp liên liên theo lý thường hẳn là nói, Thư Duệ nhướng mày hắn nghe ra nàng lời nói ngoại chi ý nói trắng ra là nàng cái này yêu thú tiểu cảnh chủ nhân đến bây giờ đều còn không có tại đây yêu thú tiểu cảnh bên trong dạo quá lại hoặc là dạo biên quá. thư duệ ở một lần nữa cẩn thận xem qua bản đồ lúc sau đem nó trả lại cho diệp liên liên theo sau từ hắn mang theo diệp liên liên những người khác phía sau đi theo đoàn người cùng nhau hướng về an toàn khu bên ngoài bay đi thư duệ đi trước chính là kia hai cái ly an toàn khu gần kia hai nơi diệp liên liên ấn bài cấp kim đan tu sĩ tu luyện địa phương không trung bên trong đoàn người biên phi ánh mắt biên không ngừng đánh giá trên mặt đất rừng rậm bên trong tình huống bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện này một mảnh khu vực rừng rậm nguyên thủy không có một chút vết chân Này đại biểu cho cái gì, này đại biểu cho khu rừng này bên trong trừ bỏ yêu thú cũng chỉ dư lại yêu thú, bọn họ này đó Kim Đan tu sĩ một khi xác định tại đây một mảnh khu vực bên trong thực chiến rèn luyện nói, muốn sinh tồn xuống dưới chính là bọn họ đầu hảo. Trọng tâm, hơn nữa chớ quên, Diệp Liên liên phía trước cũng đã biểu lộ nơi này sinh hoạt yêu thú tu vi cũng là ở Kim Đan kỳ, từ sở đều biết Kim Đan yêu thú một thân gia thị xương cốt đều phải so nhân tu mạnh hơn mấy lần. Kể từ đó này liền đại đại gia tăng rồi bọn họ muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống khó khăn. Như vậy nghĩ này 50 người chung hơn 30 vị kim đan xem diệp liên liên ánh mắt lại không giống nhau. Đây là nơi nào tới nữ sát tinh. Lại là nơi nào tới tự tin bọn họ có thể ở chỗ này sống đến ngàn anh sẽ kim đan tu sĩ đối chiến bắt đầu. Nhưng bọn họ ánh mắt chợt phiết đến bên người kia vài vị nguyên anh chân quân. Bọn họ lại không khỏi khai tưởng diệp liên liên vì bọn họ sở ấn bài kia tam khối khu vực là thế nào. thử nghĩ bọn họ này đó kim đan sắp sửa rèn luyện địa phương đã bắt đầu rồi ấn thư duệ không mang theo con một đường đi phía trước phi bọn họ đây là càng đi rừng rậm chỗ sâu trong phi nơi đó chính là núi non rậm rạp tán cây che đậy sở hữu tầm mắt cái gì cũng nhìn không tới dưới tình huống rất nhiều nguy cơ liền giấu ở kia rậm rạp kéo dài đàn dưới tàng cây phương mà sự tình kết quả cũng cùng bọn họ tưởng hướng bên trong giống nhau diệp liên liên vòng ra kêu ba cái thích hợp nguyên anh tu sĩ rèn luyện địa phương chính là ở núi non ngoại sấn chỗ Diệp Liên liên chỉ này dưới chân nhìn không tới mà rừng rậm cùng núi non bên cạnh chỗ, nàng nói, ta này trương bản đồ cũng chỉ là văn nhân đại ca giúp ta họa hắn cùng ta nói rồi yêu thú tiểu cảnh thiên đạo không hoàn chỉnh, này đây sinh hoạt yêu thú tiểu cảnh yêu thú tu vi nhiều nhất chỉ tới nguyên anh đại viên mãn, thả chúng nó không có hóa hình năng lực, bất quá nếu chỉ là tiến yêu thú tiểu cảnh tới rèn luyện một phen nói cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn ở chỗ này dừng bước, nếu không có không có gì bảo mệnh tuyệt kỹ nói. vậy không cần rảo bước tiến lên núi non đây là vì sao thư duệ hỏi ra khẩu đồng thời những người khác cũng dựng lên lỗ thai lắng nghe diệp liên liên bởi vì yêu thú mệnh là tu sĩ mấy chục lần những cái đó yêu thú tuy so bất quá hóa thần trở lên đại năng nhưng yêu thú tiểu cảnh vạn năm nhiều vô chủ bí cảnh không người tu định kỳ tiến vào rửa sạch chúng nó sớm đã thành nơi này sơn đại vương thật ngáo khai chúng nó quen thuộc yêu thú tiểu cảnh hoàn cảnh mà chúng ta này đó người từ ngoài đến tuyệt đối là có hại kia một phương Diệp liên liên dừng một chút, ngẩng đầu xem Thư Duệ, hỏi, sư bá, ngươi thấy thế nào? Thư Duệ lại là lắc đầu đem vấn đề vứt cho kia 50 người tới, nói, cũng nên là các ngươi chính mình lựa chọn lúc, nửa tháng sau Kim Đan tỉ thí trước ta sẽ làm liên liên tới an toàn khu tiếp các ngươi, đến nỗi những người khác hoặc cùng Kim Đan cùng nhau rời đi lại hoặc trực tiếp chờ đến nguyên anh tái bắt đầu trở ra đều tùy các ngươi. 404, cáo Hát Trạng kế tiếp ngàn anh sẽ côn nguyên tông đệ tử đột nhiên phát hiện nguyên bản mỗi ngày còn có thể nhìn đến một hai mặt nguyên anh, kim đan tu sĩ đều là không thấy được một mặt không nói, thả bọn họ cư trú nhà cửa một đám dâng lên trận pháp thoạt nhìn bọn họ tựa hồ là cùng nhau bế quan. Chính là, đúng là như thế mới thực không bình thường hảo sao, ai mẹ nó ở chính mình có thi đấu ngàn anh sẽ đương khẩu bế quan, này cũng không phải là thỏa thỏa kéo nhà mình tông môn chân sau sao. Đương nhiên nếu này chỉ là bình thường thi đấu ngươi bế quan liền bế quan đi. Chính là ngươi bỏ tái người khác cũng chỉ là sẽ lúc riêng tư hư vài tiếng Nhưng ngàn anh sẽ không thể so bình thường trong tông môn lớn nhỏ so A Đây chính là liên quan đến tông môn ở 10 đại tông môn mặt mũi vấn đề A Bọn họ có nghĩ thầm muốn phái cái đại biểu đi tìm vài vị lao tổ kia đầu hỏi một câu Nhưng kết quả nghe ấn cùng thượng thiện hai vị lao tổ cũng không thấy bóng dáng Dư lại một cái kiếm đạo phong thư duệ lao tổ lại là không người có lá gan chạy tới hắn nơi đó tìm hỏi gì đó Không có biện pháp đừng nhìn hắn trích tiên nhân vật Nhưng người ta thật là thật thật tại tại hung danh bên ngoài, nhớ năm đó hắn tay cầm lục huyết kiếm bằng nguyên anh trung kỳ tu vi lực chiến 12 danh nguyên anh vòng tròn lớn không chiếm hạ phong cũng là không ai. Người như vậy cho dù hắn loa không làm bất động, ôn hòa đại nhân cũng sẽ làm người từ lòng bản chân dâng lên một cổ chỉ nhưng xa xem không thể gần đây đối diện sợ hãi cảm, nơi nào còn dám chính mình ba ba chạy tới tìm hỏi đi. Chỉ là kể từ đó ở tại tiểu kim sơn bên này côn nguyên tông người khí thế liền có vẻ có chút tiêu cực. diệp sư mỗi người đây là chuẩn bị đi ra ngoài nam tử sang sảng thanh âm xa xa mà vang lên diệp liên liên hôm nay buổi sáng thời gian thu được thủ tử nặc truyền âm phủ nay đây nàng mới có thể chuẩn bị lúc này đi ra ngoài cùng bọn họ hội hợp chỉ là thực không khéo nàng bị người gọi lại dừng lại bước chân diệp liên liên hướng về thanh âm phát ra địa phương vọng qua đi ngoài ý muốn nhìn đến phong ngạo thiên ở hướng nàng phất tay hắn bên người đứng giang dư trạch lục khải nam kỳ thiên cùng với bá chiếm phong ngạo thiên bên tay phải tu bình tú Nhìn đến tu bình túi bắn về phía chính mình kia không hữu hảo ánh mắt, diệp liên liên ở trực tiếp làm lơ mọi người chính mình tránh ra cùng tiến lên cùng bọn họ chào hỏi một cái này giữa hai bên do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn là đứng ở tại chỗ chờ bọn họ đi đến phía chính mình tới. Các ngươi như thế nào lại đây? Nàng hỏi, tuy rằng tiểu kim sơn bên này nhà cửa là phật tông cho bọn hắn côn nguyên tông đệ tử An bài, nhưng là bọn họ bên này cũng vẫn là cố ý lấy các phòng vì đơn vị ở. Kiếm đạo phong cách vách là ngự thú phong đệ tử mà ngự thú phong cách vách là khí phong đệ tử. Đến nỗi phong ngạo thiên này, 5 người nơi phong đầu đệ tử một cái ở hàng phía trước nhà cửa, dư lại một cái còn lại là ở bọn họ kiếm đạo phong phía sau. Này đây nàng không cho rằng trước mắt này 5 người không có việc gì sẽ hướng bọn họ này. Đầu chạy chủ nhân. Có một số việc muốn đánh thư sư bá giỏ hỏi một chút. Phong lão thiên giải thích nói. Chỉ là hắn này giải thích, Diệp Liên Liên liền càng thêm không rõ. Thư sư bá người khác liền ở chính mình trong phòng, vài vị sư minh sư tỷ nếu không có việc gì ta liền đi trước một bước. Từ từ diệp sư muội, phong Nạo thiên gọi lại diệp liên liên. Diệp liên liên dừng lại bước chân cảm nhận được càng thêm rõ ràng ác ý, nàng nhíu mày xoay người nhìn thẳng phong ngạo thiên đạo. Phong sư minh, ta đối với ngươi không có ý tứ, cho nên có thể hay không trước hết mời ngươi làm ngươi bên cạnh này đoá đào hoa thu một chút nàng đối ta kêu bất thiện ánh mắt, bằng không ta liền sẽ coi lấy địch ý làm ra phản kích. Người với người chi gian sợ nhất chính là chết giống nhau hiến tĩnh, mà trước mắt một cùng lại đây giang dư Trạch lục khải nam, kỳ thiên ba người còn không phải nhất xấu hổ, tu bình theo cũng không phải, nhất xấu hổ phải kể tới phong nạo thiên. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, thẹn quá thành giận tu bình theo lại đã là nói không lựa lời lên, ngươi hiện tại liền linh lực đều không thể sử dụng còn có thể làm ra cái dạng gì phản kích, ta một ngón tay đầu là có thể ấn chết ngươi. Bốn người đều bị tu bình theo nói cấp kinh hách tới rồi. Phong Nạo Thiên sắc mặt âm trầm gần nhất, Bình Thêu nói cẩn thận: Ta có thể hay không cho rằng ngươi là có lộng chết ý nghĩ của ta. Diệp Liên Liên cùng buồn không cho Tu Bình Thêu đối Phong Nạo Thiên giải thích cơ hội nói. Nàng dừng một chút, nói: Ta cùng Phong sư huynh đều còn không có cái gì chẳng qua nói thượng nói mấy câu ngươi liền nghĩ như thế nào lộng chết ta, đó có phải hay không cùng Phong sư huynh đi thân mật một chút nữa Tu đều đã xuống địa ngục. Diệp Liên Liên dứt lời rõ ràng nhìn đến Tu Bình Thêu cả người có trong thời gian ngắn cứng đờ. Đồng dạng phát hiện nàng không đối còn có mặt khác bốn người, nhìn thấy này bọn họ còn có cái gì không biết. Diệp liên liên e sợ cho thiên hạ không loạn liên tục tấm tắc vài tiếng, nàng tuy không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ nhưng không chịu nổi luôn có người xem nàng khó chịu do đó tới tìm nàng không thoải mái người A. Cho nên nàng không thoải mái lại vì cái gì làm khơi màu người đối chính mình đánh một thương liền phóng chạy. Diệp liên liên xoay người, sau đó ở phong nạo thiên năm người vẻ mặt ngộng bức hạ dơ chân hướng thư dệ nhà ở chạy. Kia sợ hãi tiểu biểu tình dường như ở nàng phía sau thật sự có một cái sát nhân cùng ma đang ở ma đao soàn soạt chuẩn bị đối nàng xuống tay giống nhau. Trong phòng vốn là nhàn rỗi không có việc gì ở cùng giới ngự chơi cờ thư duệ ba người ở phong ngạo thiên gọi lại diệp liên liên cũng đã chú ý bọn họ bên kia. Đến nỗi rõ ràng là thư duệ cùng giới ngự hai người tại hạ cờ vì sao phải nói ba người, bởi vì trong phòng này đầu còn có một cái chờ không vội buổi chiều nước trà, do đó ba ba sáng sớm liền tới đây giới chân A. diệp liên liên hấp tấp chạy vào động tính rất lớn nhưng chơi cờ hai người ánh mắt lại đều không có rời đi quá bàn cờ giới trần ngồi ở một chương ghế mây thượng hai chân bước nhanh triển khai đỉnh một chương tú khí mặt xuất khẩu nói lại là một cổ tử thổ phỉ giọng diệp nha đầu ai khi dễ ngươi đâu tới tới tới cùng ngươi giới trần sư bá nói nói sư bá cho ngươi làm chủ diệp liên liên trong bụng đầu đánh tốt nghị săn trong đầu bị giới trần một gián đoạn lại là một câu đều nói không nên lời nàng nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nàng không nhịn xuống phun tào nói Giới trần sư bá ngươi có phải hay không từng nói, chờ ngươi cho ta làm xong chủ ta chạy nhanh đi ra cửa đem chính mình sự tình làm tốt liền hảo trở về đem ngộ đạo trà lấy ra tới đại gia cùng nhau uống lên. Giới trần cười lớn tiếng, hắn bô đủi nói, người hiểu ta, Diệp nha đầu cũ. Nói tới đây, giới trần một đốn, lại là một trận cảm thắn nói, ai, vẫn là câu nói kia ngươi nha đầu này đối ta ăn uống nhưng vì sao cố tình là nữ nhi thân. Đổi làm là nam tử nên thật tốt tiến ta Phật tông ta nhất định thu ngươi vì đồ đệ. Diệp liên liên lập tức liên tục xua tay, nói, ta cảm thấy nhà ta sư tôn người khá tốt. Hai người đang có một chút không một chút lôi kéo việc nhà, phong nạo thiên năm người đi đến. Diệp liên liên nhìn đến tu bình theo người này, lập tức lại nghĩ tới chính mình hấp tấp chạy tới là chuẩn bị làm gì. Lập tức lược quá còn cố ý cùng chính mình nói chuyện giới trần hướng Thư Duệ nói, sư bá có ta sự bẩm báo. Thư Duệ cũng không ngẩng đầu lên đầu. có chuyện gì ngươi đi tìm ngụy nhiên diệp liên liên sửng sốt ngụy sư huynh hắn cũng lại đây diệp liên liên sẽ có này vừa hỏi vẫn là bởi vì thư duệ thân là ẩn đường chủ chỉ huy người khác đã tới ngàn anh sẽ làm như vậy vì ẩn đường phó hạ đầu ngụy nhiên như thế nào cũng nên lưu tại tông môn quản lý ẩn đường để ngừa chưa chuẩn bị hắn hôm nay mới người từng trải hiện tại liền ở tống khuê này một loạt nhà cửa cuối cùng một gian ngươi tự hành đi tìm hắn đi thư duệ nói Diệp Liên Liên cũng là dứt khoát hướng về ba người hành lễ sau, mặc kệ phía sau kia đều có thể thật hóa trước người ác ý, Diệp Liên Liên đi nhanh đi ra ngoài. Có thể nói nếu giờ phút này bên ngoài có người từ bên này trải qua liền sẽ phát hiện Diệp Liên Liên giờ phút này giống như là chỉ đấu thắng gà trống, ngẩng đầu đỡ ngực hảo không được ý. Nhưng mà nàng cũng chỉ bất quá là hướng ngụy nhiên nơi đó thuận miệng đề ra một câu, nói thật đồng tông đệ tử trong lén lút chen ép chém giết đó là tương đương thường thấy sự tình. không đề cập tới khác trong tông môn diệp liên liên trước kia còn không phải bị người theo dõi sau đó bất đắc dĩ nàng đem người tiền đều phản giết nhưng nói như vậy chỉ cần sự tình không nháo đại chuyển tới cao tầng lỗ thai bọn họ trên cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt toàn đương không biết có như vậy một hồi sự tu chân giới cũng liền như vậy một chuyện muốn phi thăng nào nào đều đến tranh ngươi bị tu sĩ khác hại chết đó là ngươi đến nhỏ yếu ngươi thiên chân ngươi thích chứng không được cái này tu chân giới cho nên ngươi bị đào thải mà đào thải kết cục chính là chết tu bình theo rốt cuộc ở ngầm có hay không vì phong ngạo thiên mà giết hại đồng tông người kia sự kiện vấn đề vốn là không lớn chứ không đề cập tới tu bình theo đã là nguyên anh tu sĩ chỉ cần nàng phía sau có cái hóa thần kỳ hậu kỳ sư tôn mà nàng giết chết làm hại người nọ lại không có gì hơn người lai lịch hắn là có thể đem chuyện này cấp háp xuống đi rốt cuộc một cái đã chết không biết ra sao tu vi tu sĩ so với một cái tồn tại nguyên anh kia quả thực chính là nhẹ như hường bao nói đến nói đi diệp liên liên làm những chuyện như vậy chính là chạy ngụy nhiên nơi này không có bằng chứng tố cáo tu bình thêu một lần hát trạng rốt cuộc muốn hay không phái người đi tra đó là từ ngụy nhiên tới phán đoán nếu là hắn cảm thấy cần thiết kia hắn liền sẽ phái người đi điều tra chuyện này nếu là hắn cảm thấy diệp liên liên này vừa ra quả thực chính là cho đùa kia hắn đang nghe qua sau liền sẽ đem này vứt đến sau đầu nhưng mặc kệ ngụy nhiên bên này có làm hay không ra cái gì hành động tới bên kia tu bình thêu trong lòng nhất định rơi xuống cái ngợt đáp Mà đây là Diệp Liên Liên muốn. Ngươi không đúng đối với ta có mặc danh ác ý sao, kêu hành chúng ta quang minh chính đại tới, chiêu ta là thả ra ngươi tiếp hoặc là không tiếp. Không tiếp nói chứng minh ngươi hư, tiếp nói vậy ngươi liền thật sự có rất lớn vấn đề. Dù sao thế nào, cũng không phải Diệp Liên Liên có hại. Cáo xong trạng Diệp Liên Liên là sảng khoái xuống núi đi ngàn phật thành, bị lưu lại ngụy nhiên lại ở là nàng đi rồi trên mặt thần sắc hảo vùng cổ quái. Hắn thấp giọng nói. Như thế nào sự tình gì tới rồi nàng bên này liền như vậy thành trung hợp. lẩm bẩm qua đi, hắn đứng dậy hướng về Thư Duệ nhà ở đi đến. Hắn vào nhà khi vừa lúc nghe được Giang Dư trạch hướng Thư Duệ dò hỏi cái gì. Lao tổ cũng biết thượng thiện nghe ấn hai vị Lao tổ đi nơi nào, mà triệu phong đám người vì sao đột nhiên bế quan. Thư Duệ cũng không giấu dếm, nói, lần này ngàn anh sẽ đừng tông lẫn vào ngoại hải tu sĩ, để ngừa một vạn thượng thiện cùng nghe ấn hai người dẫn người đột kích huấn luyện đi. Thư Duệ nói thực đơn giản rõ ràng dễ hiểu, nhưng lại là kinh động mãn nhà ở một đám người. Giới Trần lập tức không làm, hắc. Ta nói Thư Duệ tiểu tử ngươi không đạo nghĩa a, lớn như vậy một sự kiện ngươi như thế nào không trước thông cáo chúng ta Phật tông một tiếng. Thư Duệ mí mắt đều không mang theo phiên một chút nói, ngươi hiện tại không thể đã biết. Ngươi hiện tại nói rau kim châm đều lạnh đi. Giới Trần tức giận nói, Thư Duệ, không muộn, chuyện này ta cũng là mấy ngày trước đây từ mấy tiểu bối trong miệng đầu nghe tới. Diệp nha đầu, giới Trần hạ ý tứ mà cho rằng nói. Thư Duệ lắc đầu, không phải, là ngàn ảnh. Giới Trần không lên tiếng, bởi vì hắn đối thủ ngàn ảnh không thân a, hắn còn có thể nói như thế nào. Thư Duệ nhìn đến Ngụy Nhiên đi vào tới, giơ tay chỉ hạ đầu một phen không ghế dựa nói, ngươi đã đến, đến rồi, ngồi. Ngụy Nhiên hơi gật đầu sau vòng qua Giang Dư Trạch năm người, ở trải qua Tu Bình theo khi hắn thoáng thả chậm một chút bước chân, không ngoại ý muốn trực tiếp đem người cấp kinh tật mau. quanh thân vững vàng hơi thở cũng biến trên dưới khởi phủ ngụy nhiên ngồi xuống sau trầm mặc không nói hiển nhiên là chỉ chuẩn bị đưa người nghe tu bình thêu ở ngụy nhiên ngồi ở hạ sau nàng ánh mắt liền sẽ thường thường hướng hắn trên người quét tới chỉ này trong chốc lát nàng cảm thấy này phương nho nhỏ nhà ở lệnh nàng đã hít thở không thông chẳng sợ trước mắt thư duệ đám người sở nói đến chính là ngoại hải tu sĩ lẫn vào ngàn anh sẽ chuyện này tu bình thêu nóng lòng muốn rời đi nơi này mà mặc kệ là phong ngạo thiên vẫn là giang dư trạch lục khải nam kỳ thiền đám người đều là tính toán lưu lại nghe một chút thư duệ tin tức rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi theo mọi người tự hành tìm một cái ghế ngồi xuống 405 sơ hiện manh mối Diệp Liên Liên đi vào duyên thực quán thời điểm tiệm ăn đại môn là mở rộng ra thu tử nặc một thân áo quần ngắn liền như vậy tiếp đón khách nhân Diệp Liên Liên dưới chân bước chân một đốn nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng về tiệm ăn cạnh cửa quét tới hảo sao mới bao lâu không thấy duyên thực quán chiêu bài đều cấp thay đổi thu từ nặc tiễn đi ở tiệm ăn bên trong cơm nước xong khách nhân vừa chuyển đầu nhìn đến đứng ở cửa diệp liên liên hắn lập tức liền chuẩn bị tiến lên đi tiếp đón đã có thể lúc này hắn mí mắt hướng về cách đó không xa châu ngoặc chỗ phiên phiên cuối cùng đến bên miệng nói chuyển biến thành tầm thường tiểu nhị chiêu đãi khách nhân khi kính ngữ vị khách nhân này cần phải tiến tiệm ăn ăn cơm diệp liên liên sửng sốt bất quá nàng thực mau đáp lại nói đó là tự nhiên bất quá ta nhớ rõ các ngươi này tiệm ăn nguyên bản cũng không phải là phẩm tố quán a Như thế nào mới bao lâu như thế nào cấp đổi tên Thu tử nặc biên đem người tiến cử tiệm ăn Biên vì nàng giải thích nghi hoặc nói Khách nhân ngươi có điều không biết Ta cùng ta ca là từ nơi khác lại đây Ngươi xem này không phải ngàn Phật Trong thành tổ chức ngàn anh sẽ sao Chúng ta huynh đệ liền nghĩ tới Tới làm buôn bán Chỉ là tới có chút vãn này Trong thành cửa hàng đều bị người thuê xong rồi Cuối cùng vẫn là nhà này Duyên thực quán đại sư hắn gần nhất không khai tiệm ăn Liền thuê cho chúng ta hai huynh đệ khai lên Chờ ngàn anh sẽ Kết thúc này tiệm ăn sử dụng quyền chúng ta hai huynh đệ vẫn là muốn còn trở về. Diệp liên liên trong lòng phun tảo không muốn không muốn, nhưng là trên mặt lại còn phải biểu hiện ra bừng tỉnh bộ dáng. Khách nhân, các ngươi liền ở dưới lầu dùng cơm vẫn là đến trên lầu ghế lô bên trong dùng cơm. Thu tử nặc hỏi. Diệp liên liên lúc này là thật sự kinh ngạc, nàng lại không phải thật không có tới quá này. Duyên thực quán toàn bộ tiệm ăn phân trước sau hai gian, tổng cộng mới hai cái bề mặt, phía sau có mười tới bình tiểu viện tử. trong viện đầu hợp lại hai khối tiểu trong đất đầu loại một ít khi rau lại mặt sau chính là sau bếp địa phương cũng không lớn không sai biệt lắm cùng tiểu viện tử một cái diện tích Lầu hai nói cũng liền ba cái phòng bất quá nàng không đi lên quá bất quá nghĩ đến đó là chủ nhân ở nhà địa phương đi bọn họ hai cái là làm sao dám đem giới an đại sư nghỉ ngơi địa bàn cung cấp soàn soạn sẽ không sợ quay đầu lại giới an đại sư tìm hai người bọn họ tính toán sổ sách sao như thế nghĩ ngoài miệng lại là nói thế nhưng còn có ghế lô ta đây đương nhiên là muốn tuyển ghế lô thu tử nặc lấy người lên lầu hai người một cái ở phía trước một cái ở phía sau đi tới lầu hai thượng đến lầu hai diệp liên liên mới phát hiện hai người kia mới lại là đem nguyên lai like tam gian phòng trong đó hai gian một phân thành hai trung gian đắp một cái cách tầng cứ như vậy lầu hai nơi này liền có một gian đại ghế lô cùng bốn gian tiểu bào xương diệp liên liên nghiêng nhìn thu tử nặc liếc mắt một cái lợi hại a còn rất sẽ tính kế thu tử nặc nhún vai vẻ mặt cảm thán nói Chúng ta cũng là không có cách nào à, tiệm ăn liền như vậy đại, muốn nhiều kiếm điểm linh thạch, cũng chỉ có thể lấy phòng làm văn. Thu từ nặc dẫn người đi vào tiểu bao xương, Diệp liên liên đi vào sau ngẩn ngơ chỉ chỉ ngồi ở trên ghế tự rót tự uống cửu phương nguyên, nàng nói, ngươi ở chỗ này, kia dưới lầu phòng bếp ai ở nấu ăn. Nàng nhưng không quên chính mình vừa rồi tiến vào khi, phẩm tố trong quán trước sinh ý so sánh với tả hữu cách vách hai nhà sinh ý kém đi nơi nào. Thu tử Nặc đem ghế lô cách gian trận pháp dâng lên sau liền đường kính ngồi xuống cựu phương nguyên đối diện ăn ăn uống uống lên, hắn nói, ngươi cho rằng ta kẻ thù là gia đình bình dân sao. Có cái sẽ làm thức ăn chay đầu bếp cũng là thực bình thường hảo sao. Tới tới tới, ngươi đừng đứng, cũng lại đây ngồi a. Diệp liên liên cũng không khách khí liền không bị ngồi xuống, vậy còn ngươi ngươi cái này tiểu nhị không đi xuống làm việc kia cũng quá kỳ quái. Diệp liên liên dứt lời đồng thời ghế lô môn bị người từ bên ngoài gõ vàng. Thu tử nặng triệt hồi cách âm trận pháp đối ngoại nói, vào đi. Lập tức ghế lô môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Diệp liên liên kinh nghi một tiếng, chỉ thấy bưng một khay tiến vào nghiễm nhiên là thu tử nặc Diệp liên liên lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh cùng chính mình cùng nhau ngồi thu tử nặng, nàng xem như biết hắn vì cái gì không cần đi xuống. Khách nhân ngài điểm đồ ăn đều thượng tể, nếu không có gì sự tiểu nhân liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Thu tử Nặc tùy ý vây vây tay. Nhân này ở Diệp Liên Liên xem ra lại là một kiện thực thần kỳ sự tình, suy nghĩ một chút hai cái ngũ quan giống nhau, ăn mặc giống nhau áo quần ngắn, chính là một hàng một lời đều là không kém một phần. Này hai người liền như vậy mặt đối mặt một bộ khách nhân cùng điếm tiểu nhị đối thoại không rõ tình huống người còn tưởng rằng hai người bọn họ ở diễn tiểu phẩm đâu. Đại thủ tử nặc cầm một khay đi xuống sau, Diệp Liên Liên mới táp táp lươi nói, người nọ ngươi là từ đâu tìm tới, mỗi tiếng nói cử động quả thực liền cùng ngươi giống nhau a. Gia tộc mấy lao ra hỏa riêng vì dòng chính bồi dưỡng ra bóng dáng. Thu tử nặc đơn giản đề ra một câu, lúc sau liền không hề ra tiếng. Diệp liên liên đầu góc có một lát kịp thời, nhưng đãi nàng sau khi lấy lại tinh thần cũng liền tự động đem vấn đề này cấp vòng qua đi. Gia tộc vì dòng chính bồi dưỡng bóng dáng còn có thể làm gì? Cùng thế tục bên trong nào đó đại gia tộc tư duy hình thức giống nhau, gặp được cái dạng gì nguy cơ, lại hoặc là cái gì muốn mệnh sự tình mà gia tộc không thể không ở bên ngoài phái ra một cái đại biểu người ra tới Như vậy lúc này gia tộc cố ý bồi dưỡng ra tôi bóng dáng liền sẽ ở trong tối bị đẩy ra thay thế người kia đi làm kia chuyện. Đúng rồi, ngươi phía trước là phát hiện chuyện gì? Diệp liên liên hỏi, nàng sở chỉ phía trước, chính là vừa rồi ở dưới lầu thủ tử nặc giống cái chân chính điếm tiểu nhị tới cùng chính mình chào hỏi kia chuyện. Nàng chính là thấy rõ đằng trước hắn chính là chuẩn bị cùng chính mình nói cái gì lời nói tới. E giờ, thu tử nặc vẻ mặt cổ quái, không nên a, ta nếu không phải mắt mù nói, ngươi đã là kìm đàn tu sĩ. như thế nào sẽ không có phát hiện ngươi phía sau đi theo mấy cái cái đuôi? cái này đến phiên diệp liên liên kinh ngạc cái gì có người theo dõi ta nhưng ngược lại nàng giải thích nói côn nguyên tông toàn bộ đại lục thông cáo ra tông môn phản đồ ngươi kêu thế nhưng biết không thu tử nặc hồi tưởng một chút không xác định hỏi ngươi chỉ chính là thế giới này nữ chính bạch kiêm gia đúng vậy nàng hãm hại ta lại muốn cướp ta linh sủng tông môn tới bắt người kết quả nàng bị quân vô cực cứu đi mà ta dưỡng thương giữa diệp liên liên nói cho nên ta hiện tại còn không thể vận dụng linh lực thu tử nặc vẻ mặt khinh thường ta đọc sách thiếu ngươi nhưng đừng lừa ta khi nào ở không thể vận dụng linh lực dưới tình huống ngươi thần thức cũng phế đi nhiên đáp lại hắn chính là diệp liên liên xem thường ngàn phật trong thành tu sĩ phạm nhân đều có ngươi đi cho ta thả ra thần thức quét một vòng nhìn xem tin hay không bị người đuổi theo đánh diệp liên liên lời nói mới rơi xuống ngay sau đó nàng lại lần nữa mở miệng hỏi ngươi nhận được theo dõi ta người sao thu từ nặc lắc đầu Ta nhưng không nhận biết bất quá bọn họ tu vi đều ở kim đan hậu kỳ tả hữu bất quá bọn họ vẫn là khá tốt phân biệt diện mạo ấn tu chân giới tu sĩ tướng mạo giá trị tới nói bọn họ là thuộc về ném đến trong đám người đều sẽ thực dễ dàng bị người bỏ qua hơn nữa bọn họ khuôn mặt cho ta một loại trưởng kỳ chịu đựng gió thổi mưa xối cảm giác này đây mặc kệ nam nữ bọn họ diện mạo đều có vẻ góc cạnh rõ ràng đúng rồi bọn họ làn ra cùng ta cùng phương nguyên không sai biệt lắm bất quá bọn họ trên người đều không có cái gì hỏa khí Cho nên bọn họ hẳn là không phải ta viêm vực ra tới tu sĩ. Cuối cùng thù tử nặc bổ sung nói. Nghe ngươi ý tứ theo dõi ta còn không chỉ một cái. Diệp liên liên thở nhẹ mà ra tiếng. "Thu tử nặc buông trong tay chiếc đũa, đối với nàng sò cái sáu. Đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Diệp liên liên luôn mãi xác nhận nói. "Thu tử nặc gật đầu, ngươi có phải hay không gặp được cái gì kẻ thù? Ta không tin ngươi không phải người cha quá ta gốc gác. Ta hỏi ngươi biến mất 900 nhiều năm người vừa ra tới như vậy đoạn đã đến giờ chạy đi đâu chỉnh như vậy một cái kẻ thù lớn ra tới." Diệp Liên Liên nói. "Thu tử nặc tưởng tượng cũng là như vậy chuyện này, hắn đề tài vừa chuyển. thuận miệng hỏi, "Vậy ngươi kia 900 nhiều năm biến mất đi nơi nào?" Diệp Liên Liên nghiêng nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, giơ tay cho chính mình múc một chén bạch ngọc đậu hủ canh, một chén xuống bụng sau nàng mới chậm rãi nói, "Chờ chúng ta thành chân chính minh hữu, ta liền sẽ nói cho ta kia 900 nhiều năm ta biến mất đi nơi nào." Thu tử nặc nhữ mày trong lòng có chút không thoải mái, chúng ta đều đã tự bóc gốc gác, như vậy đều còn không phải minh hữu sao. Diệp liên liên cũng trắng ra đem chính mình lo lắng nhất hỏi để nói ra, nếu ngươi là quân vô cực phái đến ta bên này người làm sao bây giờ? Cái gì thân ở dị quốc tha hương đồng hương nhất sẽ ôm đoàn lời này tuy là không giả, nhưng liên quan đến ta mạng già trừ phi hai ta có lợi hại nhất ích lợi quan hệ, bằng không, ta sẽ không nói cho ngươi. Thu tử nặc ho nhẹ một tiếng thần sắc có chút lúng ta lung túng. ánh mắt thường thường hướng cựu phương nguyên phương hướng quét tới lời nói khách sáo không thành công thỉnh cầu cần hữu quân chi viện cựu phương nguyên lại chỉ đương không có nhìn đến đang lúc toàn bộ phòng nhỏ không khí yên lặng đến chỉ có thể nghe được chiếc đua gấp đồ ăn thủ tử nặc liền kém cả người không héo rớt diệp liên liên đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi còn không có nói hôm qua đột nhiên truyền âm cho ta là vì cái gì chuyện gì đâu ngươi thắc chúng ta điều tra tứ đại gia tộc có chút mặt mày thù phương nói nhanh như vậy lúc này mới mấy ngày a Diệp liên liên buông chiếc đua nói. Chỉ là mới tra được một chút sự tình, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Cựu phương nguyên nói đem một khối ngọc giản đưa tới nàng trước mặt. Diệp liên liên tiếp nhận ngọc giản thần thức tham nhập đi vào. Ngọc giản bên trong ký lục nội dung cũng không nhiều, chỉ có hai điều. Một là, từ nửa năm trước bắt đầu có rất nhiều xa lạ gương mặt tu sĩ đi vào tứ đại gia tộc cư trú bốn nghệ thành, lúc sau những người này bị tứ đại gia tộc sở tiếp thu. Nhị là, đồng dạng là ở nửa năm trước đan sư ôn gia đột nhiên nhiều một vị lão tổ tông nửa tháng sau cuồng bạo đan từ ôn gia truyền lưu ra tới mà vị kia lão tổ tên gọi ôn người kia nhìn đến tên này diệp liên liên không khỏi chính là đem nó cùng một đầu liên hệ ở cùng nhau kiêm gia bạc thơ bạch lộ vì xương người luôn mong nhớ ở bên kia bờ cho nên nói này có phải hay không bạch kiêm gia thay đổi cái áo choàng chuẩn bị một lần nữa ngôi đầu nghĩ đến này diệp liên liên đem trong tay đầu ngọc giản vừa thu lại Nàng đây là không chuẩn bị đem nó còn đi trở về. Có hay không ôn người kia bức họa? Diệp liên liên hỏi. Cựu phương nguyên lắc đầu, người này mỗi lần ra tới đều là lấy xa khăn che đậy, cho nên không ai xem qua nàng toàn cảnh. Không phải toàn cảnh cũng không có quan hệ, ta chính là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không bạch kiếm ra. Diệp liên liên bất tử nói. Cựu phương nguyên như cũ lắc đầu, dứt khoát nói, không có. Diệp liên liên nhục trí, kia lần sau có cơ hội ngươi lại giúp ta lộng cái ôn người kia bức họa tới bái. 406, ngoài ý muốn luôn là lệnh người trở tay không kịp. Khấu khấu. tiểu bao xương môn bị người từ bên ngoài góp vang. Ba người nói chuyện thanh âm đột nhiên im bặt Diệp liên liên nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, lại xem trên bàn mới chỉ ăn một nửa đồ ăn bàn. Nàng hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn điểm cái gì đồ ăn không có đi lên sao? Thu tử nặc cùng cựu phương nguyên hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, hai người đồng thời lắc đầu, đã không có. Lập tức ba người trầm mặt, cựu phương nguyên trước hết mở miệng nói. A đại A nhị không có chúng ta phân phó là sẽ không đi lên quái giày chúng ta. Nói xong, hắn đem ánh mắt dừng ở diệp liên liên trên người. Diệp liên liên liên tục lắc đầu, ta hôm nay là một người ra tới, hơn nữa minh nguyệt bọn họ có việc cũng sẽ không hiện tại tới tìm ta, cho nên ta cũng không phải là tới tìm ta người. Cái này không cần người khác để, bọn họ ba cái liền biết sợ là người tới không có ý tốt. Ba người hai mặt nhìn nhau, không khí một lần lâm vào quỷ dị, nhưng không đợi ba người có điều lời phía sau. ghế lô nội cách âm trận pháp đột nhiên vặn vẹo một chút theo sau nó như từng mảnh pha lê cặn bã bị một đạo cường đại linh lực cấp niết bạo ba người tê tê đứng lên diệp liên liên càng là trực tiếp mà trốn đến thủ tử nặng cùng cựu phương nguyên phía sau không có biện pháp nàng hiện tại cùng phàm nhân vô dị không né chẳng lẽ còn muốn đương anh hùng sao đã không có cách âm trận tiểu bao xương tức khắc bị dưới lầu tới tiệm ăn ăn cơm ẩm y thanh cấp vây quanh nhưng giờ phút này diệp liên liên ba người đối với những cái đó thanh âm lại là có thai như liếc ba người toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đặt ở ghế lô cửa nam tu trên người nam tử diện mạo ung dung tuấn mỹ một thân huyền sắc cám long văn quần áo rõ ràng hắn cho người ta cảm giác cùng thư duệ tương tự loại nhưng cố tình nhân hắn mắt trái giác hạ kia một viên lệ trí rồi lại đem hắn toàn bộ khí chất tới một cái đại chuyển biến làm vốn là hiện đoàn chính ngũ quan nháy mắt biến tà mỹ lên không biết tiền bối là người phương nào tới đây có chuyện gì cung kính bên trong mang theo xa cách cửu phương nguyên đề phòng hỏi nam tử không nói phản cười hắn hẹp dài hai mắt ở bọn họ ba người trên người đảo qua cuối cùng tầm mắt trực tiếp cùng diệp liên liên kia mở mịt tầm mắt đối thượng. người đó là kiêm già trong miệng hãm hại nàng bị tông môn hiểu lầm do đó bị trục xuất sư môn đầu sỏ gây tội diệp liên liên nam tử đột nhiên mở miệng hỏi diệp liên liên nguyên bản người vẫn là rất khẩn trương rốt cuộc người tới vừa ra chàng chính là dùng linh lực niết bạo cách đâm trận gì đó vẫn là rất hung tàn nhưng ở hắn mở miệng nói ra câu đầu tiên sau diệp liên liên lập tức một cái không nhịn xuống tặng hắn một cái đại bạch mắt thật không phải nàng có cầm vô khủng mà là hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói liền lệnh nàng đặc biệt phản cảm này đây nàng một cái thuận miệng liền rỗi trở về ngươi không đầu óc sao bạch kim gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì nếu là nàng nói này toàn bộ thương vân giới đều là của nàng các ngươi này đó mỹ nam đều là nàng trai lơ ngươi liền thật sự ba ba chạy tới cho nàng giáp mặt đầu đi một bên thủ tử nặc vì diệp liên liên hung hăng mà đổ mồ hôi đại tỷ a ngươi có biết không đến đối mặt nam tử tu vi bao nhiêu ngươi liền dám khai dối tin hay không nhân ra thoáng động nhất động ngón tay là có thể ấn chết ngươi diệp liên liên dỗi xong rồi lòng dạ thuận đầu óc cũng thanh tỉnh lập tức nàng sắc mặt liền biến thật không đẹp nàng cẩn thận trộm thiết đối diện hai mắt nhưng đừng nhân chính mình nói liền đem đối diện cấp đắc tội quá mức nếu là đối phương thật là bạch kiêm gia nhân tình gì đó lời nói lấy hiện tại thủ tử nặc cùng cựu phương nguyên hai cái không sai biệt lắm nguyên anh hậu kỳ tu vi đều còn muốn kiêng kỵ trước mắt người cho nên nàng cũng không cảm thấy một khi hai bên đánh lên tới Thụ tử nặc cùng cựu phương nguyên hai người có thể đem đối phương đánh ngã, tương phản rất lớn khả năng thượng đối phương. Đem bọn họ ba cái cấp nộn đã chết. Cho nên trước mắt hình thức chính là, như thế nào có thể tiễn đi này ngồi sổm đại phật, liền chạy nhanh tiểu tâm tiễn đi tương đối hảo. Người so kiêm già có ý tứ. Châm thấp bên trong mang theo nhẹ nhẹ ái mội thanh âm ở diệp liên liên lỗ hai vang lên. Diệp liên liên sửng sốt một cái trước mắt, ấm áp hơi thở phun ở nàng má trái thượng. tiếp theo nháy mắt nàng toàn bộ gò má dâng lên một mảnh nổi da gà này còn không có xong nàng hai vai bị một đôi khớp xương rõ ràng đại trưởng đệ lại không có bao lớn sức lực nhưng nàng mà ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều nhất không nổi tới rõ ràng hẳn là thực cái mỗi hành động chính là tới rồi diệp liên liên nơi này nàng trừ bỏ hoảng sợ đối phương thật nhanh tốc độ bên ngoài cũng chỉ dư lại nồng đậm không tiêu tan sợ hãi đồng dạng khiếp sợ còn có thủ hoán tử nặng cùng cựu phương nguyên hai người từ đối phương không thỉnh tự đến liền nhìn không ra đối phương tu vi này đại biểu cho đối phương tu vi lực gáp hai người bọn họ hai người xoay người không hẹn mà cùng đồng thời hướng về phía sau cửa thối lui trên mặt thần sắc ngưng trọng mà lại khẩn trương nam tử hoàn toàn không thèm để ý hai người bọn họ hắn lực chú ý toàn bộ phóng tới diệp liên liên trên người liền dường như hắn hôm nay tân tìm được một cái món đồ chơi giống nhau đột nhiên hắn giống như là không có xương cốt giống nhau cam để ở diệp liên liên đầu vai dùng hắn kia trầm thấp làm người không có sức chống cự thanh âm đối diệp liên liên nói ngươi xem ngươi này đó minh hữu gặp được so với bọn hắn tự thân càng cường đại hơn đối thủ trực tiếp ném xuống ngươi lâm trận chạy thoát ngươi cùng với tìm bọn họ hợp tác không bằng cùng ta hợp tác ngươi là quân vô cực diệp liên liên rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm nàng dùng một bộ khẳng định ngữ khi nói ngươi đoán đúng rồi quân vô cực nửa điểm không có bị người xuyên qua thân phận xấu hổ chợt hắn lòng bàn tay vừa lật một quả bạch thấu phấn tựa loại quả đào linh quả xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong làm khen thưởng Cái này Hải Man Đào liền tặng cho ngươi ăn. Dứt lời, quân vô cực không khỏi phân trần liền đem Hải Man Đào hướng Diệp Liên liên trong miệng tắc, Diệp Liên liên phản kháng không thể, bị tắc cái đời miệng. Nay cũng mất công này cái gì Hải Man Đào cái đầu tiểu, bằng không nàng tuyệt đối sẽ bị nhẹ đến. Diệp Liên liên đang định đem nói nhổ ra, sau đó lệnh nàng không nghĩ tới chính là, cái này quân vô cực nói Hải Man Đào gặp được nước bọt tức hóa, nàng chỉ tới kịp nếm ra một cổ tươi mát thơm ngọt quả đào vị. hải man đào hóa thủy theo nàng miết hầu chạy vào nàng bụng cảm nhận được trong đan điền truyền đến nóng rực diệp liên liên cảm thấy chính mình sợ không phải chúng độc đi liên ở diệp liên liên mãn đầu góc chạy xe lửa khi đột nhiên bàng bạc linh lực tự đan điền chỗ bồng bột mà ra căng nàng toàn bộ bụng như khí cầu giống nhau cổ lên ngao ngao ngao ngươi ngươi ngươi ngươi cho ta ăn rốt cuộc là thứ gì a diệp liên liên đôi tay ôm bụng cả người bởi vì bụng bành trướng không khỏi eo hướng phía sau đảo mà từ thù tử nặc Cửu phương nguyên hai người góc độ tới xem Nàng này tự động đảo tiến quân vô cực ôm ấp không có gì hai dạng. Quân vô cực hai tay hoài diệp liên liên, diệp liên liên bản thân tiểu thân thể liền phải so tu chân giới nữ tu đều phải lồn thượng một cái đầu. Hiện tại quân vô cực như vậy một hoài, mà hắn xuyên lại là áo choàng này đây nàng cả người cơ hồ là bị hắn cháo đi vào. Ai nha ai nha, này bụng như thế nào liền lớn như vậy, tiểu liên liên, ngươi đây là mấy tháng, ta xem ngươi đây là sắp sinh đi, đi thôi mang ngươi tìm cái địa phương đỡ đẻ đi. Quân vô cực nói phong chính là vũ, hoàn toàn không cho Diệp Liên liên một chút phản kháng cơ hội trực tiếp đem nàng cấp nâng đi rồi. Bị nâng đi Diệp Liên liên rít gạo, ngươi cái bệnh thần kinh đừng nâng ta, ta chính mình đi, ta chính mình đi, ngao ta phải bị áp chết, căng đã chết. Quân vô cực tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên, dư lại tiểu bao xương hai người lỗ hai bên trong một hồi đáng nếu là Diệp Liên liên cơ hồ rít gào hô đau thanh. Không biết qua bao lâu lại hoặc là chỉ là một sát, cựu phương nguyên đột nhiên nâng lên tay. ngay sau đó thủ tử nặc đầu hung hăng ăn một kích, mặc kệ thủ tử nặc hô đau thành, cựu phương nguyên nhấc chân liền chuẩn bị xuống lầu. Cựu phương nguyên, người muốn đi đâu? thủ tử nặc ôm đầu nết miệng hỏi. cựu phương nguyên tay phải đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay bên trong không biết khi nào nhiều một cái tiểu ngọc bình. hắn nói, đương nhiên là đi phật tông. phật tông, tiểu kim sơn. thư duệ ngồi ở thượng đầu, hắn nhìn đôi mắt này hai người, hắn đến là không nghĩ tới diệp liên liên ở bên ngoài trừ bỏ có cái hóa thần kỳ đại sư huynh ngoại. còn có hai cái nguyên anh hậu kỳ bằng hữu bất quá nếu bọn họ hai người đột nhiên như vậy vội vàng chạy tới phật tông Khang Khang tìm chính mình sợ là có chuyện gì cùng diệp liên liên có quan hệ như thế nghĩ đột nhiên thư duệ nghĩ đến buổi sáng liền chạy tới ra diệp liên liên nghe nàng ý tứ chính là đi gặp người nào nghĩ đến này thư duệ mày không khỏi nhớ lại hắn cũng không vô nghĩa trực tiếp hỏi liên liên hôm nay là đi gặp các ngươi không tồi cựu phương nguyên gật đầu các ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ Thư Duệ mắt phượng khẩn nhìn chằm chằm Cửu Phương Nguyên mặt, làm như không buông tha trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình. Cửu Phương Nguyên dừng một chút, cùng Thư Duệ đối diện, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, "Trước mắt chúng ta là minh hữu quan hệ." Cửu Phương Nguyên không có rơi rất Thư Duệ trong mắt kia chợt lóe mà qua biến hóa, hắn nói tiếp, "Chúng ta đang nói sự tình, nhưng không nghĩ tới Quân Vô Cực sẽ đột nhiên xuất hiện, Diệp Đạo Hữu bị Quân Vô Cực mang đi, còn có, tình huống của nàng có chút không tốt lắm." Quân Vô Cực hắn thế, nhưng cũng tới ngàn vạn thành. Thư Duệ bị tin tức này tạm người có một lát thất thần, nhưng ngay sau đó hắn lại đem lực chú ý cực trung tới rồi Cửu Phương Nguyên hai người trên người. Diệp đạo Hữu bị quân vô cực mang đi phía trước giao cho ta một thứ, Thỉnh thư tiền bối xem qua. Cửu Phương Nguyên nói liền đem một đường tới đều bị hắn niết ở lòng bàn tay bên trong tiểu ngọc bình dùng linh lực nâng đưa đến Thư Duệ trước mặt. Thư Duệ lấy quá tiểu ngọc bình, mở ra nút bình, tức khắc một cổ cực đạm mùi máu tươi từ nhỏ bình ngọc trung phiêu ra, lập tức, hắn lại lần nữa đem nút bình tắt trở về. Theo sau hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra Diệp Liên Liên bản mạng ngọc bài này vẫn là hắn nhân Diệp Liên Liên chuẩn bị tới ngàn hạng sẽ hắn riêng từ hoa trúc hoa trong tay mượn lại đây, vì chính là để ngừa Diệp Liên Liên như lúc này giống nhau bị người thật đi. Chỉ cần Diệp Liên Liên còn ở ngàn Phật bên trong thành, căn bản không cần Diệp Liên Liên huyết vì môi giới do đó bày ra tìm người trận pháp. Thư Duệ xem qua Diệp Liên Liên bản mạng ngọc bài, ngọc bài hoàn hảo không tổn hao gì, này liền đại biểu cho Diệp Liên Liên giờ phút này người là an toàn. một đạo linh lực đánh tiến bản mạng ngọc bài nội, không cần thiết một lát, một đạo nửa trong suốt bạch quang xuất hiện, thực hảo diệp liên liên người còn ở ngàn phật bên trong thành. thư duệ xem qua bạch quang sở chỉ phương hướng, một tiếng tiếp đón không đánh liền đứng dậy ra nhà ở. thu tử nặc nghiêng nhìn cửu phương nguyên liếc mắt một cái, cửu phương nguyên tắc xoay người đuổi kịp thư duệ bước chân. hắn ta nói cửu phương nguyên, ngươi đến là chi một tiếng lại đi a. thu tử nặc bất mãn mà thở nhẹ một tiếng, xoay người lập tức đuổi theo. 407 quân vô cực bệnh thần kinh. Một hàng ba người từ Phật Tông đi vào người đến người đi náo nhiệt phi phàm ngàn Phật bên trong thành, có bản mạng Ngọc Bài dẫn dắt ba người thực mau liền tới tới rồi một cái tiểu phố bên trong. Đứng ở một nhà đóng cửa tiểu con trước, thu tử nặc kiểu phương nguyên sắc mặt cổ quái, cái này tiểu tiệm ăn nhưng còn không phải là bọn họ đằng trước mới ra tới phẩm tố con sao, không nghĩ tới thư duệ mang theo bọn họ lại về tới nơi này. À, cũng không đúng, phải nói quân vô cực người nọ mạch não có chút khác hẳn với thường nhân, đem người từ bọn họ trước mặt mang đi. rồi lại ở bọn họ đi ra ngoài tìm ngoại viện khi hắn lại đem người mang theo trở về một đạo linh lực đánh vào nửa mở cửa gỗ thượng tiếp theo nháy mắt cửa gỗ bị hoàn toàn mở ra tiệm ăn an tĩnh không tiếng động nơi nào còn có đằng trước như vậy khách bằng ngồi đầy náo nhiệt phi phàm thư duệ khi trước đi vào thu tử nặc cửu phương nguyên lạc hậu một bước đổi kịp hai người mới đi hành tiệm ăn thu tử nặc đang định xoay người đem tiệm ăn đại môn đóng lại lại nào tưởng cường đại uy áp đột nhiên dung hướng hắn đang muốn đem thân quay lại tới Tiếp theo nháy mắt tối tăm bóng dáng cháo đầu, chờ hắn lấy lại tinh thần quan sát bốn phía khi mới kinh ngạc phát hiện quanh thân hoàn cảnh đại biến, phẩm tố quán biến mất, hắn nơi chính là một mảnh đỏ sầm huyết vực. Cường đại uy áp còn ở, nhưng là lại không phải nhằm vào bọn họ, này đây thủ tử nặc hoàn toàn có thể chính mình xoay người lại, chẳng qua hắn phía sau lưng lại nhân này cường đại lệnh nhân sinh không ra lòng phản kháng uy áp mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khiến cho áo trong cùng phía sau lưng dán ở bên nhau, dính khó chịu. Cửu tay nhẹ nhàng thọc thọc Cửu Phương Nguyên cánh tay, Thu Tử Nặc nói: Hiện tại là tình huống như thế nào? Cửu Phương Nguyên nhìn Thu Tử Nặc liếc mắt một cái, lại là hướng Thư Duệ xác nhận cái gì? Thư tiền bối, chúng ta này có phải hay không tiến vào mặt khác Tu sĩ vực bên trong? Không tồi. Thư Duệ nói: Sư bá. Thư Duệ đang lo lắng chạy đi nơi đâu, lại không nghĩ, Diệp Liên liên thanh âm tự phía trước truyền đến, nhưng mà hắn phương hướng trừ bỏ một mảnh đỏ sâm huyết vụ ngoại, cái gì đều không có. Thư Duệ đứng ở tại chỗ cũng không có động, bình tĩnh thanh âm mang theo trấn an tác dụng, nói, liên liên. Lầu hai hàng hiên lý, Diệp Liên liên đôi tay ôm bụng, người lại vẫn là bị quân vô cực trở thành cá nhân hình cái giá bị hắn ôm, tuy rằng khó chịu với bị một cái xa lạ nam tử ôm, bất quá cũng may nàng bụng hiện tại muốn so với phía trước khá hơn nhiều. Muốn nói vừa rồi nàng bụng như 10 tháng hoài thai thai phụ, như vậy hiện tại nàng bụng không sai biệt lắm liền như 5-6 nguyệt thai phụ, căng vẫn là căng chút. nhưng ở nàng không ngừng vận chuyển chu thiên giới, dưới nàng tin tưởng nếu không bao lâu nàng là có thể đem đan điền nội những cái đó dư thừa ra tới linh khí hoàn toàn luyện hóa rớt đương nhiên nếu là trước mắt cái này quân vô cực chạy nhanh chạy lấy người vậy không còn gì tốt hơn diệp liên liên đang nghĩ ngợi tới có không chợt bên thai đầu tóc bị người đột nhiên một xả đau nàng thẳng thở ra thanh lấy lại tinh thần nàng ánh mắt thực bất hưu thiện chừng mắt quân vô cực trong lúc nhất thời thế nhưng liền địa phương thượng phương nôn đều nhảy ra tới ngươi làm cái gì đâu ngươi cũng không biết là Diệp Liên liên điểm nào chọc tới rồi đối phương cười điểm hắn thế nhưng tích tích mà nở nụ cười Diệp Liên liên đứng ở quân vô cực phía trước nàng không có can đảm xoay người sang chỗ khác xem quân vô cực hiện tại biểu tình nhưng ở nàng tâm lý càng thêm cảm thấy đối phương là cái bệnh thần kinh đương nhiên rất có khả năng hắn còn tự mang tiểu bộ phận tâm lý thay đổi tóm lại đối tượng loại người này nàng hoàn toàn không thể lấy người bình thường tư duy đi suy đoán hắn ý nghĩ trong lòng ngươi như thế nào bất hòa người kia hảo sư bá nói chuyện hắn thoạt nhìn thực quan tâm ngươi Diệp liên liên đầu thoáng một bên, tránh đi quân vô cực thấu đi lên nói chuyện mà phun ở nàng trên lỗ thai ấm áp hơi thở, nàng nói, nhà ta sư bá đối mỗi cái nhiệt tình yêu thương tông môn đệ tử đều giống nhau hảo. Quân vô cực sửng sốt, hiển nhiên hắn là bị Diệp liên liên như thế su không biết xấu hổ nói cấp nho nhỏ giật mình một chút, hắn nói thẳng, ngươi ra mặt vẫn luôn đều như vậy hậu sao. Hắn kỳ thật càng muốn hỏi chính là, chỉ cần là nữ tu trước mặt ngoại nhân đều sẽ có vẻ hàm xúc một ít, chính là như thế trắng ra. hắn chứng kiến quá cũng sẽ không vượt qua hai cái bàn tay diệp liên liên không đáp hỏi lại quân tiền bối đột nhiên tới đây chính là có việc tổng không thể thật là vì bạch kim gia nói ta vu hãm nàng ngươi liền thật sự chạy tới diệt ta đi quân vô cực đứng thẳng thân thể ngữ khí một sửa phía trước như vậy quen thuộc nhàn nhạt nói huyết mạch thay đổi dung hợp thuật là ta phái người thấu cấp bạch kim gia ngươi nói ta sẽ vì nàng tùy tùy tiện tiện hai câu dẫn đường nói từ ngoại hải chạy tới giết ngươi sao huyết huyết mạch thay đổi dung hợp thuật Diệp liên liên ngơ ngác mà thuật lại quân vô cực nói, không thể hiểu được một câu nàng có chút chảo không được hắn lời nói trọng điểm. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Quân vô cực trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Diệp liên liên, nói thú vị người là ngươi, mang ta xuẩn người cũng là người, ngươi lợi hại, ngươi tùy hứng. Ngươi phía trước thương là bởi vì gì mà chịu? Quân vô cực nhắc nhở nói. Diệp liên liên nhẹ nha. Ra tiếng. nàng nghĩ tới nhân bị bạch kiêm gia mạnh mẽ giáo hấn các loại linh sủng yêu thú tinh huyết do đó dẫn tới bị liền thưa thất thanh loan huyết mạch bị mặt khác linh sủng các yêu thú tinh huyết sở như tầm ăn lên nhưng hữu kinh vô hiểm chính là tại đây kích thích hạ, nó luy điều huyết mạch bị đánh thức cũng liền ở ngay lúc này diệp liên liên nghĩ đến quân vô cực thế nhưng ở như vậy sớm thời điểm theo dõi bạch kiêm gia nghĩ đến 900 nhiều năm trước trước tiên bùng nổ thú triều biến dị tơ hường cổ cùng với bạch kiêm gia hành vi này đó chỉ sợ cũng là hắn ở sau lương thao tác tính kế đi quân tiền bối ngươi nếu là muốn phi thăng linh rồi nói ta có biện pháp ngươi có đi hay không diệp liên liên trực tiếp hỏi đến không phải nàng không nghĩ huyền chuyển một chút mà là đối đãi quân vô cực loại này tính cách dâm tình bất định người nàng nếu là huyền chuyển kế tiếp hai người đối thoại bên trong sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố nàng hoàn toàn chiếu cô không được nhưng trước mắt nàng không tìm điểm đề tài tới lời nói cũng không thích hợp này đây nàng đem phía trước nguyễn minh nguyệt muốn đối quân vô cực tung ra cảnh ô lưu này một đề nghị trực tiếp đối hắn bước ra tới Ta nếu là muốn chạy bắt ngươi đó là, kiểu tiêu vân thuyền liền ở ngươi trên người, bắt ngươi ta tất nhiên là có thủ đoạn làm ngươi đem nó giao ra đây. Quân vô cực lạnh lạnh nói. Diệp liên liên trầm mặc, hảo đi nàng đã không có gì có thể lại dây rủa một chút. Chỉ là, ở nàng tâm nao vẫn luôn có một cái nghi hoặc, quân vô cực đột nhiên từ ngoại hải đi vào đại lục rốt cuộc là vì cái gì chuyện gì. Ngươi hảo sư ba tới. Quân vô cực đột nhiên nói. Hán giọng nói rơi xuống đồng thời. Nguyên bản bởi vì hắn sở thi triển ra tới vực do đó làm nho nhỏ một cái phẩm tố quán lầu một cùng lầu hai bị cắt mở ra. Quân vô cực mang theo Diệp Liên Liên đứng ở lầu hai trên hàng hiên, lầu một còn lại là đỏ sầm một mảnh, mông lung Diệp Liên Liên từ lầu 2 đi xuống xem nói cũng chỉ có thể nhìn đến ba cái thon dài bóng người. Thư Duệ đi lên hàng hiên, đập vào mắt nhìn đến đại bụng Diệp Liên Liên, tuy rằng hắn ở tới phía trước đã từ cựu phương nguyên nói chung biết chuyện này, nhưng ở nhìn đến buổi sáng còn hảo hảo một cái thiếu nữ. tới rồi buổi chiều liền thành đại bụng béo phệ bộ dáng cũng vẫn là rất có lực sát thương hảo sao bị tam song sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm trong bụng diệp liên liên trên mặt hơi nàng đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn hay không mở miệng nói cái gì đó lại không nghĩ phía sau lưng một đạo mạnh mẽ đời ra ngay sau đó nàng cả người hướng về thư duệ ba người nơi phương hướng lảo đảo bò qua đi thư duệ tay mắt lanh lẹ đem người dùng linh lực nâng lên diệp liên liên ổn định trọng tâm sau liền ngoan ngoan đứng ở thư duệ phía sau đi tới không chậm muốn hay không uống một chén trà quân vô cực đối thư duệ nói mà lúc này quanh mình hoàn cảnh biến đổi toàn bộ phẩm tố quán biến mất không thấy thay thế chính là một mảnh đào hoa lâm viên trong đó nhiều tuổi nhất kia cây dưới cây đào mới có một phương thạch đài trên thạch đài bãi một trường tiểu bàn trà tiểu trên bàn trà một tấm trà hai chén trà trong chén trà đảo mãn nước trà mở mịt hơi nước chậm dại phiêu ra mang theo thanh hương phát mũi lá trà hương lao cây đảo tả hữu hai sườn nghiêng trước bãi hai cái đệm hương bù quân vô cực đã ngồi xuống nếu hắn đã mở miệng mời thư duệ như vậy dư lại một cái điểm hương bổ đã nói lên là cho hắn chuẩn bị hiện tại đã không ngươi hai người chuyện gì các ngươi đi thôi quân vô cực ánh mắt ở thù tử nặc cựu phương nguyên phía sau đảo qua ngay sau đó một đạo linh khi biến thành gió mạnh đem hai người chụp bay ra đi hai người thân ảnh tức khắc biến mất ở cái này khu vực bên trong diệp liên liên xoay người muốn tìm thù tử nặc cựu phương nguyên biến mất thân ảnh qua đi nhìn xem nhưng nàng chỉ là bán ra một bước quân vô cực thanh âm sâu kín vang lên như thế nào Ngươi cũng muốn đi ra ngoài sao?" Diệp Liên Liên dưới chân một đốn, xoay người tầm mắt rơi xuống thư duệ trên người sau, nàng trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó người đứng ở thư duệ phía sau. Nơi này, hẳn là không phải quân tiền bối vực. Thư duệ tự kính ngồi xuống quân vô cực đối diện, ngữ khí chắc chắn nói: "Phía sau Diệp Liên Liên sau khi nghe được trong lòng nhấc lên cuộn sóng, thư duệ hiện tại tu vi ở hóa thần kỳ, mà hóa thần kỳ hắn ở đối mặt quân vô cực sau còn ở xương đối phương một tiếng tiền bối, kể từ đó như vậy quân vô cực tu vi rốt cuộc ở nơi nào cùng lúc đó nàng lại ở trong lòng âm thầm may mắn quân vô cực vô thường tính cách bằng không nàng phía trước đối đãi thái độ của hắn vậy có thể dẫn đối phương không mau đến đối phương tùy tay là có thể đem chính mình cấp xử trí ngươi đã đoán sai nơi này như cũng là ta vực chẳng qua ở ta vực này một mảnh nhỏ địa phương là thực địa quân vô cực nhàn nhạt nói không muốn cùng thư duệ quay chung quanh vấn đề này nói tiếp quân vô cực ánh mắt quét về phía diệp liên liên Vừa lúc nhìn đến nàng chính một tay chống nạnh, một tay chính đặt ở nàng trên bụng xoa cái không ngừng, như vậy lệnh người nhìn có chút buồn cười bên ngoài cũng chỉ dư lại làm quái. Hắn chậm rãi mở miệng nói, lúc này đây, ta sẽ từ ngoại hải lại đây hai mục đích. Một là nhìn xem tam đại tông môn phong ấn nơi phong ấn thế nào. Này nhị sao? Quân vô cực dừng một chút, theo sau ngự khí nhẹ nhàng nói, nhân tiện tới thông chi các ngươi một tiếng, thiên đạo luân hồi bởi vì nào đó ngoại lực, nó trước tiên. Thư duệ sửng sốt, có ý tứ gì? Diệp liên liên dừng lại xoa bụng tay, trên mặt thần sắc cùng thư Duệ giống nhau nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Hiện nhiên nàng cũng là bị quân vô cực mang đến tin tức này cấp kinh tới rồi, ngay sau đó nàng trong đầu hiện lên một vấn đề, này thiên đạo luân hồi còn có thể có trước tiên vừa nói. Ấn nàng tính toán, thiên đạo luân hồi dài nhất còn cần ngàn năm lâu, lại không tới cũng có trăm năm thời gian, chính là hiện tại nghe quân vô cực khẩu khí, này thiên đạo luân hồi tựa hồ liền ở muốn sắp tới phát sinh giống nhau, còn có này ngoại lực lại là chỉ cái gì. diệp liên liên nghĩ tới một sự kiện chẳng lẽ bị văn nhân cẩn giấu đi tân thiên đạo bị thương vân giới thiên đạo lại lần nữa phát hiện bằng không lại là vì cái gì thiên đạo luân hồi trước tiên các ngươi không biết sao quân vô cực trên mặt vẻ mặt kinh ngạc nhưng tùy tiện hắn như là nghĩ tới cái gì cười hảo không bừa bãi nhưng hắn cười ở diệp liên liên xem ra quá mức gác liệt quá mức không ấn hảo tâm tiếng cười đột nhiên im bặt dùng kia phó quần chúng sự không liên quan mình ngựa khi nói phật tông hành thiên tông côn nguyên tông này Tam Tông Từ xây lên đến nay tuy rằng nói cũng có thượng vạn năm đầu nhưng là đối với sơ quyền trưởng môn vì sao lựa chọn ở hiện nay địa chỉ thượng thành lập môn phái nghĩ đến trừ bỏ số ít người còn có thể từ lúc trước trưởng môn lại hoặc là những cái đó tu sĩ khẩu khẩu tương truyền hiện sách cổ ngọc giản cũng xong tìm được một ít dấu vết để lại nói tới đây quân vô cực chuyện vừa chuyển nhưng kia quan ta chuyện gì ta lại vì sao thế các ngươi giải thích nghi hoặc 408 thu và tài quân vô cực tới đột nhiên đi mặc danh Cũng không biết vì sao Diệp liên liên trong lòng có một loại A, rốt cuộc tới rồi đại kết cục ảo giác, loại cảm giác này ở đối phương nói ra thiên đạo luân hồi trước tiên khi càng vì kham. Nhưng hiện tại lại không có cho nàng dư thừa thời gian ở chỗ này thở ngắn than dài. Trên người của ngươi thương hoàn toàn hảo. Thư Duệ nhìn Diệp liên liên nói. Diệp liên liên ngần người, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu, là hảo, quân vô cực phía trước cho ta ăn cái kia cái gì hải man đảo nguyên bản ta còn tưởng rằng là cái gì độc quá đâu. Đặc biệt là mới vừa ta bụng đại hai điều cánh tay ôm đều ôm không được thời điểm ta đều phải bị hù chết, nhưng không nghĩ tới nó thế nhưng ở dễ chịu chữa trị thân thể của ta. Nghĩ đến quân vô cực rời đi tiền chuyện âm cho chính mình câu nói kia Diệp Liên Liên cảm thấy người này tuy rằng ác liệt một chút, cũng hỉ nộ vô thường một chút, nhưng có một chút ít nhất ở không thật sự chọc bực hắn phía trước, hắn còn không đến gặp người liền giết hung tàn nông nỗi. Nhưng tương đối, tại đây một lần giao lưu xuống dưới cũng làm nàng đã biết, Muốn làm hắn không cần đi quản bọn họ cùng bạch kiêm ra sự tình đó là không có khả năng. Đến không phải nói hắn có bao nhiêu cỡ nào hái bạch kiêm ra, tương ở đối mặt quân vô cực người này, cho nàng cảm giác chính là người này chính là một cái thân ở sự ngoại xem diễn người. Đương nhiên, hắn nếu là cảm thấy diễn khó coi, vì làm diễn xuất sắc một ít, hắn liền sẽ đối này ra tay, sinh tử bất luận, chỉ cần trận này diễn đẹp. Như vậy một cái tu vi cao người trừ phi hắn nguyện ý bị người trói buộc, bằng không nàng là không cái kia bản lĩnh đi chế phục hắn. Diệp Liên Liên đang muốn xuất thần, không nghĩ cái chán bị người tặng cái đầu băng nhi, Diệp Liên Liên giơ tay che đầu, nàng vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Thư Duệ, sư bá, ngươi đánh ta làm gì? Ta đều chuẩn bị phải đi, ngươi lại còn ở nơi đó ngẩn người làm gì? Thư Duệ nói, hai vị, không có việc gì đi. Diệp Liên Liên đang muốn nói cái gì nữa, thủ tử nặc thanh âm văng lên. Diệp Liên Liên tìm thanh âm nhìn lại, liền thấy thủ tử nặc cùng cựu phương nguyên hai người liền đứng ở phẩm tố quán ngoài cửa lớn đầu. Xem bọn họ bộ dáng nghĩ đến là phía trước bị quân vô cực đánh ra hắn vực sau liền chờ ở nơi đó. Mà nàng cùng Thư Duệ còn lại là ở quân vô cực rời đi hán vực cũng rút khỏi lúc sau người như cũ đứng ở phẩm tố quán tàu đạo giữa. Không có việc gì. Đi theo Thư Duệ phía sau đi bước một xuống thang lầu diệp liên liên vừa đi vừa nói chuyện. Theo sau, nàng hỏi, các ngươi hai cái đến là thế nào, phía trước chính là bị quân vô cực một trưởng. Thu từ nặc lớp đầu, hắn kia trưởng thoạt nhìn đánh đột nhiên, nhưng cùng vốn không có bao lớn sức lực. Này đây ta cùng phương nguyên hai người căn bản liền không chịu cái gì thương. Lời nói đến nơi đây thủ tử nọt tần đốn, tầm mắt cô ý hướng đã từ trên lầu đi xuống tới thư duệ trên người cô ý nhìn thoáng qua, thấy đối phương trên mặt không có gì phản ứng, hắn mới tiểu tâm về phía Diệp Liên Liên dò hỏi, quân vô cực như thế nào đột nhiên từ ngoại hải đi vào đại lục chính hắn có hay không giải thích. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ liền đem thiên đạo hồi luân trước tiên tin tức nói cho hai người, đến nỗi tam đại trong tông phong ấn nơi chuyện này. Hiện tại nàng biết nói chỉ có nhà mình tông môn phong ấn buông lỏng, đến nỗi Phật tông cùng hành thiên tông bên kia cuối cùng là cái tình huống như thế nào còn phải chờ bọn họ đi về trước Phật tông lúc sau lại đi tìm Phật tông cùng đồng dạng ở tại Phật tông hành thiên tông người dò hỏi quá mới rõ ràng, này đây nàng không có đem chuyện này nói cho bọn họ. Hai cái, ta không biết quân vô cực cho chúng ta tin tức này là căn cứ suy nghĩ như thế nào, càng thêm không biết chuyện này rốt cuộc là thật là giả, bất quá thừa hiện tại thiên hạ Thái Bình. Ngươi cho các ngươi gia tộc lặng lẽ thu mua khởi các loại đan dược vẫn là có thể có, chẳng sợ cuối cùng quân vô cực cho chúng ta tin tức này là giả, nhưng đan dược loại đồ vật này, chỉ cần bất quá kỳ các ngươi phóng tới gia tộc của chính mình đan dược cửa hàng bên trong đi bán cũng hồi đem chúng nó một lần nữa đổi. Thanh Linh Thạch, chẳng qua chính là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Diệp Liên Liên nói, Thư Duệ thấy ba người có nói tiếp tính toán, hắn đánh gây bọn họ đối thoại nói, ta còn có việc muốn đi xác nhận, các ngươi ba cái không sai biệt lắm liền tan đi. Thư Duệ Lược có điều chỉ nói ba người trong lòng đều minh bạch, trước mắt quân vô cực tuy đi nhưng phẩm tố quán bọn họ cũng không thể lại đãi đi xuống. Diệp Liên liên tu vi đã khôi phục, hơn nữa bên cạnh còn có hai cái nguyên ánh tu sĩ, này đây chỉ cần không hề ra tới một cái giống quân vô cực như vậy lệnh người liền phản kháng tâm đều thăng không ra đại năng tu sĩ, bọn họ ba người vẫn là có thể ứng phó. Húng chi nơi này là ngàn phật thành, cũng không phải cái nào đại năng liền sẽ giống quân vô cực như vậy có cầm vô khủng tới cửa đánh người. Này đây hắn vẫn là thực yên tâm phóng Diệp liên liên cùng quen biết người ở ngàn Phật trong thành dạo. Ba người nhìn theo thư duệ đi xa thân ảnh, đại nhân thân ảnh nhìn không thấy, ba người mới thu hồi ánh mắt. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Diệp liên liên nói, ta tính toán đi ngàn Phật thành đan dược cửa hàng đi dạo, các ngươi tính toán làm gì đi. Ngươi thật tính toán từ giờ trở đi liền đi thu mua đan dược. Thu tử nặc giật mình nói, Diệp liên liên lại là đương nhiên nói, ngươi hiện tại không thừa thế đạo còn không có loạn lên nhiều thu thập dược phẩm. Chẳng lẽ thật muốn tới rồi cái gì tận thế người mới muốn đi thu mua sao? Lúc ấy dược phẩm giá cả sớm bay lên tới. kia nếu là quân vô cực lửa ngươi đâu? Thu tử nặc nói. Ta đây liền đem này đó đan dược cấp thấp bán cho kiếm đạo phong đệ tử. Dù sao bọn họ trên cơ bản mỗi lần đi ra ngoài một hồi, trên người đều sẽ mang chút màu trở về. Cơ sở thuốc trị thương vẫn là thực hảo rời tay. Thu tử nặc trầm mặc, Diệp liên liên đem sự tình đường lui đều nghĩ tới, hắn còn có cái gì hảo thuyết đâu. Chúng ta cùng đi mua. Đột nhiên, cựu phương nguyên nói. Thu tử nặc có nghĩ thầm mà muốn nói cái gì đó, bất quá xem cựu phương nguyên nghiêm túc bộ dáng, ở tưởng tượng hắn ngày thường hành sự làm phong, lập tức hắn liền cái gì cũng không nói. Trên người của ngươi linh thạch có bao nhiêu? Cựu phương nguyên đột nhiên hỏi. Diệp liên liên sử sốt, đãi nàng phản ứng lại đây sau, thần thức thăm tiến bên hông túi chữ vật, nhiên, kết quả, nàng túi chữ vật không thấy. Diệp liên liên. Giờ này khắc này, nàng tưởng bạo thô khẩu làm sao đây? Quân vô cực cái kia bệnh thần kinh thật là đủ rồi, Hán thế nhưng liền một cái nho nhỏ kim đan túi chữ vật đều không buông tha sờ đi, Hán uy phong lấm lấm đại năng tu sĩ khí độ đâu, quả nhiên, hắn chính là cái trong lòng biến thái bệnh thần kinh. Diệp liên liên ở trong lòng đem quân vô cực hung hăng mà từ đầu đến chân mắng một lần, xong rồi, nàng còn rắc không đủ, sau đó, nàng lại từ chân đến đầu một lần nữa mắng một lần. Trong lúc nhất thời ba người chi gian không khí có ngắn ngủi nặng nề. có cần hay không ta mượn ngươi linh thạch. Cựu phương nguyên nói, hảo đi, hắn mới sẽ không nói, hắn đây là lại đánh lên diệp liên liên dược viên bên trong cao dài linh thạch chủ ý. Diệp liên liên không biết cựu phương nguyên trong lòng suy nghĩ, bất quá nàng lắc lắc đầu, nói, ta kia túi chữ vật bên trong phong trên cơ bản là một ít không quan trọng đồ ăn vật cùng với đồ dùng sinh hoạt, tính thượng linh thạch căng đã chết cũng liền 3.000 hạ phẩm linh thạch, đầu to cũng không ở nơi đó. Nàng dưng một chút, nói tiếp, chúng ta đi thôi. Cựu phương nguyên trong lòng có chút tiểu thất vọng. bất quá hắn cũng không ứng này bực thượng diệp liên liên đúng rồi đi ở hai người trung gian diệp liên liên hỏi cựu phương nguyên ngươi vừa mới vì cái gì hỏi ta có bao nhiêu linh thạch không có gì chính là nếu là chúng ta ba người trên người linh thạch thêm lên nhiều nói trực tiếp đi tìm ngàn phật thành đan dược nhà giàu trực tiếp từ hắn nơi đó thu mua rất nhiều đan dược nói hẳn là có thể tiện nghi rất nhiều cựu phương nguyên nhẹ nhàng bâng cơ nói ngươi chủ ý này hảo diệp liên liên mắt hạnh hiện lên một mạt kim quang ma lại hỏi nguyên nguyên bản tính toán là chuẩn bị thấu nhiều ít linh thạch ta trên người tương đương xuống dưới đại khái không sai biệt lắm 100 vạn hạ phẩm linh thạch từ nặc nơi đó cũng nên có thể lấy ra 80 vạn hạ phẩm linh thạch cựu phương nguyên nói một khi đã như vậy ta đây liền thấu cái số nguyên đi diệp liên liên nói liền hướng về phía hai người dựng lên một lóng tay ngón trỏ nhìn đến diệp liên liên dựng thẳng lên một ngón tay cựu phương nguyên cũng là trường thở ra một hơi đến là thù tử nặc một cái không nhịn xuống hô nhỏ hỏi ra khẩu Ngươi không có việc gì trên người phóng như vậy ta linh thạch làm gì? Diệp liên liên tức giận nhướng mắt ra, nhẹ nhẹ nói không bỏ ở trên người còn có thể phóng tới nơi nào. Ngân hàng sao? Nơi này nhưng không có. Ngân hàng hai chữ đều là bị nàng một tiếng nguyên lành quá khứ, liền sợ từ bọn họ bên người trải qua tu sĩ sau khi nghe được còn tưởng rằng cái gì đại năng ngã xuống động phủ gì do đó theo dõi bọn họ, kia đã có thể khôi hài. Cựu phương nguyên cùng thủ tử nặng hai người thêm lên tổng cộng 180 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp liên liên ra 820 vạn, đem tiêu một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch cấp thấu chỉnh. Một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch nghe đi lên rất nhiều, chính là đổi thành đan dược nói, Kia nó liền tính tiểu nhân, đối với những cái đó đan dược nhà giàu tới nói, một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch sinh ý chỉ có thể xem như tiểu sinh ý. Diệp liên liên đối với ngàn Phật thành cũng không quen thuộc, so sánh với sau lại nàng so nàng tới trước ngàn Phật thành cựu phương nguyên, thủ tử nặc hai huynh đệ liền phải biết đến nhiều. Từ cựu phương nguyên dẫn đường. Ba người đi ra tiểu phố xuyên tiến một cái tiểu ngõ hẻm, cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với này đó tiểu ngõ hẻm liền có vẻ quặn cu gẽ rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là, này đó tiểu ngõ hẻm hẹp thả âm u, một đi một về chỉ có thể cùng hai cái vai sát vai đi, nếu là gặp gỡ tương giao đi, vậy thật là gặp thoáng qua. Ui ui ui, nơi này thật sự có bán đan dược nhà giàu sao? Đừng không phải các ngươi nghe ta có đại tài, do đó cô ý đem ta đưa tới nơi này tới giết người đoạt tài đi. Diệp liên liên bị kẹp ở bên trong, nàng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. nhưng đúng lúc này đi Tuất đàng trước mặt cựu phương nguyên dừng lại bước chân, hắn nửa nghiêng đi thân, đối diệp liên liên nói, chúng ta tới rồi, chúng ta tới rồi. Diệp liên liên sửng sốt, nhưng đang ánh mắt nhìn đến Cửu phương nguyên sở chỉ tưởng cao cửa gỗ nàng trầm mặc, nơi này thấy thế nào đều cho người ta một loại đây là nhà cao cửa rộng ra sau bếp đi thông bên ngoài cửa nhỏ cảm giác, mà hiện tại, cựu phương nguyên thế nhưng cùng nàng nói, bọn họ tới mục đích địa. xác định không phải ở nói dẫn sao nay hộ thương gia họ thu danh và tài là này ngàn phật trong thành lớn nhất đan phẩm nhà giàu cựu phương nguyên vị diệp liên liên nói bọn họ tới tìm cái này thương nhân cuộc đời sự tích nhà bọn họ cũng là đan dược thế gia diệp liên liên hỏi không phải bất quá hắn có tiền cũng có dược điền hắn tiêu tiền thỉnh nhất phẩm đan sư hay là không có đan sư phẩm giai nhưng bọn họ lại có thể luyện chế một loại cấp thấp đan dược luyện khí tu sĩ tới luyện chế cấp thấp đan dược lại đến hắn lại thỉnh một đám có tam phẩm thực lực lại ham mê bất lương đan sư vì hắn luyện chế trung giai đan dược diệp liên liên đánh gãy cựu phương nguyên nói tam phẩm đan sư chẳng sợ ham mê bất lương khá vậy không phải hắn có thể thỉnh là có thể thỉnh tới có thể khống chế là có thể khống chế đi cựu phương nguyên nói những cái đó tam phẩm đan sư đều là một đám dân cờ bạc hơn nữa những người đó thường xuyên làm mười đổ chín thua mà thu vạn tài sở phải làm sự còn lại là ở bọn họ đổ liền quần cục đều xuyên không thượng khi đem bọn họ vất ra tới Sau đó những người đó trở lại hắn địa bàn phải dùng luyện đan phương thức tới trả nợ. Diệp liên liên, có điểm lợi hại A. 409, trước tiên xuất phát. Ba người đứng ở cửa gỗ trước mồm hàn huyên lên, lại không nghĩ cửa gỗ thế nhưng ở ngay lúc này bị người từ bên trong đẩy ra. Cửa gỗ nội đứng một cái đại bụng nam tu sĩ, hắn tu vi ở kim đan trung kỳ tà hữu. Diệp liên liên đối hắn trên dưới đánh giá một vòng, cảm thấy đối phương tuy rằng tu vi so với chính mình cao hơn một cái tiểu tiến đến dai. Bất quá luận thật muốn đánh lên tới nói, hơn phân nửa hắn là bị ấn trên mặt đất cọ sát cái kia, không có cách nào ai thượng hắn quá béo. Nếu nói giới an đại sư béo là béo nói, nhưng hắn lại là bị có thể quan thượng linh hoạt mập mạp cái này danh hiệu, nhưng trước mắt người này bất quá là đẩy cái môn đều có thể đại thở dốc này đây nàng thiệt tình không cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại. Diệp liên liên ba người ở đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng ở đánh bọn họ ba người. Cũng không biết hắn là như thế nào phán đoán. Không khỏi một lát nguyên bản còn một bộ khôn khéo thương nhân dạng trên mặt lập tức cười nở hoa. Hắn nhạc nhạc nói, tại hạ thu và tài, ba vị hôm nay lại đây chính là có cái gì sinh ý chuẩn bị cùng thu mẫu làm. Diệp liên liên cùng thủ tử nặc lựa chọn cho mặc, cựu phương nguyên thấy vậy cũng liền mở miệng, hắn nói, tưởng hướng thu lão bản tiến mua một đám đan dược, không biết thu lão bản nhưng phương tiện. Thu vạn tài nghe là tới mua đan dược, trên mặt tươi cười càng thêm hòa ái. Hắn vô vô độ ngực nói. Thật lại nói tiếp khác cái gì hóa thu mổ nói không chừng không có nhiều ít, bất quá đơn luận đan dược, ba vị chỉ cần có linh thạch, đó là nhiều ít đan dược ta đều có thể lấy ra tới. Diệp liên liên nghe xong trong lòng vừa động, nàng hỏi lại thu vạn tài một câu, bình thường thuốc trị thương thu láo bản ngươi có bao nhiêu. Nghe đến đó thủ tử nặc khỏe miệng vừa kéo, trong lòng càng là chửi thầm, uy uy uy, 900 nhiều vạn hạ phẩm linh thạch ngươi còn chưa đủ, ngươi đây là chuẩn bị hỏi một chút nhân ra có bao nhiêu đan dược sau đó đều cấp bao viên sao. Đồng dạng có cái này ý tưởng còn có thủ án phương nguyên, bất quá này đó đều là diệp liên liên sự tình, này đây hắn cũng chỉ làm người ngoài nhìn. Thu vạn tài cho rằng nhân gia nữ tu chẳng qua là tò mò mới có vừa hỏi, hắn đến cũng không để ý nhiều trở về một câu, đại khái có thượng vạn tấn tả hữu bình thường tu sĩ bị thương dùng đan dược đi. Chưa xong thu vạn tài còn đối diệp liên liên nói giỡn so ra ba ngón tay, không sai biệt lắm là 300 triệu hạ phẩm linh thạch tả hữu. Diệp liên liên không có ra tiếng. Thu Vạn Tài thấy vậy cũng liền ngoài miệng cười một cái. Hắn nghiêng đi thân đem ba người nên vào cửa, mà cũng liền ở ngay lúc này Diệp Liên Liên mới xác định, phía trước bọn họ sở chạm hẻm nhỏ thật là Thu Vạn Tài sau bếp bên cửa nhỏ, lập tức nàng trong lòng liền có chút không thoải mái. Bất quá nàng loại này không thoải mái tới mau đi cũng mau, không vì cái gì khác bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, này toàn bộ tòa nhà trừ bỏ sau bếp có cái ngoài cửa, mặt khác nguyên bản hẳn là tại tiền viện khai cái môn địa phương bị Thu Vạn Tài mặt ngoài ấn phiến màu son đại môn. sau lưng lại là bị hắn dùng gạch cấp lấp kín. Diệp Liên Liên kham đến cảm thấy Thu Vạn Tài sở dĩ rõ ràng đều chuẩn bị giữ cửa đổ thành tường lại vẫn là muốn ấn tượng một phiến đại môn, đó là vì thống nhất hắn hàng xóm tòa nhà kết cấu. Thu Vạn Tài mang theo ba người trực tiếp đi hắn cùng người làm buôn bán đón khách đường, Diệp Liên Liên biên đi theo Thu Vạn Tài bước chân biên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, sau đó nàng phát hiện Thu Vạn Tài cái này cũng là cái kỳ nhân, hắn thế nhưng đem toàn bộ tòa nhà chỉnh thành cùng loại hiện đại nhà máy tồn tại. những cái đó luyện đan sư chính là công nhân diệp liên liên có nghĩ thầm muốn đi đại nhà xưởng bên trong nhìn xem chẳng qua thu vạn tài mang theo người đi mau này đây diệp liên liên cũng liền nghỉ ngơi tâm tư bốn người tới rồi đón khách đường thu vạn tài tiếp đón ba người ngồi xuống lúc này có bốn gã người hầu bưng trà đi vào vì bọn họ bốn người đưa lên nước trà đãi bốn cái người hầu đi xuống sau cựu phương nguyên nói thẳng thu lão bản ta cũng không vô nghĩa lần này chúng ta lại đây chính là tưởng hướng thu lão bản thu mua một đám bình thường chữa thương đang ăn dược nói tới đây cửu phương nguyên dừng một chút uống một ngụm trà hắn mới tiếp theo nói bởi vì sự ra đột nhiên này đây chúng ta trên người sở mang linh thạch cũng không quá nhiều này đây còn thỉnh thu lão bản thứ lỗi thu vạn tài nghe cửu phương nguyên nói như thế liền biết lúc này đây không phải là cái gì đại sinh ý bất quá hắn vẫn là đối ba người vây vây tay thái độ hưu hảo nói không sao nói câu khó nghe giống chúng ta này đó thương nhân Sinh ý kia cũng là sinh ý, tuyệt không sẽ đem khách nhân đổi ra môn đạo lý, còn nữa, thu mộ ta cũng còn muốn làm ba vị quay đầu lại sinh ý, này đây ba vị cũng không cần lo lắng thu mộ có thể hay không để giới gì đó. Cho nên, ba vị, các ngươi lần này chuẩn bị lấy ra nhiều ít linh thạch tới mua đan dược. Một ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Cựu Phương Nguyên nói, đó là thật sự không nhiều lắm. Thu vạn tài trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Theo sau hắn như là xác nhận hỏi, chỉ là bình thường chữa thương đan dược sao? có hay không cái gì đặc biệt chỉ ra tới nếu là không có ta bên này đến là có thể lập tức làm người sửa sang lại ra tới liên bình thường chưa thương đan dược thu lão bản ngươi làm người cho chúng ta một bộ chuẩn bị xuống dưới đi cựu phương mới nói thu vạn tài cùng ba người tố cáo một tiếng tội lúc sau hắn đi ra đón khách đường phân phó người một tiếng lúc sau hắn lại trở về thu lão bản ngươi nơi này sở hữu đan dược tất cả đều thêm ở bên nhau tổng cộng có bao nhiêu diệp liên liên đột nhiên ra tiếng hỏi Thu vạn tài sửng sốt này đã là Diệp liên liên lần thứ hai hỏi cùng loại vấn đề, lập tức hắn trong lòng vừa chuyển, một cái có chút không thể tưởng tượng ý tưởng ở hắn trong đầu hình thành. Đừng không phải bọn họ nơi này đầu tu vi thấp nhất nữ tu mới là cái nhà giàu đi. Như thế nghĩ Thu vạn tài định định tâm thần, cẩn thận thử nói, vị đạo hữu này, thu Mẫu còn không biết như thế nào xưng hô. Diệp liên liên nói, ta họ Diệp. Diệp đạo hữu, ngươi vấn đề này đã có thể có chút khó xử thu Mẫu. Trước không nói thu mộ trừ bỏ này, ngàn Phật trong thành bên ngoài các nơi còn có mấy gian sinh ý cửa hàng, chính là cái này trong nhà đan dược giá trị có bao nhiêu, thu mộ cũng không thể nói ra cái rõ ràng giá cả. Bất quá, thu mộ có thể cùng Diệp Đạo Hữu nói chính là, tòa nhà này bên trong toàn bộ đan dược thêm lên, kia giá cả tuyệt đối vượt qua một triệu. Bởi giờ, ta cho ngươi tam triệu, ba ngày trong vòng ngươi có thể hay không đem ngươi đỉnh đầu toàn bộ chữa thương đan dược đều cho ta chuẩn bị tốt. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ. hướng về ở đây ba người ném ra một cái đất bằng sấm xét ui ui ui đồng hương ngươi đây là nghiêm túc sao thu tử nặc đôi tay che lại ngực có chút thở hổn hển nói đồng dạng bởi vì có tam triệu sinh ý thu vạn tài trên mặt cũng không có nửa điểm hỉ nhạc hắn hít sâu một hơi đối diệp liên liên nói diệp đạo hữu ngươi nếu chỉ là nói dơ nói thu mộ tất nhiên là vào thai này ra thai kia toàn đường không có nghe được nếu là diệp đạo hữu ngươi thật sự muốn làm này bốt mùa bán nói chúng ta cũng không thể nói xuông không phải như thế nào nhiều ít ngươi cũng trước phó cái tiền đặt cọc ta mới hảo phân phó đi xuống làm người chuẩn bị ta hôm nay là có thể phó ngươi một triệu linh thạch nhưng là dư lại hai triệu linh thạch ta muốn dùng cao dai linh thực tới đổi có thể chứ diệp liên liên hỏi thu vạn tài do dự một chút cuối cùng hỏi có thể hỏi một chút diệp đạo hưu sở chỉ cao dai linh thực là loại nào diệp liên liên nghĩ nghĩ nói ta có gần hai mẫu lung mặt cây đào gần hai ngày liền nhưng trích đào luyện chế chú nhan đang chủ vị dược thấm hương liên ngàn dư đoá Luyện chế trúc cơ đan chủ vị dược thiên tâm liên, chín tiêu hoa các ngàn dư đoá, một mẫu lung thuy trà yên này hai ngày cũng có thể ngắt lấy lá trà, dư lại cao dai linh thực bao nhiêu. Nói tới đây Diệp liên liên dừng một chút, cuối cùng nàng lại bổ sung nói, cuối cùng, ta thân có còn có một hai ngộ đạo lá trà, liền cũng coi như cấp thu lão bản, ngươi tính tính toán nhưng đủ rồi. Đương Diệp liên liên nhắc tới ngộ đạo trà ba chữ, chỉnh gian đón khách đường lập tức gan tinh đáng sợ. Diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình bị tam đem thiêu nóng bỏng hỏa bỏng cháy, nàng vây vây tay, nói, các ngươi ba cái cũng đừng như vậy xem ta, ta trên người liền dư lại bốn lượng ngộ đạo trà, các ngươi cũng đừng làm cho ta đem sở hữu ngộ đạo lá trà lấy ra tới, trừ phi các ngươi có thể chặn nổi ba vị trở lên hóa hợp kỳ lao tổ hữu áp. Thu từ nặc thu hồi tâm mắt, hắn nói, ngươi kia ngộ đạo lá trà là chuẩn bị cấp thư tiền bối. Diệp liên liên trở về hắn một cái ha hà đát biểu tình, nhưng ở đây ba người lại đều đến xem đã hiểu. Thu vạn tài trong lòng thở dài một tiếng đáng tiếc thu hồi trong lòng về điểm này tham lam, rốt cuộc hắn một cái nho nhỏ kim đan sao có thể làm quá ba vị hóa thần đại năng. Bất quá ngộ đạo lá trà không thể tưởng, chính là những thứ khác hắn lại là có thể cùng trước mắt vị này thổ tài chủ thương lượng thương lượng. Cái kia, Diệp đạo hữu có không cùng ngươi đánh cái thương lượng? Thu vạn tài xoa xoa tay vẻ mặt lấy lòng nói. Thu lão bà ngươi cứ nói đừng ngại. Diệp liên liên nói. Diệp đạo hữu lấy ra hai triệu linh thực thu mộ muốn nhận một triệu. dư lại một triệu thu mẫu có không lấy chúng nó cùng diệp đạo hữu đổi một mẫu lung mặt cây đào, cùng với nửa mẫu lung thúy trà yên cây trà thu vạn tài nói hắn tính toán thực hảo tuy rằng hiện tại xem ra hắn xá đi một triệu linh thạch từ diệp liên liên nơi này đổi về một mẫu lung mặt đào cùng nửa mẫu lung thúy trà yên thoạt nhìn ăn thiên đại mệnh chính là có thụ còn sợ mỗi năm trích không đến trái cây sao chỉ cần đem chúng nó hầu hạ hảo chúng nó là có thể đương hắn cây dụ tiền huống chi lung thúy trà yên cây trà đã ở diệp sạch Hiện tại hắn nếu là từ diệp liên liên trong tay bắt được nửa mẫu cây trà, chờ hái được lá trà đánh ra nó danh hảo, có rất nhiều người cầm bó lớn linh thạch tới tìm chính mình mua. Nhưng mà làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là diệp liên liên cự tuyệt, diệp liên liên nói thẳng nói, 500 năm phân trở lên lung thúy trà yên thả đã bị có sinh sôi nảy nở cây non cây mẹ, thu Lão bảng cảm thấy nó giá trị nhiều ít linh thạch một gốc cây. Này, này, này, thu vạn tài á khẩu không trả lời được, điểm này hắn là thật sự không nghĩ tới quá. Nhưng vừa chuyển nghiệm, hắn lại cảm thấy Diệp Liên Liên là cái thật sự bạo phát hộ, bằng không tài không ngoài lộ những việc này nàng lại sao có thể không biết. Thu vạn tài cắn răng một cái, như là hạ định rồi cái gì rất lớn quyết tâm, hắn nói, 10 cây, 10 cây không thể lại thiếu, hơn nữa kia một mẫu lung mặt cây đảo, liền tính là Diệp Đạo hữu ngươi để một triệu linh thạch. Thành giao, Diệp Liên Liên lập tức vô an nói, theo sau nàng lại cảm thấy chính mình cho thấy quá nhanh, nàng ho nhẹ một tiếng bổ sung nói, thu lão bản. Ngươi cũng đừng một bộ thịt đau bộ dáng, nói thật chính là như thế cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Ai, thu lão bản ngươi đừng chừng ta à, ta là nói thật, ta cũng không tham ngươi tiện nghi, cho ngươi mười cây lung thúy trà yên, cây mẹ ta liền chúng nó sinh sôi nảy nở cây non đều đóng gói cho ngươi. Cứ như vậy, một mẫu lung thúy trà yên ngươi cũng có, chờ thêm thượng trăm năm, thu lão bản, ngươi không bán đan dược cũng là eo triền bạc triệu đại phú hảo. Hơn nữa chỉ cần thu lão bản con nối doi xử lý hảo. ta dám cắt nôn tam đại nội thu ra tất thành tu chân giới lớn nhất trà thương. kia thu mỗi liền trình diệp đạo hữu cắt nôn. Chẳng sợ diệp liên liên này lời hay không cần tiền nói ra, thu vạn tài mặt ngoài cười cùng cái gì dường như, nhưng ở hắn trong lòng như cũ có một quần trướng, bất quá lúc này đây, diệp liên liên nói ở giữa hắn tính toán, này đây hắn là thật sự nhạc cùng diệp liên liên làm này một bút sinh ý. Chẳng qua bọn họ hai người ngươi vớt ngông ngựa ta tiếp theo đối thoại lại là đem một bên thủ tử nặc cấp xem tính cả cựu phương nguyên cùng thủ tử nặc trên người 180 vạn linh thạch cùng nhau diệp liên liên chính mình lấy ra một triệu tám vạn hạ phẩm linh thạch giao cho thu vạn tài thu vạn tài người cũng sảng khoái cầm linh thạch liền chiêu tập tới tòa nhà nội người hầu chuẩn bị cấp tòa nhà tới cái đại thanh thương diệp liên liên ba người này một đái liền đái hai cái canh dở, mặt trời lặn thập phần thu vạn tài làm ba người nghiệp hóa đại ba người xác định sau hắn mới làm người làm cho ba người mặt đem đan dược thu vào ba cái túi chữ vật một cái giao cho cựu phương nguyên Thủ tử nặc hai người, hai tiếp cấp Diệp Liên Liên. Diệp Đạo Hữu dư lại ba ngày lúc sau Thu mộ nhất định cho ngươi mang lại đây, đến ngày ấy chúng ta lại một tay giao hàng, một tay giao linh thực đi. Thu Vạn Tài đi đến Diệp Liên Liên trước mặt, đối nàng nói. Hảo! Chỉ là Diệp Liên Liên không nghĩ tới nàng hôm nay mới cùng Thu Vạn Tài nói tốt lấy hóa thời gian, chờ nàng bị cửu phương nguyên thủ tử nặc hai người đưa về Phật Tông, nàng bị thư duệ kêu qua đi, sau đó nàng bị một đạo thông chi cấp tạp có chút một bước. Đi lục mang giới chuyện này bị trước tiên, thời gian liền định ở 7 ngày sau, làm nàng chuẩn bị chuẩn bị. 410, xuất phát phía trước. Kế tiếp thời gian diệp liên liên có thể nói lại là vội, lại là nhàn. Vội là bởi vì nàng ở trong không gian đầu vội vàng chỉ huy con dối nhóm đem một mẫu đất lung mặt cây đào khai đào ra, xong rồi nàng còn muốn cho chúng nó đi trích lung mặt đảo, thải lung thúy trà yên lá trà, lúc sau nàng còn muốn cho chúng nó đi đảo linh dược từ từ, đến nỗi kia 10 cây lung thúy trà yên quá chân quý. mà nàng lại không thể đem chúng nó trực tiếp khai đào ra liền đặt ở một bên mặc kệ, này đây nàng tính toán giao dịch ngày ấy ra cửa trước nàng lại đem chúng nó đào ra. Làm xong này hết thể diệp liên liên cũng không có nhàn rỗi, Thưa hiện tại nàng có thể sử dụng linh lực, nàng chuẩn bị đem đương ra từ huyền thế đồ mang ra tới ngọc giản thư tịch hảo hảo sửa sang lại gọn. Cũng không cần quá phiền thoái, chính là đem mấy vạn năm trước từ tiên giới rơi xuống rơi xuống linh giới lại rơi xuống hạ giới huyền thế đồ lúc ấy sở bảo tồn có quan hệ linh giới tin tức chỉnh lý ra tới. Sau đó lấy mấy khối chỗ chống ngọc giản phục khắc mấy phân. Đến không phải Diệp Liên liên lười, mà là nàng cảm thấy thiệt tình không tới phiên nàng cấp nhiều ít vị mượn đường phi thăng đại năng đại lượng ngọc giản. Ở nàng nghĩ đến bởi vì thương vân giới thiên đạo hồi luân thời gian đại đại trước tiên, những cái đó nguyên bản ở thư duệ nhóm những người này thảo luận từ thọ nguyên dài ngắn tới ấn bài trong tông môn những cái đó lao tổ tông nhóm từng đám đi hướng lục mang giới mượn đường phi thăng, chuyện này hoàn toàn khả năng xem tình huống chấm lại. Lại hoặc là bọn họ những người này hoàn toàn có thể chờ đến thiên đạo luân hồi kết thúc, nếu là tân thiên đạo chiến thắng cũ thiên đạo, như vậy thương vân. Giới phi thăng thông đạo ở mới cũ thay đổi bên trong có thể chữa trị, bọn họ hoàn toàn có thể ở chính mình tu chân giới phi thăng. Nhưng nếu là tân thiên đạo nhược bại, kia đến lúc đó toàn bộ tu chân giới tu sĩ thế tất muốn nương diệp liên liên cửu tiêu tàu bay toàn thể đại di chuyển, kia bọn họ cùng lắm thì đến lúc đó đi theo đại bộ đội cùng nhau đi. Này đây nàng hoàn toàn có thể ở thiên đạo luân hồi lúc sau lại cấp những cái đó phi thăng láo tổ nhóm đưa lên có đưa linh giới tin tức, chẳng sợ kia đã là quá hạn vài vạn năm tin tức, nhưng kia cũng so với bọn hắn những người này từ hạ giới đến thượng giới, hai mắt một bôi đen tới cường đi. đảo mắt đến cùng thu vạn tài giao tiếp dược phẩm thời gian, ngày này, sáng sớm Diệp Liên Liên đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại không nghĩ bị lại đây tìm thư duệ giới trần giới ngữ nhìn đến, giới trần cứ gọi lại Diệp Liên Liên nói, ai ai ai, nha đầu à. Lần trước ngươi ngộ đạo trà không có uống đến, lúc này chúng ta một lại đây, ngươi lại chuẩn bị phải đi, ngươi đây là tính toán nuốt lời sao? Diệp Liên Liên dưới chân một đốn, kỳ thật giới Trần không để cập tới, nàng cũng tính toán chờ một lát trở về nàng liền đi thỉnh bọn họ uống trà, chẳng qua nàng không nghĩ tới sáng sớm đã bị bắt vừa vặn. Diệp Liên Liên chạy chậm vài bước, đi đến dưới trần trước mặt cười ha hả xin khoan dung nói, ai nha giới Trần đại sư, chính là ngươi không nói ta cũng tính toán chờ một lát đi hỏi ngươi muốn phi đâu. Ngươi từ từ Giới trần đột nhiên đánh gây Diệp Liên học còn tưởng chuẩn bị nói tiếp nói, ngươi hiện tại chuẩn bị đi ra ngoài. Diệp Liên liên lời nói một đốn, sau một lúc lâu ở đối phương như hổ rình mùi hạ gian nan gật gật đầu. Ngươi nha đầu này mỗi đi ra ngoài một lần tổng hội có một chút sự tình, bằng không ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài. Giới trần nhữ mày bất mãn nói. Không được a, ta hôm nay cùng người khác nói tốt giao dịch sinh ý, không đi này sao được. Diệp Liên liên nhảy chân nói. Thư Duệ từ nhà cửa đi ra khi liền thấy Diệp Liên Liên hấp tấp bộ trột bộ dáng, hắn lập tức hỏi, sáng sớm tinh mơ, ngươi chịu cái gì phong? Sư ba ta muốn ra cửa. Diệp Liên Liên nói, muốn đi thì đi lại không có người ngăn đón ngươi. Thư Duệ nói, Diệp Liên Liên cao hứng, nàng quay đầu hướng về giới trần vây vây tay, nói, giới trần đại sư, ta hôm nay buổi sáng là có thể trở về, không nói được nếu không một canh giờ, cho nên đại sư hôm nay nhất định có thể uống đến ngài tâm tâm niệm niệm nước trà. nói đến này diệp liên liên từ nhẫn chữ vật lấy ra ba cái gốm sứ trà vại hướng dưới trần ba người trong tay lấp đầy thật sự không được đại sư ngươi liền trước lấy này lùng thuy trà yên lót cái đế nhi nói xong diệp liên liên cơ hồ là chạy mau từ nhỏ kim sơn thượng hạ tới nhìn theo diệp liên liên chạy xa thân ảnh dưới trần ha hạ cười tiểu nha đầu chạy đến là mau ngàn phát thành thu vạn tài tòa nhà nội thu từ nặc cùng cựu phương nguyên cùng đi diệp liên liên ngồi ở đón khách đường bên trong phẩm tôi tớ đưa lên tới linh trà diệp đạo hữu ngươi muốn đổ vật đều ở chỗ này ngươi thỉnh nghiệm thu thu vạn tài nói đem một quả nhẫn chữ vật đưa đến diệp liên liên trước mặt diệp liên liên tiếp nhận đối phương đưa qua nhẫn chữ vật thần thức thăm đi vào tùy ý mở ra mấy cái đan dược cái chai sau đó lại dò xét một chút đan dược phẩm chất xác định thu vạn tài không có lấy thứ phẩm hóa lẫn vào trong đó lập tức nàng liền đem những cái đó bị nàng mở ra đan dược cái chai một lần nữa phong hảo thu lão bản là ta đã thấy nhân phẩm tốt nhất thương nhân diệp liên liên mắt đều không nháy mắt bắt đầu rồi khai khen hình thức rốt cuộc hoa hoa cố kiệu mỗi người nâng ai không thích nghe nói diệp liên liên cởi xuống bên hông treo túi chữ vật đưa tới thu vạn tài trước mặt thu lão bản nơi này là linh quả cùng linh dược đến nỗi kia một mẫu đất lung mặt cây đảo cùng với lung thúy trà yên cây trà không biết thu lão bản chuẩn bị như thế nào an trí ta là trực tiếp lấy ra tới cấp thu lão bản người sao thu vạn tài sửng sốt diệp đạo hưu không có đem chúng nó thu vào cái này túi chữ vật nội sao Ta sợ đem chúng nó buồn chết. Diệp liên liên nói. Thu vạn tài bừng tỉnh, mặc kệ là túi chữ vật vẫn là nhẫn chữ vật nó có khả năng thu đều là chút vật chết, vật còn sống bị thu đi vào cuối cùng cũng là cái chết kết cục, này đây, Diệp liên liên lời này cũng không tật xấu. Thu la sống, bị thu được chữ vật pháp khí bên trong, thời gian đoạn đến còn hảo thuyết, nếu là thời gian dài, nó cuối cùng cũng chết. Thu vạn tài tay hướng chính mình bụng to thượng một phách, không dối gạt ba vị. thu mộ mấy năm trước ở bên ngoài đấu giá hội thượng chụp đến một phương nhưng ở gieo trồng không gian pháp khí thu mộ tính toán đem diệp đạo hưu lấy tới lung mặt cây đảo cùng lung thúy trà yên loại đến bên trong đi diệp liên liên vừa nghe trong lòng hiểu rõ nàng cũng không đi hỏi thu vạn tải không gian pháp khí nội bộ không gian bao nhiêu bất quá thậm chí hắn dám há mồm muốn nàng một mẫu lung mặt cây đảo cùng với phía trước bị nàng một ngụm từ chối nửa mẫu lung thúy trà yên nghĩ đến hắn không gian pháp khí nội bộ không gian là vượt qua một mẫu nửa mà lập tức Diệp liên liên không ở do dự, đoàn người đi ra đón khách đường đi đến càng thêm rộng mở hành lang dài, nàng từ không gian rược xong bên trong lấy ra một cây lung mặt cây đảo, liền từ thu vạn tài thu một viên, giao tiếp xong cuối cùng một gốc cây lung thúy trả yên sau hai bên sinh ý cũng liền hoàn thành. Diệp đạo hữu, chân nhân bất lộ tướng A. Thu vạn tài cảm thán nói, lúc trước hắn mới tự đắc cùng chính mình có một cái không gian pháp khí, lại không có nghĩ đến Diệp liên liên cũng có một kiện hơn nữa thoạt nhìn. Đối phương không gian vật phẩm muốn so với chính mình tới cao cấp rất nhiều. Nơi nào, nơi nào. Diệp liên liên ngoài miệng khiêm tốn nói. Mắt thấy diệp liên liên ba người muốn đi, thu vạn tài cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mở miệng dò hỏi ra tới. Ba vị thu mỗi thật lại là tò mò, còn thỉnh ba vị giải thích nghi hoặc một chút. Không biết ba vị vì sao đột ngột muốn thu mua đại lượng chữa thương đan dược. Nói tới đây thu vạn tài dừng một chút, cuối cùng đẻ thấp thanh âm nói, ba vị xuất thân bất phàm thu mỗi chỉ hỏi một câu. Chính là kế tiếp tu chân giới sẽ không yên ổn. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, trở về một cái lăng mô cái nào cũng được đáp án, nàng nói, tin tức không chuẩn xác, chúng ta này cũng chỉ bất quá là trước tiên làm chuẩn bị, nếu là tin tức có lầm này đó đan dược chúng ta cũng là sẽ phóng tới cửa hàng bên trong lấy ra đi bán, rốt cuộc đến lúc đó chúng ta cũng không có gì dùng không phải. Nàng dừng một chút, lại nói một câu, thu lão bản cũng có thể chuẩn khởi đan dược tới, nếu thật là tới rồi tu chân giới loạn lên, ngươi có rất nhiều đan dược nơi tay. Hướng đi Phật Tông cầu cứu xem ở rất nhiều ăn dược bọn họ cũng sẽ hộ ngươi một nhà. Trước mắt Diệp Liên Liên ba người rời đi thân ảnh, thu vạn tài cuối cùng lại hỏi một câu, Diệp đạo hưu nhưng phương tiện báo cho tại hạ tên đầy đủ. Diệp Liên Liên. Đi ra hẻm nhỏ, Diệp Liên Liên nhìn nhìn cựu phương nguyên cùng thủ tử nặc liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi hiện tại chuẩn bị đi nơi nào? Cựu phương nguyên không cần nghĩ ngợi nói, hồi viêm vực. Diệp Liên Liên gật đầu, kia cũng hảo, ân Nếu là các ngươi ở nơi đó gặp được một cái kêu địa ngục dòng binh đoàn mấy trăm người đội ngũ, giúp ta cho bọn hắn mang một trương bạc chế mặt nạ đầu đầu văn nhân cẩn truyền câu nói, liền nói quân vô cực nói thương vân giới thiên đạo bởi vì nào đó ngoại lai nhân tố do đó dẫn tới luân hồi trước tiên, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Liên Liên hoàn toàn có thể tin tưởng, chỉ cần cựu phương nguyên cùng thủ tử nặc hai người đem chính mình nói đưa tới văn nhân cẩn hắn nhất định mình trong lời nói của mình muốn truyền đạt cho hắn tin tức. Ba người liền ở ngàn Phật thành chủ trên đường phố phân biệt. Diệp Liên Liên không có ở trên phố nhiều làm dừng lại, nàng trực tiếp trở về Tiểu Kim Sơn. Nàng ngươi tới thư Duệ nhà cửa trước, người còn chưa đi đi vào một trận lung thúy trà yên trà hương liền phiêu vào nàng trong núi. Không cần tưởng nàng cũng biết, trong phòng ba người đã uống thượng lung thúy trà yên. Liên ở nàng đang muốn nhấc chân đi vào khi, Diệp Liên Liên một đốn. Lúc sau nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu xảo không sai biệt lắm chỉ có mới ra tay trẻ con tạo thành tiểu nắm tay lớn nhỏ tiểu sứ vại, lúc sau nàng đi một chân mại đi vào. Diệp liên liên hành động ngồi ở trong phòng ba người tất nhiên là nhìn đến, này đây ba người trong lòng biết diệp liên liên trong tay đầu cái kia tiểu sứ vại bên trong trang hẳn là chính là ngộ đạo trà. Diệp liên liên đến gần ba người, đang định đem tiểu sứ vại đưa cho thư duệ, lại không nghĩ một con thon dài tay chặn ngang từ tay nàng nhẹ nhàng bâng cơ cầm đi tiểu sứ vại. Diệp liên liên nghiêng đầu, lại thấy tiểu sứ vại đã rơi xuống giới ngữ trong tay. Nàng đúng vai, dù sao hôm nay nàng chính là cái uống trà, đến nỗi mặt khác, có ba vị tu sĩ cấp cao ở còn muốn nàng làm gì. Giới ngữ nắm cái nắp hơi hơi sốc lên một cái tiểu giác, dùng cái mũi thò lại gần nghe nghe, chỉ một chút hắn lại lần nữa đem cái nắp khép lại. Hắn ánh mắt dừng ở Diệp liên liên trên người, trà, không tồi, chính là sao chế thủ pháp quá không xong. Diệp liên liên bị giới ngữ xem ra đầu hảo một trận tê dại. Nhưng giới ngữ như là không tính toán làm diệp liên liên như thế lừa gạt qua đi, hắn lại bổ sung một câu, lần tới ngươi tháo xuống trà mới, có thể lấy lại đây, ta giúp ngươi xảo chế, nhưng đồng thời ta muốn lấy một thành lá trà. Diệp liên liên, ha hả đát. Cuối cùng một hàng bốn người vẫn là từ thư duệ nhà ở chuyển rời đến giới ngữ cư chú sơn, ấn hắn cách nói thư duệ nơi đó pha trà công cụ không đạo nghĩa, vẫn là hắn nơi đó công cụ đầy đủ hết. 411, lại lâm lục mang giới. Lại qua bốn ngày, thiên còn đem lượng chưa lượng, một giá kim quang lập loè tàu bay ở dấu đi thân hình. Lúc sau từ Phật tông cấm địa chậm rãi dâng lên, chờ thăng đến giữa không trung, tàu bay ở trên bầu trời từng có một lát dừng lại. Lúc sau nó vuốt như hỏa tiện giống nhau sông thẳng tận trời. Phật tông cấm địa bên trong lưu lại sáu tông trưởng giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tỉnh ngộ đại sư nói: Chúng ta đi thôi. Ở đây luận bối phận tỉnh ngộ đại sư tối cao, hơn nữa nơi này là Phật tông cấm địa, bổn tông đệ tử không được đồng ý không được tiến vào. Hiện tại bọn họ này đó người ngoài may mắn tiến vào đã ngoài y mớn, này đây năm tông người cái gì cũng hết chỗ chê đi theo tỉnh ngộ đại sư phía sau rời đi cấm địa Bên kia cửu tiêu vân thuyền bên trong, làm ở phòng điều khiển diệp liên liên trong lòng vẫn là rất có áp lực, bởi vì nàng lúc này đây tái chính là một tàu bay 6 đại tông môn trên cơ bản đã bất xuất thế các đại lão a Hiện tại nàng đến hảo, một đám tất cả đều bị nàng nhìn cái toàn không nói, hơn nữa nhóm người này người còn từ nàng chở bọn họ đi hướng lục mang giới mượn phi thăng thông đạo. a cửu ngươi tới đón xuống dưới từ ngươi tới thao tác tàu bay diệp liên liên đối với cửu tiêu vân thuyền khí linh nói bảo bảo kia nếu là nửa đường gặp được thiên thạch khu làm sao bây giờ yêu cầu vớt sao a cửu nhu nhu thanh âm vang lên hoan thoát ngự khí cho thấy nó hiện tại tâm tình thực không tồi ngươi nếu có thể khẽ sở sở võng hồi mấy võng liền mấy võng nhưng nhớ rõ a tàu bay ở vẫn luôn mở ra đường đỉnh lúc này đây chúng ta là có việc muốn đi lục măng giới đuổi thời gian diệp liên, liên không chút nghĩ ngợi nói Ta đã biết. A cửu nói. Diệp liên liên từ phòng điều khiển ra tới. Hảo đi kỳ thật nàng từ điều khiển cựu tiêu vân thuyền cất cánh. Đến bây giờ làm A cửu thao tác tàu bay trung gian còn bất quá nửa canh giờ. Này đây chờ nàng cũng tới chuẩn bị nhìn một cái này. Một tàu bay các đại lao đều ở nơi nào khi. Lại phát hiện 40 tới cá nhân hiện tại thế. Nhưng tất cả đều tê ở nhìn trong phòng đầu xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ nhìn vũ trụ cảnh sát. Hơn nữa tương đối có điểm ý tứ chính là. bởi vì nơi này đầu chân chính chuẩn bị mượn đường phi thăng tính lên cũng liền bảy người, dư lại người đều là sáu đại tông môn phái ra đi theo, nguyên nhân chủ yếu có nhị. Một này đây phòng tông môn tổ tông sinh thăng khi gặp được cái gì bất chắc, bọn họ coi tình huống mà làm ra chính xác nhất chi viện. Nhị là mặc kệ trong tông môn đi theo diệp liên liên đi ra ngoài tiểu bối nói lại như thế nào hảo, nhưng không có chính mắt gặp qua lục mang giới hết thảy bọn họ lúc này đây cũng là muốn cho đi theo ra tới tu sĩ cấp cao chính mắt xác nhận vừa lần. Này đây hiện tại nhìn thất tình huống là cái dạng này, lấy tông môn vì đơn vị lúc trước đi theo nàng cùng nhau đi người, lần này ngàn anh sẽ trên cơ bản đều tới, chẳng qua bởi vì phía trước mấy nhà tiểu nhân nháo ra quá không thoải mái sự tình, này đây lúc này đây sáu tông môn cũng không có toàn bộ phái ra, mà là cố ý lựa chọn mang lên bọn họ bên trong một hai người, hiện tại bọn họ những người này đang lúc người giải thích công tác, lấy tông môn vì đơn vị vì người trong nhà giải thích bọn họ. Nhận chi giữa vũ trụ, Diệp đạo hữu đã lâu thấy. Diệp liên liên bị này sâu kín nam tử thanh âm hoảng sợ, thấy rõ người tới nàng trên mặt hảo một trận xấu hổ, đối phương không phải người khác đúng là tự bị nàng đưa tới thương vân giới sau nhân sự tình các loại ném ở một bên mặc kệ phong hiểu, phong vô tịch hai huynh đệ. Không nghĩ tới bọn họ hai cái lúc này đây cũng sẽ đi theo tông môn tàu bay đi vào ngàn phật thành, suy nghĩ một chút phong gia nguyên bản chính là thương nhân thế ra, ngàn anh sẽ đã cử hành làm thương nhân, bọn họ hai cái lại sao có thể không chạy tới vớt một bút. Chỉ là cũng không biết bọn họ làm chính là cái gì sinh ý. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp liên liên hướng về hai người liên tục xin lỗi, là ta sơ sẩy, là mang người hai người lại đây chủ nhà như thế nào cũng nên là ta mang theo hai vị khắp nơi đi một chút nhìn xem, lại không nghĩ phản đến vắng vẻ hai vị thật là ta không phải, còn thỉnh hai vị thứ lỗi, thứ lỗi. Diệp liên liên túi đầu này đây không có nhìn đến phong hiểu trong mắt chợt lóe mà qua khôn khéo thân sắc, hắn nói, làm ta thấy lượng cũng có thể. Diệp đạo hữu ngươi kia trong sơn cốc linh thảo linh quả, tiếp theo quý đều bán cho ta đi. Diệp Liên Liên sửng sốt hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đối phương nói chính là cái gì, nhưng theo sau nàng mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình đây là bị Phong Hiểu cấp nhớ thương thượng. Bất quá đối với hắn yêu cầu, Diệp Liên Liên cũng không có cự tuyệt, chính là bãi ở bọn họ trước mặt còn có một vấn đề. Các ngươi không có có thể xuyên qua vũ trụ tàu bay, này sinh ý các ngươi tính toán như thế nào làm? Phong Hiểu nhìn một chút nhìn trong phòng người, hắn nói: Diệp đạo hưu thoạt nhìn bây giờ còn có sự, ta bên này sự tình cũng không xuất ruột, vãn một chút chúng ta lại trò chuyện với nhau ngươi xem thế nào. Bọn họ ba người hiện tại liền đứng ở nhìn thất cửa, lập tức liền đem lộ đổ. Diệp liên liên gật đầu, nàng là ước gì như vậy, này đây nàng nói, như thế vừa lúc, vãn một chút ta đi phong đạo hưu đi. Phong hiểu gật đầu, nhưng cuối cùng hắn còn không quên trêu chọc Diệp liên liên vừa lật, phong mộ không lòng tham, chỉ cần Diệp đạo hưu không cần chờ tới rồi lục mang giới người mới nghĩ đến phong mộ chuyện này là được Diệp liên liên đầy đầu hắt tuyến, lại lần nữa đối phong hiểu ôm ôm quyền, sau đó ma lưu đi vào nhìn trong nhà. Nhìn trong nhà mọi người tự diệp liên liên đứng ở cửa khi liền nhận thấy được nàng, chẳng qua thấy nàng cũng không có chuyện gì bộ dáng. Này đây bọn họ mới tiếp tục nghe bên cạnh bọn tiểu bối vì bọn họ giảng giải này phương vũ trụ thế giới. Ngươi như thế nào lại đây? Diệp liên liên mới đi đến thư duệ bên người, đã bị hắn nói. Diệp liên liên nói, ta làm A cửu tạm thời thay ta thao tác. nói bãi nàng tầm mắt liên tiếp hướng một nguyên lão tổ trên người lướt qua kia một bộ ta có lời muốn lời nói bộ dáng chỉ cần không phải cái người mù đều có thể xem ra tới nhìn cái kia một thân mục mà cáo bảo cho phía sau lưng hơi câu đầu bạc dâu bạc trắng mi mắt con cong lão giả Diệp Liên Liên trong lòng lén lúc tưởng có ai sẽ nghĩ đến liền như vậy một cái thoạt nhìn cho người ta vô hại lão giả hắn đã là đại thừa kỳ tu sĩ hơn nữa theo thư duệ ý tứ một nguyên lão tổ sớm tại 3.000 năm đi tới giai đại thừa nghề hà phi thăng thông đạo hỏng phi thăng linh quang hàng không xuống dưới bất đắc dị hắn mới tiến vào côn nguyên tông cấm địa bế quan nguyên bản diệp liên liên nếu là từ lục mang giới trở về lúc sau không có cấp tông môn mang đến mượn mặt khác tu chân giới phi thăng thông đạo phi thăng nói chẳng sợ lúc sau có thiên đạo hồi luân vừa nói thả tân thiên đạo tháng qua cũ thiên đạo một nguyên lão tổ cũng đợi không được lúc ấy bởi vì hắn thời gian chỉ còn lại có trăm năm quan cảnh một nguyên lão tổ ở diệp liên liên ánh mắt rừng ở chính mình trên người trước tiên liền đã nhận ra Diệp Ba Hoa, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Đối mặt Diệp Liên Liên một nguyên trong lòng cảm kích đồng thời trong lòng còn mang theo phức tạp cảm xúc, nhưng xét đến cùng đó chính là hắn nguyên bản đều đã làm tốt thọ nguyên châm tận hóa thành một nắm đất vàng chuẩn bị, kết quả lại là hắn lại có thể phi thăng. Chẳng sợ chỉ có 100 năm thọ nguyên, chỉ cần có thể thượng linh giới đi một chuyến đối với hắn tới nói cuộc đời này không ổn Hơn nữa ở hắn trong lòng ẩn ẩn mang theo mong đợi, linh giới bên trong có thể kéo dài tu sĩ thọ nguyên đang hăng Thiên tài địa bảo nhất định so thương vân giới nhiều hơn nhiều, nếu là may mắn bị hắn tìm đến một loại, như vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng trăm năm sau thọ nguyên châm tấn vấn đề này. Diệp liên liên cũng không vô nghĩa, nàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mấy ngày trước đây chính mình sửa sang lại phục khắc tư liệu ngọc giản đưa tới một nguyên lão tổ trước mặt, nói, đệ tử cơ duyên xảo hợp dưới được đến một chút vạn năm phía trước ghi lại linh giới đồ vật, mấy ngày trước đây vừa mới chỉnh lý ra tới, hy vọng đối lao tổ có chút trợ dùng. Diệp liên liên chỉnh lý ra tới ngọc giản tổng cộng có 5 cái, phía trước nàng còn nghĩ nhiều phục khắc mấy cái tới, cũng thật được đến nàng sửa sang lại lên, mấy ngày thời gian nàng có thể hảo hảo chỉnh lý ra một bộ liền không tồi, này đây, tới rồi một nguyên lão tổ trước mặt, cũng chỉ có như vậy năm cái một bộ. Một nguyên lão tổ hai mắt tỏa ánh sáng, lấy quá Diệp liên liên đưa qua ngọc giản, gấp không chờ nổi thần thức thăm tiến một quả ngọc giản nội, chỉ là một lát, hắn trên mặt như đạt được trí bảo giống nhau đem này thu vào chính mình nhận chữ vợ. Hảo. Hảo, hảo, một nguyên liên tiếp nói ra ba cái hảo, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu phấn khởi. Phấn khởi lại đây, một nguyên lão tổ xem Diệp liên liên ánh mắt càng thêm hỏa ái. Hắn nói, Diệp ba hoa, hoa lão phu gặp được ngươi, thật là lão phu đời này lớn nhất cơ duyên. Hắn dừng một chút ngay sau đó nghiêm mặt, nghiêm túc nói, ngày nào đó ngươi đến linh giới lão phu nếu không có ngã xuống, lão phu tất trả lại ngươi hôm nay chi tình. Diệp liên liên một chút cũng không khách khí, nàng cười tủm tỉm nói tiếp. một nguyên lão tổ kia ngại nhưng đến dùng nhiều chút thời gian từ từ ta ta hiện tại tu vi mới đến kim đan đại thừa gì đó khoảng cách ta nhưng xa xôi đâu một nguyên chúng ta chính là lao giao tình có cái gì thứ tốt chúng ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải mau lấy ra tới cấp mọi người nhìn xem một đạo thanh âm đột nhiên vang lên cắm vào một nguyên cùng diệp liên liên đối thoại bên trong một nguyên lão tổ ngay ngắn sắc mặt vừa thu lại ánh mắt ý bảo diệp liên liên đứng ở thư duệ bên cạnh đi đường lên tiếng Diệp liên liên nghe lời thối lui đến Thư Duệ bên người, liền thấy một nguyên bị lệnh ngoại năm cái tông môn chuẩn bị đến lục mang giới phi thăng láo tổ nhóm cấp vây quanh. Ngươi cũng chỉ chuẩn bị một bộ sao. Thư Duệ hơi rũ hạ đầu hỏi. Diệp liên liên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nói, thời gian quá ngắn, muốn phục khắc đồ vật quá nhiều, hơn nữa ta còn muốn chỉnh lý, cho nên ta chỉ lý ra một bộ tới. Nói tới đây Diệp liên liên dừng một chút, thở dài một tiếng, nguyên bản ta còn nghĩ nhiều phục khắc mấy bộ ra tới. ân bán nói ta cảm thấy ta có thể nháy mắt thành phú hảo thư duệ ánh mắt quá dị khoe mắt chỗ nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu ngươi linh thạch còn không nhiều làm sao diệp liên liên nhún vai, tạm thời một nửa linh thạch bị ta cấp soàn soạt xong rồi thư duệ kinh ngạc ngươi đi mua cái gì đi thu mua đan rực đi nói xong diệp liên liên nghĩ nghĩ nói ta hỏi qua ác cửu từ thương vân giới đi hướng lục mang giới ở cửu tiêu vân thuyền chứa đầy linh khí giới tình huống nhanh nhất cũng muốn bảy cái nhiều tháng Trong khoảng thời gian này đại ở tàu bay thượng hoàn toàn không có xa sự làm, ta chuẩn bị đem ta dược xong dư lại hơn 30 mẫu đất chống toàn loại thượng cấp thấp linh dược, chờ chúng ta đã trở lại, liền có thể thu thượng một đợt, đến lúc đó, ta lại đem chúng nó luyện chế thành bình thường chữa. Thương đan dược. Thư Duệ trầm mặc một lát, cuối cùng hắn mới vừa rồi nói, nếu không phải ngươi tu vi chỉ tới kim đan kiếm đạo phong thủ tọa chi vị, hẳn là từ ngươi tới tỏa. Diệp liên liên ngẩn ngơ đại sau khi lấy lại tinh thần liên tục xua tay, tha ta đi đều là đàn không cho người bất lo ra hỏa, vẫn là làm tần sư huynh đi đau đầu đi thôi. Bên này Diệp Liên Liên cùng Thư Duệ nói chút có không, lại không nghĩ nguyên bản còn quay chung quanh một nguyên một đám người đột nhiên liền như vậy phần phật tản ra. Hơn nữa làm Diệp Liên Liên mê chính là bọn họ mỗi người xem nàng ánh mắt đều có chút một lời khó nói hết phức tạp cảm a Diệp Liên Liên, ta là ai? Ta ở đâu? Bọn họ muốn đối ta làm gì? Bao gồm một nguyên lão tổ ở bên trong bảy người đều thấy được Diệp Liên Liên trong mắt hiện lên mờ mịt. kết quả đoàn người tới rồi cổ họng cái gì lao phu thiếu ngươi một ân tình a nếu ta phi thăng ngươi đến linh giới vân vân một câu cũng chưa nói ra tới một nguyên lão tổ không nỡ nhìn thẳng trong lòng âm thầm nói thầm rõ ràng phía trước không phải còn rất khôn khéo sao như thế nào lúc này liền cho hắn rất dây xích lại xem bên người mấy cái lao ra hỏa này trên tay một đám đều lấy ra đồ vật hảo lập tức một nguyên tay dối ra một lấy một tắc toàn một lộc cộc tắc diệp liên liên trong lòng ngực sau đó hắn tay hướng diệp liên liên ngăn được rồi Được rồi, Diệp hoa hoa ngươi nếu là không có việc gì chạy nhanh vân vội chính ngươi chuyện này đi, chúng ta này những lao nhân có cái gì không biết sẽ tự hỏi kia mấy cái hoa hoa. Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 412. Lại lâm lục mang giới, nhị. Diệp liên liên trong lòng ngực đầu ôm một đống bảy tám kiện tuy là thư duệ cái này cấp bậc thấy đều phải hơi hơi đỏ mắt cao cấp pháp khí rời đi nhìn thất. Đãi nàng người đi tới cửa Nhìn đến cũng mà đi xa phong hiểu phong vô tịch hai người, nàng ra mặt mới chịu chịu. Tới không vội xem một nguyên lão tổ từ những người khác nơi đó vì nàng thảo tới cái gì thứ tốt, nàng chạy nhanh đi mau vài bước. Đối với chuẩn bị hồi chính mình phòng nghỉ nghỉ ngơi hai người kêu lên, hai vị phong đạo hữu. Phong hiểu phong vô tịch hai người quay đầu, phong hiểu kinh ngạc hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền xong xuôi chuyện của ngươi. Diệp liên liên đến gần hai người lúc sau ba người mới lại tiếp tục đi. Chẳng qua lúc này đây phong vô tịch không chuẩn bị đi chính mình nghỉ ngơi phòng, mà là chuẩn bị đi theo Diệp Liên Liên cùng phong hiểu đi phong hiểu phòng ngồi ngồi xuống. Ba người ở phong hiểu trong phòng ngồi xuống. Diệp Liên Liên nhìn nhìn hai người, nói thẳng, phía trước phong đạo hữu nói muốn muốn thu mua ta tiểu sơn cốc nội linh dược, hiện tại nghĩ đến phong đạo hữu hẳn là đi qua ta nơi đó đi. Này đó ta đều không nói liền phía trước ta nhắc tới kia một vấn đề, phong đạo hữu ngươi tính toán như thế nào giải quyết. Liên trước mắt tới nói mặc kệ là thương vân giới vẫn là lục ma giới, trừ bỏ Diệp Liên liên đỉnh đầu này giá triển từ triển bằng bằng nơi đó lấy lại đây kiểu tiêu vân thuyền có thể ở vũ trụ bên trong tái người ngoại, không có nào một trận tàu bay có thể ở vũ trụ bên trong đi qua. Nói trắng ra là chính là hai cái thế giới luyện chế trình độ không được. Ta là như vậy tưởng. Phong Hiểu thoáng ngồi thẳng thân thể của mình, nghiêm túc đối Diệp Liên liên giải thích nói. Muốn lập tức luyện chế một trận cùng Diệp đạo hữu ngươi một trận cửu tiêu vân thuyền giống nhau tàu bay đó là không có khả năng, bất quá, nếu không phải chúng ta nhân tu điều khiển tàu bay đâu. Diệp liên liên sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút theo không kịp phong hiểu ý nghĩ, nhưng nghĩ lại nàng liền minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Hắn lý niệm rất đơn giản, nói trắng ra là chính là không người điều khiển cơ khái niệm, chẳng qua, nơi này nhưng không có gì viễn trình thao tác, duy nhất khả năng chính là lợi dụng con rối. Người ý tứ làm con dối điều khiển tàu bay ở hai cái thế giới đi qua làm buôn bán sao? Diệp Liên Liên hỏi. Không sai. Phong hiểu rào rạt đắc ý nói, ở hắn xem ra ở không có cách nào lấy dùng Diệp Liên Liên cựu tiêu vân thuyền ở hai cái thế giới qua lại vận hóa nói, như vậy hắn biện pháp này đã là biện pháp tốt nhất. Nhưng mà cái này ở hắn cùng Phong vô tịch đều cảm thấy hảo biện pháp chủ ý tới rồi Diệp Liên Liên bên này lại là bị nàng lắc đầu bắt bỏ. Các ngươi tưởng thực hảo. Chính là các ngươi tự hồ đem chuyện này tưởng quá mức đơn giản. Diệp liên liên sửa sửa muốn lời nói, đãi nàng trải vớt rõ ràng trình tự sau, nàng mới lại lần nữa mở miệng, có mấy cái nhân tố, ta tưởng các ngươi cũng không có suy xét đến. Một, con rối ở điều khiển bình thường tàu bay ở vũ trụ bên trong đi qua, này một quá trình nó đem đã chịu lớn lớn bé bé chúng ta sở nhìn không thấy phóng xạ như vậy những cái đó phóng xạ có hay không khả năng sẽ dính ở con dối trên người, theo con rối qua lại với thương vân giới cùng lục măng giới. Nó có thể hay không đem chúng nó cũng cùng mang lại đây. Nhị, những cái đó theo con dối lại đây phóng xạ đối với tu sĩ có hay không nguy hại. Nếu là có nhân tu hẳn là xử lý như thế nào. Chỉ cần trở lên hai điểm ngươi có thể đem nó giải quyết rất sao. Có thể, đó là tốt nhất, nếu là không thể, Phong Đạo Hữu vẫn là nghe ta một câu, loại chuyện này vẫn là đừng làm, mất nhiều hơn được. Phong Hiểu nghe sửng suốt sửng suốt, chỉ là hắn hiện tại cắm không thượng miệng, bởi vì Diệp Liên Liên còn ở nơi đó nói. Hơn nữa Phong Đạo hữu ngươi như thế đại lượng thu mua thương vân giới linh dược, chẳng sợ những cái đó chỉ là cấp thấp linh dược, kia cũng là bút không nhỏ số lượng, ngươi có thể xác định ngươi đem chúng nó mang về lục mang giới, lục mang giới tu sĩ bọn họ có thể tiếp thu này đó tân sự vật sao. Mắt thấy Diệp Liên Liên còn có nói tiếp tư thế, Phong Hiểu chạy nhanh đánh gãy, bằng không hắn cũng không biết nàng còn muốn nói bao lâu. Hắn giải thích nói, Diệp Đạo hữu lục mang giới linh dược mặc kệ là cao dài vẫn là thấp đều là mang theo thô bạo linh khí. Trong đó lớn nhất khác nhau cũng liền ở chỗ chúng nó trong cơ thể thô bạo linh khí nhiều ít mà thôi, điểm này ngươi là biết đến. Diệp liên liên uống một ngụm phong vô tịch khen ngược đẩy lại đây trả, nàng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chúng ta trước không đề cập tới cấp thấp linh dược, liền lấy chung cao cấp linh dược tới nói, đó là cùng bậc càng cao niên đại càng cao, linh dược trong cơ thể thô bạo linh khí vậy càng nhiều, chúng ta đem chúng nó đào ra, lại nơi nơi lý qua đi từ luyện đan sư luyện chế thành đan Này trong đó muốn thuộc ở luyện đan quá trình bên trong loại bỏ những cái đó thô bạo linh khí nhất dùm ra, mà khi ta phát hiện thương vân giới linh dược không có cái loại này thô bạo linh khí, ta liền ở suy xét muốn. Hay không cùng thương vân giới thành lập trường kỳ thương đội lui tới. Ngươi liền không có nghĩ đến ở thương vân giới thu thập một ít linh dược hạt giống, sau đó mang về lục mang giới đi thử loại. Diệp Liên liên hỏi. Phong hiểu khỏe miệng gợi lên, ta mua một ít, bất quá lượng không nhiều lắm. Chỉ là ta lo lắng linh dược nội thô bạo linh khí cùng chúng ta lục mang giới bản thân có quan hệ. Diệp đạo Hữu ngươi cũng là biết đến, lục mang giới bao gồm linh dược ở bên trong sở hữu linh thực đều mang cái loại này vô pháp hoàn toàn thanh trừ thô bạo linh khí. Này đây ta hoài nghi đó là lục mang giới bản thân thổ chất vấn đề, lại hướng thâm tới nói khả năng linh thực ở trong chưa có thô bạo linh khí đó là chúng ta lục mang giới một cái đặc sắc. Như thế, nói thật ta đối với ta lúc này đi này một đám linh loại không quá ôm có hy vọng. Rất lớn khả năng chờ chúng nó trưởng thành, chúng nó khả năng cũng sẽ giống lục mang giới linh thực giống nhau, trong cơ thể đựng thô bạo linh khí. Chỉ là Diệp Đạo Hữu, ngươi nói cũng là nhắc nhở ta, con dối dùng tốt nhưng trong đó nguy hiểm lại không ít. Từ từ tới đi, lại không phải không có cơ hội. Nói tới đây Diệp Liên Liên ngừng lại một chút, nói, nguyên bản ta dược viên bên trong có chút cấp thấp linh dược thành thục nếu là Phong Đạo Hữu yêu cầu, theo lý ta hẳn là bán cho Phong Đạo Hữu một bộ phận, chỉ là Phong Đạo Hữu có điều không biết. Trước đó không lâu chúng ta được đến không chuẩn xác tin tức, thương vân giới lại quá không lâu sắp sửa đại loạn, tuy không biết thật giả cũng thật muốn loạn đánh lên tới, thế tất ở đan dược này một khối là cấp thiếu, này đây ta nơi này dược liền. Không có phương tiện bán cho phong đạo hữu, còn thỉnh phong đạo hữu thứ lỗi. Phong hiểu bừng tỉnh, chắc không được đâu lúc này đây diệp liên liên dẫn người đi lục mang giới sẽ như thế vội vàng, nếu không phải bởi vì lúc này đầy thương vân giới tổ chức ngàn anh sẽ, hắn cùng phong vô tịch thấy được thương cơ. đáp côn nguyên tông tàu bay tới rồi ngàn phát thành nghĩ đến lúc này đây phản chỉnh trong đội ngũ không có bọn họ hai người phong hiểu xoay chuyển ánh mắt diệp đạo hữu ngươi lần này đi hướng lục mang giới hay không chuẩn bị bốn phía mua sắm chữa thương đan dược diệp liên liên cũng không giấu dếm có quyết định này chỉ là lúc này đây ta tưởng mua sắm một đám không có thô bạo linh khí đan dược phong hiểu nguyên bản ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ lập tức thất bại hắn cười khổ nói diệp đạo hữu nếu là muốn mua không có thô bạo linh khí đan dược Đến cũng không phải không thể, bất quá những cái đó đan dược giá cả liền phải so mặt khác đan dược quý thượng một thành, diệp đạo hữu cùng với đi mua chúng nó, đến không bằng đi mua những cái đó chỉ dùng nửa thành thô bạo linh khí chữa thương đan dược, chúng nó tuy có nửa thành thô bạo linh khí không bị đi đội, nhưng bị thương tu sĩ chỉ. Cần không phải ở trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng đi sử dụng bọn họ, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian đi hoa một chút thời gian đem trong cơ thể tích lũy thô bạo linh khí bài trừ bên ngoài, cũng liền không có sự tình gì. Cho nên nói, Diệp đạo hữu ngươi hà tất muốn đi hoa cái kia linh thạch đâu. Diệp liên liên nguyên bản cũng chỉ là như vậy vừa nói, không nghĩ tới phong hiểu thế nhưng đối với nàng khải khải mà nói lên, xem hắn như vậy dường như chính mình làm cái gì thiên đại sai sự giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta trên người tử tinh thạch không đủ ta mua đại lượng chữa thương đan dược, này đây chờ tới rồi lục mang giới, ta là tính toán lấy ra một ít cao giai linh dược đi nhà đấu giá bán đấu giá. nếu là phong đạo hữu ngươi xem thượng nói ta liền trực tiếp bán cho ngươi, ngươi thả đem phó cho ta tử tinh thạch toàn bộ đổi thành ngươi phía trước theo như lời cái loại này chữa thương đang ăn dược, phong đạo hữu ngươi xem coi thế nào? phong hiểu tắp lưỡi, diệp đạo hữu liền vị như vậy một cái còn không xác định tin tức ngươi liền bắt đầu chuẩn bị khởi như vậy nhiều đang ăn dược, sẽ không sợ cái kia tin tức là giả sao? diệp liên liên đã không phải lần đầu tiên nghe được cùng loại nói, đằng trước thu vạn tài cũng đối nàng nói qua, diệp liên liên mắt cũng không chấp cái nào nói. Ngươi cho ta chuẩn bị gần nhất luyện chế ra tới chữa thương đan dược, như vậy chẳng sợ đến lúc đó tin tức này không chuẩn. Ta đỉnh đầu đan dược ít nhất có thể tồn 10 năm, 10 năm thời gian, chính là đánh gãy ta chính mình một người đều có thể đem bọn họ bán đi đi. Diệp đạo hưu chuẩn bị lấy cái gì cao dài linh dược, nhưng phương tiện hiện tại khiến cho tại hạ nhìn xem. Phong hiểu cũng không quay chung quanh Diệp liên liên mua đan dược chuyện này bản thân tới nói, rốt cuộc hắn là thương nhân, có linh thạch không kiếm kia mới kêu kỳ quái. Phương tiện. nói Diệp Liên Liên từ nhẫn chữ vật lấy ra hai chỉ bàn tay đại hộp ngọc, đem hai chỉ hộp ngọc đẩy ra Phong Hiểu trước mặt, ý bảo chính hắn có thể mở ra tới nhìn một cái. Phong Hiểu theo lời mở ra một con hộp ngọc, chỉ thấy hộp ngọc nội là một đoạn thô chi đoạn mục. ở Phong Hiểu mở ra hộp ngọc khoảnh khắc, một cổ nồng đậm hỏa linh khí đối hắn ập vào trước mặt. Phong Hiểu nhanh chóng hộp thượng cái nắp, hắn đối Diệp Liên Liên hỏi, Diệp đạo hữu, này đây là có 5.000 niên đại hỏa long mục. Diệp Liên Liên lắc đầu. Nay thiệt hỏa Long Mục còn không đến 5.000 năm thụ linh, nhiều nhất cũng liền ở 4.200 niên đại tả hưu, tuy so không được lúc trước ta vì chỉnh gia chủ tìm thấy kia một đoạn, bất quá, 4.000 nhiều năm phân hỏa Long Mục cũng rất có người muốn đi. Phong hiểu gật đầu, phóng tới hội trường đấu giá đi đấu giá nói, 1.000 vạn tử tinh thạch lóc nền. Phong hiểu lại đánh tới một cái khác hộp ngọc, tức khác một trận dễ ngửi thương ngọt vị tự hộp ngọc bên trong phiêu ra tới. Ngồi ở phong hiểu đối diện Diệp Liên Liên sớm tại hắn chuẩn bị mở ra hộp ngọc khi phong bế chính mình khứu giác. Sau đó nàng liền nhìn đối diện phong hiểu cùng bên cạnh phong vô tịch hai người không khí bên trong nồng đậm đến không hòa tan được thơm ngọt vị làm cho trật vật hãm cổ nôn khan. Không có biện pháp, này hộp ngọc đồ vật thật sự là quá thơm, hương làm người chỉ là nho nhỏ nghe thượng một ngụm, cái loại này không hòa tan được hương vị làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân nổi lên ghê tầm cảm. Mắt thấy hai người đều đã úc còn không mang nổi mình úc. Diệp Liên Liên mới vừa rồi dơ cao đánh khẽ, đem bị Phong Hiểu ném đến trên bàn mặc kệ hộp ngọc một lần nữa hộp lên. Nàng ngẩng đầu hướng về phía phòng nói: A Cửu, trừ một chút phòng này hương vị. Liên ở Phong Hiểu cùng Phong vô tịch đã chuẩn bị mở cửa tán vị khi ở được đến Diệp Liên Liên mệnh lệnh A Cửu nhanh chóng mở ra phòng nội để thở khẩu. Chỉ chốc lát sau, phía trước cái loại này nồng đậm thơm ngọt vị tiêu tán vô tung. Bà Bảo, ngươi cái này mùi hương nơi nào tới? Hảo hảo nghe, ta có thể lấy nó tới hơn thân thể của ta sao? a Cửu nhu nhu thanh âm chẳng sợ nó lời nói cũng không có cái gì làm nũng ý tứ nhưng là ở những người khác nghe tới nó mỗi một câu nói đều ở hướng người khác làm nũng diệp liên liên xua xua tay nói ngươi thích liền hảo chờ ngươi dùng xong rồi ta đến lúc đó cho ngươi một đoạn bảo tồn tốt lời nói có thể làm ngươi hương thượng thật lâu Hảo hảo hảo bảo bảo ngươi tốt nhất a Cửu thích bảo bảo mới dễ chịu một chút phóng hiểu đột nhiên đột nhiên hướng diệp liên liên nào tới diệp liên liên hoảng sợ Cả người theo bản năng sau này thối lui. Ngươi muốn làm sao? Diệp liên liên cảnh giác nói. Phong vô tịch thấy vậy đem phong hiểu một phen kéo lại, ở hắn trên người dùng sức trụ một chút, hắn mới thoáng bình tĩnh lại, chẳng qua, hắn xem diệp liên liên ánh mắt nóng rực đến dường như là có thể đem nàng thiêu ra cái động tới. Diệp, diệp đạo Hữu, ngươi, ngươi có phải hay không có một chỉnh cây thành niên long hồi hương trương thụ? Phong hiểu nuốt một ngụm nước miếng. Không phải hắn đại kinh tiểu quái. mà là diệp liên liên cho bọn hắn này đoạn hương một địa vị thật sự có điểm đại a Long hồi hương trương thụ ở không có trưởng thành trước nó cùng bình thường hương trương thụ không có gì khác nhau, chỉ có thành niên long hồi hương trương thụ chỉnh cây tự mang nồng đậm thơm ngọt khí vị. Hơn nữa bởi vì loại này mùi hương quá mức nồng đậm, rất nhiều điều hương sư thường xuyên đem chúng nó pha loãng qua đi tới điều hương, chế làm xong toàn hương liệu bởi vì hảo một cổ thơm ngọt, này đây phi thường chịu nữ tu nhóm thích. lấy diệp liên liên lấy ra tới tới nói nó mới bất quá mới sinh ra trẻ con lớn bằng bàn tay nhưng liền này một tiểu tiệt nó là có thể chế ra một tấn tả hữu long hồi hương xứng đã mặt khác hương tại huân hương huân hương loại đồ vật này chỉ cần là cái nữ tu đại khái liền không có người nào sẽ chống cự hắn nếu thật cầm long hồi hương làm huân hương hoàn toàn không lo bán không ra đi hảo sao mà phong hiểu phía trước sẽ nói như thế thành niên long hồi hương trương thụ yêu cầu 500 năm thời gian hơn nữa long hồi hương trương thụ nó không có loại cây Duy nhất có thể làm nó sinh sôi nảy nở cũng chỉ có chồng này một cái lộ có thể đi. Mà Diệp Liên Liên có thể như thế không đau lòng lấy ra như vậy một đoạn long hồi hương trương thụ đoạn. Hơn nữa nàng có một cái dược viên, này đây phong hiểu theo bản năng liền cảm thấy ở Diệp Liên Liên dược viên bên trong nhất định có một cây long hồi hương trương thụ. Diệp Liên Liên không nói, nàng đến là thật sự có một cây long hồi hương trương thụ, này vẫn là nàng lúc trước từ bách thảo bí cảnh bên trong đào ra, bất quá hiện tại làm cho một cái thương nhân mặt, nàng là sẽ không nói ra chuyện này tới. này đây nàng cũng liền hướng phong hiểu cười cười phong đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều vậy nàng đem đề tài trở về kéo phong đạo hữu ngươi xem ta lấy ra này hai kiện đồ vật các ngươi phong ra thu không thu phong hiểu thu địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư 413, lại lâm lục mang giới tam tuyết trắng xóa chậm rãi bay xuống hạ cấp đại địa bao trùm thượng thật dày một tầng lục mang giới Trung ương vực Tây Bắc Phương, phong gia thôn. Tộc trưởng dẫn theo toàn bộ trong thôn người cầm giá hỏa hấp tấp ở trong thôn đầu lớn nhất san bằng trên đất chống quét tuyết. Nam nữ già trẻ cùng nhau thượng, mỗi người trên mặt đều có thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, không bao lâu này một mảnh san bằng trên đất chống tuyết đều bị dọn dẹp ra tới. Quét xong rồi liền lui ra phía sau, A Bình ra mau đem nhà người tiểu hoa nhi ôm đi, tàu bay muốn rơi xuống đất. Phong gia này một bên chi lão tộc trưởng như là tiếp thu tới rồi cái gì truyền âm. chính mình lui ly đất bằng công phu còn không quên đề khí cao giống một giọng nói làm còn vây quanh ở nơi này không lùi thôn dân đều sau này lui cái kia bị điểm danh phụ nữ trung niên ba năm bước chạy đến chính mình ra hoa bên cạnh nửa ngồi xổm thân đem người bế lên xoay người đi nhanh sau này chạy theo các thôn dân sau này lui dần dần một trận kim sắc đến lóa mắt thật lớn tàu bay ở thôn phía trên hiển hiện ra trong thôn thôn dân tốt năm tốt 3 tụ tập ở bên nhau ánh mắt kia có kinh hỉ có kích động cũng có thấp thỏm cùng lo lắng phong gia chi thứ lao tộc trưởng hắn liền đứng ở phong gia dòng chính gia chủ bên cạnh hắn nói gia chủ hiểu thiếu gia cùng vô tịch thiếu gia bọn họ đã trở lại phong lâm chính không có ra tiếng hắn chỉ là gật gật đầu cựu tiêu vân thuyền chạm đất chỉ chốc lát vân thuyền môn từ mở ra một nguyên một hàng bảy cái đại thừa lao tổ chức hết đi rồi ra vân theo sát sau đó thư duệ một hàng hóa thần tu sĩ ở lúc sau mới là phong hiểu phong vô tịch cùng trí mặc một hàng mười một người đi xuống tới đến nỗi diệp liên liên nàng liền lót đế Phong lâm chính lúc đầu không thấy được phong hiểu cùng phong vô tịch hai người này trong lòng nói đến cùng vẫn là có chút bất ổn, đặc biệt này đi đầu đi ra vẫn là một vị tu vi cao đến hắn vọng thành không kịp đại năng khi, phong lâm chính trong lòng càng là có một sát hối hận thượng diệp liên liên này tặc thuyền. Bất quá cũng may lúc sau hắn nhìn đến phong hiểu cùng phong vô tịch, hơn nữa xem bọn họ hai người bộ dáng ở diệp liên liên nơi mà cái tu chân giới sinh hoạt không tồi. Trở lại lục mang giới thân phận chuyển biến phong hiểu phong vô tịch hai người tất nhiên là vì phong lâm đang cùng một nguyên đám người lẫn nhau giới thiệu. Diệp liên liên cuối cùng từ cựu tiêu vân trên thuyền xuống dưới ở nàng hai chân đạp lên trên mặt đất khoảnh khắc, cựu tiêu vân thuyền Kim quang hiện lên, thu nhỏ lại lúc sau hóa thành một đạo sao băng chui vào nàng đang điển. Một nguyên bảy người nguyên bản chính là vì mượn đường mà đến, theo lý bọn họ này đó ngoại lai hộ như thế nào cũng nên đối phong lâm chính cái này người địa phương ôn hòa đối đãi Nhưng nghề hạ bọn họ vừa đến lục mang giới liền cảm ứng được phi thăng thông đạo tồn tại, cũng đúng là như thế ở đối đại phong lâm chính mặt trên, bảy người đều có chút có vẻ thất thần. Phong lâm con mắt xem đại gia lời nói đều nói không được nữa, đến cũng không có gì hảo sinh khí, là một cái thương nhân hắn tâm tư tất nhiên là linh hoạt, đứng ở một nguyên những người này góc độ đi lên nói, bọn họ nơi thương vân giới phi thăng thông đạo hỏng, nếu là không có diệp liên liên chỉnh này vừa ra, bọn họ những người này kết quả cuối cùng chỉ có thọ nguyên hao hết ngã xuống kết quả. hiện tại đột nhiên ở khác tu trần sĩ thế cảm nhận được phi thăng thông đạo bọn họ có thể không kích động cùng với muốn sớm một chút phi sinh tâm tình sao rốt cuộc bọn họ thọ nguyên đã không nhiều lắm tuy là chính hắn có thể ở thọ nguyên gần thời gian thượng đến linh giới kia cũng là một kiện cực kỳ cao hứng sự tình như thế tưởng sau phong lâm chính cũng không nhiều lời ánh mắt ý bảo phong hiểu cùng phong vô tịch đứng ở chính mình phía sau đi mà lúc này diệp liên liên cũng vừa lúc hướng về bên này đi tới hắn liền rất là thượng đạo đạo văn bối đã an bài hảo chỗ ở. Chư vị không bằng chúng ta hãy đi trước nghỉ ngơi. Đến nỗi mặt khác về phi thăng việc nghĩ đến tiền bối sớm đã từ diệp đạo hữu nơi đó nghe tới, van bối bên này cơ bản đã an bài hảo, các vị tiền bối chuẩn bị khi nào phi thăng, đến lúc đó chỉ cần cùng van bối tiếp đón một tiếng, van bối dẫn dắt tiền bối tiến đến là được. Một nguyên bảy người rất là vừa lòng. Lập tức Phong Lâm chính cũng không vô nghĩa tự mình dẫn một hàng mênh mông quần quận 40 người đi lên một khác giá hắn chuẩn bị tốt tàu bay. Phong hiểu trước khi đi lấy ra 30 bình trúc cơ đan cho phong gia thôn dòng bên lão tộc trưởng, hắn truyền âm nói, này 30 bình đan dược là trúc cơ đan, nhưng trợ luyện khí tu sĩ đánh sâu vào trúc cơ, mỗi người cả đời nhưng dùng 3 lần, ba lần qua đi nó đối người vô ích, thả này trúc cơ đan chung không có thô bạo linh khí, có này 30 bình, các ngươi này một chi phong ra dòng bên như thế nào cũng có thể ra trăm tên trúc cơ tu sĩ. Lão tộc trưởng đối với phong hiểu trình lại đây đan dược nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, Thẳng đến hắn nhắc tới trúc cơ đang tác dụng lập tức hắn bảo bối dường như đem chúng nó hết thể thu vào túi trữ vật nội. Ngay sau đó hắn giữ chặt phong hiểu mánh khóe khung bên trong ẩn ẩn ngấn lệ hiện lên liên tiếp nói ba cái hảo tự, bọn họ này một chi phong ra dòng bên xem như đi lên. Lao tộc trưởng trong lòng rõ ràng, chờ hắn ngã xuống cũng liền cùng chủ gia ra năm phục này đây chẳng sợ chủ gia ở hắn tử thủ bỏ qua một bên bọn họ này một chi bọn họ này chi chi thứ cũng không có gì lời nói có thể nói. Vì thế Lao tộc trưởng trong lòng vẫn luôn đệ nặng một cục đá lớn, nói câu thật lại lời nói nếu là dòng bên quá sinh hoạt quá hảo, cũng sẽ không ba ba còn nghĩ chạy tới ôm chủ ra đùi, nhưng bọn họ này một chi chi thứ cố tình quá thật không tốt. Lào lao Lao, nho nhỏ, ở vào trung gian vị trí lại là chút thời kỳ giáp hạt ra hỏa, dựa bọn họ chống đỡ toàn bộ thôn hướng kia hắn liền đã chết đều không thể nhắm mắt. Lao tộc trưởng cảm thấy chính mình đời này làm lớn nhất quyết định chính là thượng một lần, chủ gia đột nhiên phái người lại đây muốn cùng thôn hợp tác. Hắn vì trong thôn tiểu bồi cái gì cũng không hỏi một ngụm trực tiếp đồng ý chuyện này. Bởi vậy mới có hiện tại phong hiểu tặng cho 30 bình trúc cơ đan bực này chuyện tốt. Nghĩ đến phong hiểu nói trăm tên trúc cơ đan, hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến hắn cấp 30 bình mỗi bình có 10 cái trúc cơ đan. Hơn nữa phong hiểu nói trăm tên trúc cơ tu sĩ nói vẫn là kém cỏi nhất tình huống. Nhưng người trong nhà biết nhà mình sự, trong thôn đầu trung thanh niên bên trong linh căn tốt nhất cũng bất quá tam linh căn, chính là ở nhỏ nhất kia đồng lứa bên trong. ước trừng ra ba cái song linh căn cùng với một cái đơn hệ linh căn hải tử bốn người này ở lão tộc trưởng xem ra chờ tới rồi thời cơ bọn họ mỗi người chỉ cần dùng một quả trúc cơ đan liền nhưng tiến giai đến nỗi dư lại trúc cơ đan hắn đương nhiên là lưu trữ cấp có hy vọng tiến giai người trong thôn không cho bọn họ chẳng lẽ cấp những cái đó không có hy vọng người sao kia còn không được là bạo khiển thiên vật hòa cập gia tộc phát triển phong lâm chính sớm tại phong hiểu thoát ly đội ngũ cùng phong ra dòng bên tộc trưởng nói chuyện khi chú ý hắn Hai người tu vi đều so với hắn thấp, này đây hắn hoàn toàn nghe phong hiểu đối phong gia dòng bên tộc trưởng nói chút cái gì. Nghe xong lúc sau nói thật hắn thấy được thương cơ, chỉ là cũng không biết phong hiểu kia tiểu tử trên người mang theo nhiều ít chút cơ đan trở về. Chuyện này bị phong lâm chính để ở trong lòng, tính toán chờ an bài thương vân giới diệp liên liên đoàn người lúc sau trở lại phong gia lại tế hỏi bọn hắn. Phong lâm chính ấn bài trụ đến cũng không có gì thực vật đừng, đơn giản là mang theo đoàn người về tới phong gia. Phong gia ở tứ phương bên trong thành nói như thế nào cũng là một đại gia tộc, này đây chỉ cần chính là phong gia diện tích đất đai chính là rất lớn một khối, bên trong tiểu viện không ít, đại hoa viên cũng có 4 năm tòa bộ dáng. diệp liên liên đoàn người toàn thêm ở bên nhau cũng liền 42 người bộ dáng. phong gia hoàn toàn trang hạ. Phong lâm chính mang theo người trở lại phong gia, phong gia nơi đó lập tức có trưởng lao ở nơi đó trở. Đoàn người đơn giản điểm quá mức sau phong lâm chính ấn bài người đem diệp liên liên đám người dẫn tới đã chuẩn bị tốt tiểu viện. Đợi cho rốt của Cấn Lập Diệp liên liên đoàn người, Phong Lâm chính kêu lên Phong Hiểu Phong vô tịch hai người đi đến thư phòng. Phong Lâm đang ngồi đến án thư phía sau ghế trên sau làm cho bọn họ hai người cũng ngồi xuống, hắn ánh mắt rơi thẳng ở Phong Hiểu trên người trực tiếp hỏi, ngươi phía trước cấp dòng bên tộc trưởng trúc cơ đan trên người còn có bao nhiêu. Phong Hiểu trực tiếp đem từ Diệp liên liên trong khoảng thời gian này ở tàu bay thượng luyện chế trúc cơ đan tất cả đều đem ra, bại ở Phong Lâm chính diện trước trên bản sách, không nhiều lắm, cũng liền bốn cái đại bình ngọc Tổng cộng 2.000 cái trúc cơ đan, đều ở chỗ này. Phong Hiểu nói. Phong Lâm chính khỏe miệng vừa kéo, rõ ràng đằng trước hắn cho người khác vẫn là tiểu xảo tiểu Ngọc Bình, tới rồi hắn nơi này tiểu Ngọc Bình cũng tỉnh trực tiếp thượng Đại Bình Ngọc. Nhưng ghét bỏ qua đi Phong Lâm chính như mày, các ngươi như thế nào không nhiều lắm thu mua vừa thu lại trở về. Phong Hiểu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn giải thích nói, trúc cơ đan ở thương vân giới một thật thực bán chạy, trên cơ bản trên thị trường một có trúc cơ đan ngay sau đó liền sẽ bị người mua đi. hiện ở vào một loại dù ra giá cũng không có người bán trường hợp. Phong Hiểu không giải thích còn hảo, một giải thích Phong Lâm Chính càng thêm khó hiểu, vậy ngươi này trúc cơ đan lại là nơi nào tới? Trở về trên đường Diệp đạo Hưu giúp đỡ luyện chế ra tới. Phong Hiểu nói lại đem từ Diệp Liên Liên nơi đó lấy đi long hồi hương Trương mục cùng với 3000 nhiều năm hỏa long mục hộp ngọc đặt tới Phong Lâm Chính trước mặt, cũng đem chính mình tiếp muốn giúp Diệp Liên Liên thu mua chữa thương đan dược sự tình. Diệp đạo Hưu chuyện này, ngươi cùng vô tịch hai người nhìn người ấn bài đi. Phong Lâm Chính nghe xong nói. Lúc sau Phong Lâm Chính lại dò hỏi hai người ở thương vân giới tình huống, cùng với nhìn thấy nghe thấy. Bên kia bị ấn bài trong viện người trừ bỏ một nguyên bảy cái thương lượng khi nào phi thăng. Do ai trước bắt đầu vấn đề này, những người khác đến là nghĩ ra môn dạo một dạo này dị tu chân giới đường phố. Chỉ là bọn hắn ở dò hỏi quá nhà mình vãn bối sau liền đều nghỉ ngơi tâm tư. Lục mang giới mùa đông thời gian rất dài, hơn nữa mỗi ngày đều rơi xuống tuyết, như vậy thời tiết ra cửa đi dạo phố gì đó hoàn toàn không thực tế Hùng chi đã liền bọn họ đi ra ngoài, này tứ phương trong thành đầu nhưng không mấy nhà cửa hàng là mở ra, có thể nhìn cái gì. Vì thế mọi người cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình đãi ở trong viện, bất quá cũng may bọn họ vẫn là có tống cổ thời gian đồ vật. Phong lâm chính làm như suy xét đến bây giờ lục mang giới đang ở mùa đông, nay đây hắn ở người xuất phát đi phong ra thôn phía trước đã phái người chuẩn bị không ít có quan hệ lục mang giới phong thổ thư tịch ngọc giảng, đánh thành vài cái đại bao phái người hướng bên này đưa tới. diệp liên liên mỗi ngày cũng có rảnh dư thời gian nàng vừa lúc cũng liền chạy đến thư duệ nơi đó đi cọ thư nhìn trong lúc thác phong hiểu thu mua chữa thương đan dược cũng lục tục tới rồi tay nàng diệp liên liên ở thu này đó đan dược khi không có tránh người này đây trí mặc nam cung anh phương linh đám người thấy vậy cũng là học theo đi theo diệp liên liên thác phong hiểu thu mua một đám chữa thương đan dược vì thế phong hiểu chính là thu không ít cao tuổi linh dược Địa chỉ web miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm vô phòng trộm báo sai trường cầu thư tìm thư cùng thư hữu liêu thư. 414, phi thăng phía trước. 12 tháng mặt cuối cùng một ngày, trời ráng đại tuyết, phong lâm chính tàu bay chậm rãi từ phong ra đại trạch cất cánh, tàu bay chở người trực tiếp bay ra tứ phương thành. Chẳng qua lúc này đây tàu bay sở khai phương hướng cũng không phải phong ra thôn, mà là ở vào lòng trở về núi Mạch Long đua chỗ. Diệp liên liên đối với này Long hồi cốc biết đến cũng không tính quá nhiều. Cũng liền đi qua long đầu mấy cái địa phương, thẳng đến phong lâm chính giá tàu bay bay một ngày nửa đã đến giờ long trở về núi mạch cái đuôi nàng mới biết được phong ra thế nhưng là toàn bộ long trở về núi mạch cái đuôi người sở hữu. Mà hiện tại long trở về núi mạch cái đuôi hoàn hoàn toàn toàn bị phong ra phái người chế tạo thành một cái vạn khinh dược viên. Tàu bay rơi xuống đất, diệp liên liên một hàng với đi theo phong lâm chính đi xuống tàu bay. Phong lâm chính nửa nghiêng đầu hướng về bồng lai các đại thừa tu sĩ hỏi, chiêu nguyệt tiền bối. Ngươi là hiện tại liền chuẩn bị dẫn hạ phi thăng kim quang, vẫn là chờ một chút. Gọi là chiêu nguyệt đại thừa là lần này lại đây lục mang giới phi thăng bảy người bên trong duy nhất một vị nữ tu, nàng sẽ trước sáu vị nam tu một bước phi thân không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì còn có 5 năm, nàng đại nạn liền phải đã đến, này đây, nàng muốn thừa hữu hạn thời gian trước một nguyên sáu người một bước phi thăng linh giới đi gặp. Chiêu nguyệt đang muốn nói chính mình hiện tại liền phải dẫn hạ phi thăng kim quang, lại không nghĩ diệp liên liên ở ngay lúc này mở miệng. Chiêu Nguyệt tiền bối, cái kia vạn bồi có cái ý tưởng không biết có nên nói hay không. Ở một đám đại lão trước mặt Diệp Liên Liên này, bọn cùng lại đây chỉ do xem náo nhiệt tiểu kim đan hoàn toàn liền không có gì tồn tại cảm. Hiện tại nàng này một lên tiếng phản nói là đưa tới mọi người chú ý. Chiêu Nguyệt mày nhữ lại, nhưng vẫn là áp xuống trong lòng nôn nóng, hướng về Diệp Liên Liên gật gật đầu. Phong lâm chính cũng là có ánh mắt. Đem đoàn người đưa đến bên này lớn nhất đại đường bên trong sau chính hắn tắc mang theo người đi trước rời đi đi xác nhận phía trước hắn phái người ở chỗ này bố trí tốt trận pháp. Diệp liên liên chờ phong lâm chính đám người đi rồi, nàng cũng không lại bố cái gì cách đâm trận pháp, dù sao bọn họ bên này chính là có bảy vị đại lao ở, ai tới nghe lén? Hay là ngại mệnh quá dài đi? Nói đi, ngươi có chuyện gì? Chiêu Nguyệt trực tiếp hỏi. Bị ở đây như vậy nhiều người nhìn Diệp liên liên vẫn là có áp lực, bất quá đều tới rồi lúc này. nàng cũng không sốt ruột nói đến ý nghĩ của chính mình ngược lại hỏi lại nổi lên chiêu nguyệt ở vãn bối nói ra chính mình pháp tưởng phía trước van bối muốn hỏi chiêu nguyệt tiền bối một vấn đề diệp liên liên dừng một chút thấy chiêu nguyệt gật đầu nàng mới tiếp tục nói tiếp tiền bối phi thăng đến linh giới lúc sau kế tiếp thời gian chuẩn bị làm cái gì diệp liên liên vấn đề này lại nói tiếp đã có chút vượt rào không thấy được đồng lai các đi theo lại đây mấy cái hóa hợp kỳ đại năng đã sắc mặt biến khó coi đi lên sao chiêu nguyệt đầu tiên là sửng sốt Nhưng theo sau nàng người đến là so trong tông môn phái ra cùng nhau cùng lại đây mấy người tới đơn giản cùng trắng ra nhiều, ta cũng chỉ dư lại 5 năm thọ nguyên, đi linh giới cũng bất quá là đi xem một cái linh giới phong cảnh, bằng không còn có thể thế nào. Diệp Liên Liên lập tức nói tiếp, linh giới có thể kéo dài thọ mệnh thiên tài địa bảo nhất định so hạ giới nhiều không ít. Thì tính sao? Triêu Nguyệt không để bụng nói. kia nếu một nguyên lão tổ 6 người toàn lực trước vì ngươi tìm tới kia kéo dài thọ mệnh thiên tài địa bảo đâu? Diệp liên liên đưa ra cái này giả thiết. Ngươi nói cái gì? Chiêu nguyệt cả người có chút một bức, nàng cảm thấy phía trước là chính mình lỗ thai ra sai lầm. Cùng lúc đó bị điểm đến danh mục nguyên sáu người cũng là nguy hiểm thật một hơi không để đi lên. Cái kia, ta cũng cũng chỉ là một cái ý tưởng A. Diệp liên liên bị chiêu nguyệt kia nóng rực ánh mắt nhìn trầm trầm ra tóc ma nhưng hiện tại nàng nói đều nói, hơn nữa đều giúp này bọn đại lao đem thang phi thông đạo đều tìm được rồi, tổng không thể mới đưa bọn họ đi lên không quá 100 năm. này một cái hai cái đều nhân thọ nguyên không có ngã xuống đi vậy ngươi liền đem suy nghĩ của ngươi nói ra nghĩ đến chiêu nguyệt nghe ngươi một cái ý tưởng thời điểm vẫn phải có một nguyên gia tiếng nói cùng lúc đó hắn đem diệp liên liên hướng bên cạnh không ghế một hút lôi kéo liền đem người ngồi không ghế trâm dái nói chúng ta không đội ý nghĩ của ta rất đơn giản diệp liên liên nói từ chính mình nhẫn chứa vật lấy ra một phen chiếc đũa nàng cầm lấy một cây chiếc đũa cử ở chiêu nguyệt trước mặt Chiêu nguyệt tiền bối ngươi tới rồi linh giới nếu lẻ loi một mình hành động, liền giống như nó giống nhau. Nói Diệp Liên liên hai tay méo chiếc đũa hai đoàn, dùng một chút lực này căn chiếc đua bị nàng nhẹ nhàng bẻ gãy. Nhìn đến này hết thảy mọi người có một lát hô hấp tạm dừng. Diệp Liên liên có chưa cho bọn họ thở dốc thời gian, cầm lấy một phen chiếc đũa đối với một nguyên bảy người, nhưng nếu này một phen chiếc đua là bảy vị tiền bối nói đâu. Nói, Diệp Liên liên lại chuẩn bị bắt lấy chiếc đũa hai đầu chuẩn bị đi xuống chiếc. Nàng này làm động quả thực muốn đem trí mặc 10 người cấp vụ chết, liền đem Diệp Liên Liên đem nàng trong tay một phen chiếc đuối lại lần nữa bẻ gãy. Rắc, thanh thúy đầu gỗ bị bẻ gãy thanh âm vang lên. Lúc này trí mặc đám người đã chán thượng đổ mồ hôi, chính là bẻ gãy một phen chiếc đuối Diệp Liên Liên trên mặt như cũ chấn định. Nàng nói, tuy rằng như cũ sẽ bẻ gãy, chính là đó là bởi vì ta sức lực so chúng nó đại. Một nguyên, Triêu Nguyệt bảy người từ ban đầu tức giận đến bây giờ nặc có chút suy nghĩ. Lúc này từ bọn họ đến là có điểm xem hiểu diệp liên liên ý tứ. Ý của ngươi là chúng ta bảy người phi thăng linh giới lúc sau cùng nhau hành động. Chiêu Nguyệt nói.